chương tám trăm bốn mươi sáu đế tuấn thần kiếm chương tám trăm bốn mươi sáu đế tuấn thần kiếm ông n g u y ệ t thần thôi động ngân n g u y ệ t tri lực tựa như xưa nay duy nhất tri n g u y ệ t giờ khắc này sức mạnh đáng sợ chấn động cho dù là vững chắc đến không cách nào tưởng tượng thái cổ dấu địa cũng vô pháp hoàn mỹ bao dùng cô khí tức này bất hủi bất diệt khí tức thấu giới bích mà ra dẫn tới tinh vũ bên trong thái âm tinh chấn động hạ xuống thần quang chơi ạ thần tích giờ khắc này ba động bên mông bắt hoang cường giả chân chính đều bị bực tình hãi nhiên nhìn về phía táng địa phương hướng thần khí tức các đại tiên châu đều có sợ hai thán phục truyền ra toàn bộ tiên giới linh lực đều sôi trào lên cao duy như sóng nước tại chấn động cỗ này t h ầ n q u a n g kích thích tiên giới khôi phục tiến độ càng thêm tấn mãnh rất nhiều thái cổ thế lực tại gia tốc giải phong một chút thái cổ đế mộ bên trên kiếp cho đang nhanh chóng biến mất ngủ say chi thổ dưới vương cánh tay phá đất mà lên tiên giới các phương dị tướng theo thứ tự hiện hiện cái này đến cái khác v ô thượng đại phái tại xuất thế toàn bộ tiên giới cương thổ vua cùng tận phân đất phong hầu vì thái cổ ba ngàn cổ quốc mỗi một cái cổ quốc đều có không chỉ một v u thượng đại phái thái âm tinh đều bị dẫn động tất cả mọi người rung động thái âm thái dương hai ngôi sao từ tam giới thời đại liền tồn tại là cổ xưa nhất sao trời một trong kia hai ngôi sao vô cùng thần bí không cách nào tưởng tượng nhưng ở kinh lịch lâu như vậy với nguyện nhiều lần đại k i ế p về sau cái này hai ngôi sao yên lặng đã mất đi ngày xưa thần dị chỉ còn lại có con mang chiếu dọi bây giờ tàn giới mà giờ k h ắ c này thái âm tinh lại bị dẫn động ý vị như thế nào tất cả mọi người cảm xúc bành trướng tiên giới khôi phục thái âm tinh cũng đang chấn động đây là m u ố n tuyệt sử p h ù n g sinh rách nát bên trong cuộc khởi sao tiên giới tại phương u n g đông c một chỗ n g t i ê rách nát trong cung điện hình dung tiểu thụy trần lưu vương từ vương toản ngồi dậy trên người tiếp cho gì giảo mà rơi trong con n g ư ơ i của hắn lóe ra vẻ hưng phấn bản vương thành công ẩn nút đến nay đáp lấy cái này v ạ n cổ chỉ có đại kỳ nộ g bản vương chắc chắn ánh sáng và thế v ạ n thu huyền đế ngươi diện ta hóa thân bản vương t ấ t báo thù này tiên giới phương bắc đạo đức chân nhân k h ô n g chế vô tận từ khí rơi vào một chỗ trên đỉnh núi ánh mắt của hắn đông trầm rốt cuộc tìm được ngươi đối thủ cũ thả ra tội nghiệt huyết y phương pháp luật chế nghĩ h ỏ a loạn thiên hạ sau đó lấy tội nghiệt chi lực trợ mình bài trừ phong vấn sao ngươi nhất định tính sai hôm nay chính là ngươi bỏ mạng này thật sao ta ngược lại thật ra tính tới hôm nay là những ngày an nhàn của ta dưới đỉnh núi âm trầm thanh âm t r u y ề n ra ông n g o n g giờ khắc này thần quang chiếu dọi tiên giới thái âm tinh khôi phục hạ xuống t h á i âm chi quang toàn bộ tiên giới đều đang sôi trào kiệt kiệt kiệt không gian rối loạn ngượng nhờ c ố này lại thế cả ngọn núi đ ô n g nhiên băng liệt đáng sợ khí tức đang t h ứ c tỉnh màu đen gió lốc quét sạch mà ra muốn chết đạo đức chân nhân đem hết toàn lực ra sức một kích đưa tay bắn ra lực lượng kinh khủng mặc dù ngươi so ta trước khôi phục nhưng ngươi vẫn như c ũ không có khôi phục mấy phần thực lực thái cổ trận chiến kia đối với ngươi mà nói tổn thất quá lớn ha ha ha k i a cũ màu đen gió lốc bị đạo đức chân nhân một c í c h này đánh sập hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ có non n ử a đào tẩu n h ấ t nhiệm liền vượt qua cả h ô n đội ở vô hình đáng chết đạo đức chân nhân s i ế t chặt bàn tay đôi mắt hiện lên vẻ tiếp hận tiên cổ đến nay đây là hắn li sát chết vị này đối thủ cũ tiếp cận nhất một lần đáng tiếc cuối cùng vẫn là để hắn chạy trốn hắn xuất thế thật không biết tiên giới tương lai sẽ lâm vào cỡ nào đại họa bên trong đạo đức chân nhân lắc đầu phát ra thở dài một tiếng có lẽ ta cần phải mượn một chút ngoại lực hắn lại nghĩ tới vị tia thiếu niên áo trắng mặc dù lâm dương rất xấu bụng rất hố người nhưng thật rất thần bí cùng cường đại có lẽ có thể đến giúp hắn tiên dối phương tây thư không n ứ t ra thông tin bạch liên như ẩn như hiện nó múa thiên địa xen trên khuôn mặt vô số đôi mắt mở ra lại khép kín q u ê n thân xương mù phán g vất vạn cổ kiếp khí một kia cũng đủ để b ă n g diệt thiên địa tiên dối phương nam hô nộn giới bích bị tiên quang u a n h phá cao tới mười vạn trượng dài tới ba ngàn dặm ngân sắc vũ trụ chiến hạm từ vỡ vụn trộ chậm dại lai bảo trên chiến hạm chữ tiêu cờ phần p ậ t mà động thú vị đã khôi phục đến loại trình độ này sao thậm chí ngay cả thái âm tinh đều tại cổ động có lẽ thật sự là ta tiên cổ tiêu tộc trở về tiên giới thời cơ chiến h ạ n mũi tàu một vị c u ộ n lại chàng hạt thanh niên mặc áo đen nhìn phía xa tiên giới lại lục cười lạnh nói nơi này vốn là thổ địa của chúng ta chẳng qua là tạm thời rời đi bây giờ trở về tự nhiên hẳn là một lần nữa tiếp nhận quân lâm ba ngàn châu bên cạnh hắn một vị ung t ù m thiếu nữ n ạ o nghễ mà đứng một đám không khai hóa thổ dân dám giết ta tỷ nữ tất yếu tìm ra tia gan to bằng trời người đem lột ra cỏ huyên lấy làm cảnh cáo ừng lần này gia tộc chỉ phái ra chúng ta cái này tuổi trẻ một đời đến dọ đường hẳn là hoàn toàn không có đem tiên giới để ở trong mắt nhưng tiên giới khôi phục tốc độ là xa xa vượt qua gia tộc d ự liệu hiện tại đã rất gần thái cổ thời kỳ hoàn cảnh thanh niên mặc áo đen thu hồi chẳng hạn nhìn xuống xa xa tiên giới lại lụt là thời điểm để tiên giới biết chủ nhân của nó trở về một vệ thần quang để tiên giới triệt để không bình tĩnh thái âm tinh khôi phục để tiên giới chấn động một màn lại một màn cảnh tượng đáng sợ tại tiên giới các phương trình diễn nhưng mà nhật nguyện sơn bên trên bầu không khí nhưng như cũ tốc sát ta một người sợ là ngăn không được nguyện thân lắc đầu thái âm tinh mặc dù chấn động nhưng t u y ệ t đại đa số năng lượng đều tại tầm bộ t h n giới nàng bây giờ quá mức suy yếu không cách nào chân chính dẫn động tinh vũ bên trong thái âm tinh chi lực chỉ có thể dẫn động nhật n g u y ệ n sơn bên trên cái này vòng ngân nguyện lực lượng mà cái này tóc bạc đồng tử mượn nhờ dị vực vạn tộc chi huyết lực lượng về sau uy thế quá mức đáng sợ khó mà ngăn cản vâng nhật n g u y ệ n sơn trên không kia vòng đại nhật giống như cũng cảm ứng được cái gì phẫn nộ chấn động cả vòng đại nhật đều bốc cháy lên giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên phi thăng đáng chết tóc bạc đồng tử nhữ mày chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh vừa nhìn thấy lâm dương một nhóm sở dĩ chậm chạp không dám động thủ chính là tại k i ê m kỵ nhật nguyệt này chi lực một khi thi triển ra dị vực chi lực nhật nguyệt này tuyệt đối sẽ cùng một chỗ nổi lên t h ừ tích lũy lâu năm như thế cho dù các ngươi cùng một chỗ nổi lên lại như thế nào bản tọa sẽ sợ sao sớm nên cùng các ngươi chính diện một trận chiến nhìn một chút cái này thần sơn ai là c h ỗ t ệ tóc bạc đồng tử quát trói hai một tiếng từ bỏ công phạt lâm dương một cái khắc quyền thôi động vạn đạo ép hướng trên bầu trời kia vòng đại nhật anh đại nhật phẫn nộ t i ế u đốt từ trong đó lại có một vệ thần quan bán ra như cảnh giới đầy đủ cao liền có thể nhìn ra kia thần quan g bên trong có một thanh không trọn vẹn thần kiếm đế tuấn thần kiếm các bạc đồng tử trong mắt lóe lên vô tận tham lam cùng sợ hãi đế tuấn chính là thần thoại thời đại yêu tộc trung chủ có thể xưng ơ tam giới vạn yêu c h i tổ t ư ơ n g tại thần thoại thời kỳ đều chúa tể qua một thời đại là một cái nào đó đặc thù thời kỳ tam giới nhân vật chính mà trôi này tổn hại tàn kiếm chính là thuộc về đế tuấn nhất tộc bởi vì trong truyền thuyết đế tuấn có thể chúa tể nhật nguyện cho nên thái cổ thần đình đem trôi này tàn kiếm hóa vào đại nhật bên trong dùng để làm, làm nhật hạch đem tìm kiếm được nguyện thần thần danh tàn phiến dung nhập ngân nguyện xem như nguyện hạch thần đình vô thượng tồn tại nhóm kết hợp sinh mệnh cấm khu nhật nguyệt sơn nhật hạch nguyện hạch thần tiên quyền hành các loại cộng đồng luyện hóa ra cái này vô thượng trí bảo làm tái tạo lục giới hy vọng được an trí tại táng địa bên trong cái này chính là nhật nguyệt sơn căn nguyên đại biểu cho thái cổ thần đình trung cực đánh cược một lần ý chí gánh chịu lấy thái cổ các tu sĩ không phá thì không xây được ngành nguyện ẩm ẩm ẩm chối này thần kiếm phong mang tất lộ hiện ra vô thượng n h thế thế như chẻ tre phá vỡ tóc bạt đồng từ vạn đạo lực quyền thẳng đến cổ của t r ư ờ n g 847, m ộ t chiêu m i ệ u s á t ngươi là ta nhân từ t r ư ờ n g 847, m ộ t chiêu m i ệ u s á t ngươi là ta nhân từ hử. muốn giết ta một thanh tàn kiếm thôi đừng quá làm càn tóc bạc đồng tử nhĩ mày hai tay hợp lại vậy mà tay không đem trôi kiếm này kẹp ở trong lòng bàn tay hắn dù sao cũng là vị kia tồn tại trên thân chém xuống một bộ phận mặc dù đạo pháp cấp độ rất thấp nhưng thân thể cấp độ lại cực cao đủ để tay không nắm thần kiếm đương nhiên đây cũng là bởi vì đế tuấn thần kiếm đã không c h ọ n vẹn chỉ đội nguyên nhân h ử tóc bạc đồng tử đôi mắt chầm xuống quanh thân máu đen sôi trào lên, rất nhiều dị vực chủng tộc hư ảnh tại hắn trong mạch máu lao nhanh. thân thể của hắn chi lực lại lần nữa tăng gọn. vê anh. hắn há m ồ m p h u n một cái, phun ra một đạo huyết tiễn, đem tia đế tuấn tàn kiếm đánh bay. sau đó, hắn tấn manh xuất thủ, móng đuốt xé ra, xé mở nguyệt thần mở ra màn bạc. ha ha ha ha ha ha. các bạc đồng tử n g ử a mặt lên trời c ư ờ i to, trên đầu đen nhánh xúc rác bay lên, yếu? quá yếu? ta chính là thế này thứ nhất thần. dứt lời, hắn đôi mắt bên trong màu đen nhật nguyệt xoay tròn, khi thế càng tăng lên. rầm rầm rầm. h đồng thời cùng đế tuấn thần kiếm cùng n g u y ệ n thần đối kháng chiến đấu vô tận đạo ngân hóa thành l ợ i kiếm đao binh ở trên bầu trời đụng nhau một thi một hồn một kiếm tại trong vòm trời lại d ế t ra thiên quân vạn mã h uy danh tựa như thái cổ máu họa lại xuất hiện tiêu tán ra dư uy đánh rách tả tơi thái cổ g i ấ u địa thiên không hết thể tại trong vòm trời ngay tại phi hành tu sĩ đều tại cái này bị chấn động hóa thành một miệng xảy ra chuyện gì nhật nguyệt sơn tại bạo động mọi người tại kinh hô nhật nguyệt sơn dưới chân tụ tập thiên tiêu nhóm sắc mặt tái nhợt xa xa nhìn về phía nhật nguyệt sơn chỗ sâu nhất thân thể run lầy bầy đến cùng thế nào bên trong cất dấu thái cổ m a thần sao kia lâm dương bọn người mệnh thật sự là không tốt thế mà đuổi tại loại thời điểm này lên núi lúc này sợ là chết hết ở bên trong đi một vị vương hầu thế tử cười lạnh tuyệt đối đã tử vong không ai có thể tại loại ba động này hạ sống sót nếu không phải có một ít thái cổ cấm chế đang đối kháng với cho dù mặt đất đã từ lâu băng diệt tất cả chúng ta đều sẽ chết một vị khắc vương hầu thế tử khẳng định nói đúng vậy a thiên tiêu nhóm nhao nhao đồng ý thái cổ giấu địa cấm chế phi thường khủng bố là thái cổ vô số các tu sĩ cấu trúc ổn định đến cho dù là đại la cổ thi ngồi xếp bằng cũng vô pháp ảnh hưởng quá sâu xa khoảng cách cho dù dạng này không gian đều phát sinh băng diệt cùng lớn vết rách nhật nguyệt sơn chỗ sâu kia giao thủ cấp độ căn bản là không có cách tưởng tượng ẩm ẩm nhật nguyệt về không một hồn một thi một kiếm g i ế t tới sôi trào cựu trọng thiên từng mảnh rơi xuống thần mây băng loạn thư không dừng lại đông rốt cục đại chiến uy thế lại lần nữa đâm rách thái cổ táng địa mái vòm thẳng tới tinh vũ bên trong chơi ạ thái cổ các tu sĩ đều thấy chóng kinh ngạt đứng ở đó k ó có thể tin tia trùng sáng đ â m thẳng tinh vũ nếu không phải thái âm thái dương tinh cùng nhau bị dẫn động phát ra cộng minh cản trở quang t h ú c t i a chẳng phải là muốn trực tiếp xuyên thấu hỗn độn giới bích bay thẳng bắn tới vô ngần trong vũ trụ nhưng mà giờ phút này tại tinh vũ bên trong thái âm thái dương tinh vận chuyển kinh khủng cổ lão thần lực đang tung bay đem t i a bột năng lượng trùng sáng đánh nát hóa thành vô số tia sáng tản ra tại toàn bộ không gian hỗn độn bên trong cái gì màu bạc vũ trụ chiến hạm ngay tại ẩm ẩm thúc đẩy ngay tại tinh vũ bên trong tiến lên màu đen chẳng h ạ thanh niên ứng t ù n thiếu nữ đều sắc mặt đại biến. trên mặt nơi nào còn có cái gì muốn chúa tể tiên giới ba khí tất cả đều d o a n g hậu đây chính là thái cổ vô thượng tồn tại át thi cùng nguyện thần tàn hồn đế tuấn thần kiếm giao phong sinh ra ba đậu cho dù trải qua thái cổ táng địa giới bích thiên giới giới bích thái âm thái dương độ sáng tinh thể lần suy yếu lại thêm chỉ là tản r a ra ước vạn tia sáng bên trong một đạo cũng không phải cường giả không thể đón lấy ngoa t à o a đang đùa ta sao đây là vừa khôi phục tàn giới vừa tới liền đụng phải thần tiên độ pháp cái này chùm sáng bên trong l n chứa bất hủ bất diệt khí quyển tuyệt đối là đại la cấp tồn tại tại giao phong hiện tại ngươi còn có tâm tình nói cái này sống sót quan trọng chàng hạt thanh niên trước tiên liền bỏ thuyền chạy trốn phi đội bỏ mạng chạy trốn a ứng t ù m thiếu nữ c h ầ m nhất nghiệm bả vai trực tiếp bị xuyên thủng lại lệnh ra một điểm trực tiếp liền muốn đâm xuyên mệnh cách mà chết n à n g kêu thảm trong mắt tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ đồng dạng kích phát trên người bảo mệnh chi k h í dốc hết thủ đoạn tại những n à y tiền quang bên trong đằng chuyển na z i gắng đạt tới bảo mệnh suy suy suy tiên quang trong nháy mắt đem trên chiến hạm kêu bay lên chữ tiêu đại kỳ đánh xuyên hóa thành cho tàn gãy đổ to lớn thuyền trong khoảnh khắc bị bắn thành cái sảng không đây là có chuyện gì không ít tiêu tộc t i ê n tiêu đều khoảnh khắc mất mạng rất nhiều đều bị trực tiếp xuyên thấu thiên linh đến chết cũng không biết mình chết như thế nào không may không may không may chàng hạt thanh niên điên c u ầ n tế ra át chủ bài đảo mắt liền muốn dùng sạch sẽ đầu đầy mồ hôi lạnh tại sao có thể như vậy ngay cả tiên giới đại địa đều không có đập lên liền muốn toàn quân bị diệt cái này hai viên lớn tinh là cố ý nhằm vào chúng ta sao cũng t ù m thiếu nữ cũng tại quát trói thai trên thực tế đây là ảo giác thái âm thái dương tinh chỉ là đem cố lực lượng này bình quân tản ra đi ra cũng không nhằm vào bất luận kẻ nào Mời、anh bị tiên quan bắn thành cái sảng siêu cấp chiến hạm hóa thành lưu quang đạo ngân đều đánh nát đã mất đi vi năng thẳng tắp rơi về phía tiên giới đại địa các ngươi không được tổ sư ác thi càng đánh càng mạnh thể nội dị b ự c chi huyết bị hắn vận dụng càng thêm phần thụ thẳng đến cùng hắn hoàn toàn dung hợp dầm dầm dầm thẳng đến cuối cùng hắn hoàn toàn lực á p kia một hồn một kiếm hai tay hóa thành hai ngọn núi lớn trực tiếp đem kia ngân n g u y ệ t cùng đại nhật c h ấ n áp xuống lại không như thế ha, ha ha ha ha ha các bạc đồng tử ngựa mặt lên trời cùng tiếu rốt cục trái lại trấn áp ngân nguyện cùng đại nhật không kiếm k � bị đè nén mấy cái đại thế cảm xúc tiết ra hắn bên trên chỉ thiên hạ chỉ điệu vệ n g ệ bắt hoàng lại không người có thể chế tài ta bản tọa chính là tiên cổ về sau thứ nhất thần còn có ai có thể giết ta ai có thể bại ta từ lập tức lên từ từ tuế nguyện trường hạ bản tọa độc tôn cùng tiếu về sau hắn âm trầm nhìn về phía lâm dương ngươi rất ngưng cổng vừa rồi không xuất thủ là khinh thường tại quần đầu duy trì ngươi cái gọi là cường giả mặt mũi sao ngạo mạn sẽ chỉ làm người tiêu vong thân là cường giả đương không từ thủ đoạn vất quá vô địch quá t ị c h m ị c h n g ư ơ i miễn cưỡng coi như không tệ nhưng nguyện ý quỳ xuống thần phục ta có thể lưu ngươi làm ta phụ tá đắc lực dù sao cái này tàn phá thế gian có lẽ cũng liền chỉ còn ngươi còn có tư cách này a lâm dương khẽ lắc đầu vốn nghĩ nguyện thần cùng thần kiếm có thể thay hắn giải quyết phiền thức xem ra cuối cùng vẫn là muốn hắn đến bình loạn sau đó hắn cười nhạt một tiếng nhìn về phía trong vòm trời ác thi bất quá xem ở ngươi mang tới hồi báo rất phong phú phần b ê n trên ta dự định một chiêu liền đánh chết ngươi không cần cảm tạ đây là ta nhân tử chương tám quyền đánh gây vạn đạo chương tám quên đánh gây v thử đạo. các ha ha ha ha ha. Bạc, là là bạc đồng tử sát ý nghiêm n g h i xem sớm ngươi khó chịu bây giờ lại còn dám miệt thị tại ta đáng chết dứt lời hai tay ngân g bầu trời vây quanh ra một vòng màu đen đại nhật ở vang hướng về lâm dương đập tới kia đại nhật bên trong ẩn chứa đáng sợ nhất sát phạt đại đạo đủ để chôn vùi hết thảy h o h o lâm dương chỉ là bình tĩnh bước ra một bước bộ pháp trực tiếp dẫm tại kia đại nhật phía trên dám nhục thân trực tiếp đụng vào sát phạt đại đạo ngu xuẩn các bạc đồng tử vừa sợ vừa giận ngươi c ũ n g không còn giới hạn nhưng mà trong tưởng tượng lâm dương vỡ nát giải thể tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện tương phản kia vòng đại nhật vậy mà tại lâm dương dưới chân trực tiếp đã mất đi l ệ khí thuận theo biến thành một cái cầu thang bị hắn dẫm tại dưới chân cái gì các bạc đồng tử trên mặt nóng bỏng một mặt này nhìn qua thật giống như hắn đang liệu đem hết toàn lực đưa cho lâm dương bậc thang mời hắn tới đánh mình mặt để hắn không thể nào tiếp thu được đáng chết cho là mình là vô địch sao dám như thế miệt thị ta bị này bất thế lại địch các b ạ c đồng từ côn nộ, quanh thân dòng máu màu đen bắn ra vậy mà sau lưng hắn một hơi hóa thành chín đạo màu đen mặt trăng hướng về lâm dương cấp tốc cấp tới mỗi một đạo đều chất chứa chư thiên vạn tộc máu bên trong ngang n g ư ợ c cùng đạo ngân bất luận cái gì một đạo nếu như rơi vào bình thường tinh vũ bên trong mặt cho trong đó năng lượng quyết tán đều có thể trực tiếp nghệ diệt một chỗ lớn tinh hệ nhưng mà những n à y đủ để phá diệt tinh vũ kinh khủng hát nguyệt tại lâm dương dậm chân ở giữa toàn bộ hóa thành dưới chân cầu thang không có lực phản kháng chút nào s ấ p s ấ p lâm dương bình tĩnh dậm chân tương vong màu đen đại nhật cùng nguyện ấ n tại dưới chân hắn hóa thành nhật nguyện cầu thang hùng vĩ vô cùng không tuyệt không có khả năng này ta chính là sẽ thành tiên cổ về sau thứ nhất thần tồn tại tính toán đến nay được chơi ưu ái đương thời không có khả năng còn có địch thủ các b ạ c đồng t ử gâm thét đôi mắt đen nhánh nam đ ấ m nam chặt hắn dâng lên một loại sợ hãi phản phất tại đối mặt mình chủ thân không thể chống cự không thể nào hiểu được cùng với tới nhưng mà hắn nhưng so sánh lúc trước mạnh không biết gấp bao nhiều lần a hấp thu vạn t h u y ế t chỉ dị vực các cường giả lực lượng cho dù một lần nữa đối mặt chủ thân đều chưa hẳn sẽ dâng lên sợ hãi làm sao lại đối mặt thiếu niên mặc áo trắng này lúc cảm thấy sợ hãi phải biết hắn chủ thân danh s ư n g thần đỉnh tổ sư gia kinh tài tuyển diễm khinh thường thái cổ vì tiên cổ kết thúc sau kinh diễm nhất tồn tại một trong thậm chí bình tĩnh đặt vào vĩnh chứng con đường đồng thời không tổn hao gì còn sống nếu không phải đ ư ờ n g đoạn sớm đã vĩnh chứng vì thần tiên được tôn là tiên cổ về sau người mạnh nhất một trong thiếu niên mặc áo trắng này nếu như so với hắn chủ thân còn mạnh hơn lời nói vậy liền mang ý nghĩa hắn sợ là nghĩ đến biện pháp vượt qua kia chặn đường cướp của tại hiện thế n g h ị c h thiên minh chứng nhưng sao lại có thể như thế đây hắn rõ ràng nhất mình chủ thân cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tại tiên đế cảnh liền vượt qua hai lần n g h ị c h thiên c ư ớ c thiên tài đi nữa cũng t u y ệ t không có khả năng mạnh hơn hắn chủ thân thiếu niên mặc áo trắng này liền không hợp thói thường đến loại trình độ này kinh n g h i ở giữa lâm dương cũng đã dậm chân đi tới trước mặt hắn loại tầm thứ này cường giả giao thủ quá nhanh tu sĩ tầm thường nhất n i ệ m đầy đủ bọn hắn quyết đấu không biết nhiều ít vài lần thứ ta mạnh nhất vẫn là ta bộ này n h thân dù sao cũng là từ kia vì tư lợi ra hỏa trên thân chém xuống huyết đ h ụ c cấu thành lại có vạn tộc chi huyết dị vực chi huyết tưới tiêu chính là hiện thế mạnh nhất nhục thân dám từng bước một đi tới trực diện tại ta là ngươi lợi này làm ra sai lầm nhất lựa chọn t á c bạc đồng t ử gào thét đôi mắt bên trong lấp lóe bạo ngược sắc cơ một quyền hướng về lâm dương mặt đánh tới một cách này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng thậm chí vận dụng rất nhiều máu dịch bên trong sức mạnh cấm kỵ đáng sợ đến để nhục thể của hắn cũng bắt đầu vỡ vụn hắn có tự tin cho dù chân chính thần đối mặt một quyền này cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn cái gì Ánh phát cái tránh giác hắn chấn động, vậy mà phát hiện, cái này thần cũng cần quyến, không Dương động Chàng lành thế cho chấp mắt mà một mà Lâm mắt mảy may. cảm của để đôi vậy lui sau ô n lên g đầu. n h s a một khắc cái này đủ để hủy diệt tinh vũ m ộ t kích vậy mà vững vàng rơi vào lâm dương trong lòng bàn tay nhìn như thanh tú bàn tay đang đánh đi lên về sau phản phất đụng phải cả một cái đại vũ trụ lực lượng của hắn trong khoảnh khắc bị tiêu mất thậm chí căn bản là không có cách dung chuyển bàn tay kia mảy may kiến g càng l â y cây lâm dương nhàn nhạt nói ra một câu đánh giá ngoại trừ huy hoàng a ô nguyện thần mấy cái giữa sân những người khác nhìn n â y người đây chính là cơ hồ vĩnh chứng tồn tại chém xuống ngác thi hơn nữa còn kinh lịch mấy lần tăng cường thần kia lần được nhiều đáng sợ dốc hết hết thẻ một quyền thế mà ngay cả lâm dương bàn tay đều không thể dung chuyển một kia loại này t r ê n lệch làm cho người tê cả ra đầu cái này thần kiếm di tử đ ề u m ộ n g đến giờ k h ắ c này hắn không thể không thừa nhận vị này thiếu niên áo trắng sợ là so với hắn sùng bái nhất tổ sư còn muốn cẩn mạnh mặc dù ở thời đại này đến xem cái này rất ngang đường nhưng hết thẻ cứ như vậy phát sinh ở trước mắt hắn không khỏi hắn không tin đây chính là sư tổ muốn ta tìm kiếm vạn cổ duy nhất biến số sao quả nhiên đủ cường đại vạn cổ trùng đồng nữ rung động có thể tại thời gian này điểm bình định cổ kim náo động tiếp tục con đường người tiên phóng nhãn thời gian trường hạ cũng duy này một người g i a n g d ắ c lâm dương bàn tay hơi vừa dùng lực cái tia đang sợ nắm đấm trong khoảnh khắc nổ nát vụn thành huyết vụ a t ó c bạc đồng tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngay cả thể nội dòng máu màu đen đều phai màu phán p ấ t cảm nhận được đại khủng bố gặp lại lâm dương nắm trưởng vì quyền đấm ra một quyền ẩm ẩm trong mắt người ngoài cái này tựa như là tùy ý oanh ra một quyền nhưng rơi vào tóc bạc đồng tử trong mắt lại là hoàn toàn khác biệt một quyền này phụ kín tất cả đường lui nghĩ tại bất luận cái gì một cái cấp độ chạy trốn đều là hồn công đem đánh gây nhục t h ầ n t h ầ n hồn ý chí thời không vận mệnh nhân quả k h í vận chở tất cả đường một quyền này rơi xuống chính là chân chính từ tất cả phương diện xóa bỏ địa thủ không tồn tại bất luận cái gì sinh cơ càng là cường đại người càng có thể tại một quyền này bên trên cảm nhận được lâm dương viên cổ vô địch cùng cực hạn tuyệt vọng hắn đột nhiên từ bỏ chống cự khoe miệm lộ ra một vòng cười thảm tính toán vô tận v ớ ế nguyện cuối cùng vẫn bị xóa sạch không cách nào chống cự loại này tồn tại làm cho người hoàn toàn thăng không dậy nổi lòng thắng cự vâng sau một khắc một quyền kia thẳng tắp đem tóc bạc đồng t ử đầu lâu đánh nát từ hết thệ phương diện thượng tướng chi xóa bỏ chỉ có một kia tàn hồn bị lâm dương cố ý lưu lại、ừ. tóc bạc đồng t ử hãy nhiên khó có thể tin chẳng lẽ mình cảm thụ là sai một quyền kia cũng không thể xóa bỏ hết thảy hắn may mắn còn sống đang lúc hắn đột nhân dân lên cầu sinh tri tâm muốn chạy trốn thời điểm lại bị lâm dương bàn tay to một thanh nắm trong tay không luyện mục trong, trong hồ lô lôi đỉnh quân quận phong vân đại tát kinh khủng màu đen do lốc tại gà thép đem nhánh vết rách hư không lớn không ngừng sinh ra phản phất muốn xé mở hết thảy tất cả nhốt tại nơi này tù phạm đều kinh ngạc từ khi tiến vào luyện vân g ụ c trong hồ lô luyện mục hồ lô chưa hề đều là một mảnh yên tĩnh cảnh tượng chỉ có vĩnh hằng bất biến teo gen cùng vườn t h n đến cực hạn tuyệt vọng khi nào từng có bực này kinh biến chẳng lẽ lại cái này n g ồ lô bị người từ bên ngoài công phạt sắp vỡ vụ n sao vẫn là giam giữ cường giả quá nhiều bị phía dưới tầng mười chín địa ngục tồn tại cho làm nát chúng ta rốt cục muốn trùng hoạch tự do sao kia lâm dương đại ma đầu rốt cục chết sao hát cám tiên đế trường sinh tiên chủ các loại đều đôi mắt bên trong nở rộ vô tận hào quang trong lòng kích động đến c ự c hạn ai nha nghĩ như vậy ta ngược lại thật ra có chút không nỡ nơi này dù sao cũng vượt qua nhiều như vậy năm tháng ta sẽ nghĩ niệm nơi này diêu thiên tiên chủ gật gũ lập ý nếp miệ cười tâm tình rất tốt ha ha ha nếu thật là kia lâm dương chết rồi chờ sau khi ra ngoài ta nhất định phải h ả o h ả o đi cho hắn trước bộ phần c ả m tạ hắn rèn luyện tâm tính của ta lâu như vậy để cho ta suy nghĩ thật kỹ liên dùng cả nhà của hắn đầu lâu làm công phẩm tốt một chút giam giữ hồi lâu bị tra tấn không biết điên mất bao nhiêu lần lại bị cưỡng ép phục hồi như cũ tội nghiệt chi đổ kêu to trên người bọn họ tội nghiệt quá nặng tẩy lâu như vậy cũng rửa không sạch ồ chửi tới chủ nhân mỗi người thời hạn thi hành án gia tăng gấp mười mở miệng ác độ người hình phạt đẳng cấp lên cao ba cái cấp ở ngoại vị thanh âm vang lên trên thân mọi người hình phạt lập tức bộc phát bọn hắn đều kêu dê lên hô may mắn ta vừa rồi không nhiều lời cái gì hắc á m tiên đế thở phào nhẹ nhõm âm thầm may mắn bất quá cái này địa n g ụ c hồ lô khí linh tựa hồ càng ngày càng nhân tính hóa là đang trưởng thành tiêu chí sao nó càng ngày càng mạnh hắn cảm giác cái này thật không tốt biểu thị hắn liền không còn có trùng mạch tự do khả năng đúng huyết sắc vòng xoáy mây tại sinh ra càng lúc càng lớn một đạo tàn hồn bị phun ra tia tàn hồn vừa mới xuất hiện trên người huyết quang giống như lại nhật loá mắt huy hoàng lấp lóe để đám người mở mắt không ra ngoa tạo màu đỏ tội hồn tất cả mọi người n ẹ n họp nhìn chân chối không cách nào tin bọn hắn biết luyện n g ụ c hồ lô sẽ có tội người chia làm đỏ hắc tử h o à n g bạch t ấ p năm nhưng trước đó xuất hiện qua đáng sợ nhất tội hồn cũng chính là thuần túy hắc hồn mà thôi mà vị kia nghe nói cơ hồ thai họa một phương đại thế giới tỷ tỷ điểm báo bình dân còn có cơ hồ đem nhân gian h o ạ loạn nhấc lên vô tận đại họa cũng liền đều là hắc hồn mà thôi mà vị này lại là huyết hồng sắc tội hồn rốt cuộc muốn phạm cỡ nào thông tin đại họa mới có thể bị định đến loại này cấp bậc bọn hắn đều cảm thấy mình căn bản là không có cách tưởng tượng rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết màu đỏ tội hồn con tưởng rằng trên đời này tuyệt không có khả năng tồn tại loại này hồn đâu mở mắt thật sự là đồ long đao hoạch cánh mông mở mắt to mà tất cả mọi người m ộ n g huyết sát tội hồn luyện ngục hồ lô có thể chứa đựng cấp cao nhất tội hồn tiếng ngập trời huyết quang làm lòng người thần run rẩy cảm thấy sợ hãi phá hư bạn cổ đại tế hiểm hãm lục giới tại vĩnh hằng tịch diệt nguy hiểm trộn bạn tộc chi thần h ủ y tham dị tộc chi mập máu tội lôi không thể tha thứ nghiệt không thể tẩy hiện phán như n h ậ p khăng khít vòng xoáy v i n h thế không thể siêu thoát thanh â m huy nghiêm rơi xuống đ ô i tóc bạc đồng tử tàn hồn làm ra tội đoạn ngoa tàu ta nghe được cái gì giờ phút này liền ngay cả mười tám tầng địa ngục bên trong đều bạo phát ra ngập trời tiếng kinh hô cái này tội danh cũng quá bất hợp lý đi phá hư v ạ n cổ đại kế suýt nữa hám lục giới tại vĩnh hằng t i ệ diện ta mẹ nó a coi như đây là c ư ơ n g ép t r ù mũ m cũng không biết muốn cái gì cấp bậc cờ ư n giả g mới xứng bị vu khống như thế lớn tội danh a chỗ sâu nhất ly châu động thiên thái ất bột tiên một mạch linh cảnh các lao tổ tất cả đều động bọn hắn đến cùng t r e o chọc phải một cái dạng gì tồn tại kia lâm dương được nhiều kinh khủng thế mà có thể đem một cái họa loạn bạc cổ cơ hồ muốn hãm lục giới tại vĩnh hằng tịch d i ệ t địch thủ đều chu sát không ai có thể thẩm phán ta chính là thiên đạo lao tử đều không để cho mắt ngươi cho rằng ngươi là ai t ó c b ạ c đồng tử n g ử a mặt lên trời gào thét đôi mắt huyết hồng ngập trời huyết quang càng thêm mãnh liệt nhưng không có bất kỳ ủy thế gì luyện ngục bên trong chính là thần tiên pháp cũng cùng, thứ dân cùng tội ngươi nhiều cái cái gì chưa vĩnh chứng cũng dám gào thét tương đường chỗ sâu nhất chuyển đến uy nghiêm rộng dạy t h a nhâm sau đó tầng mười chín địa ngục xuất hiện địa ngục phía dưới còn có một đạo vòng xoáy màu đỏ ngỏm đó chính là đáng sợ nhất khăng khít vòng xoáy bên trong có hình phạt kinh khủng nhất bước vào liền không cách nào quay đầu một cái chấp mắt tức vĩnh viễn không tóc bạc đồng tử hiển nhiên cũng phát hiện kêu hết sắc vòng xoáy kinh khủng con n g ư ờ i chấn động la hét một tiếng ông kêu vòng xoáy bên trong thế mà chỗ sâu một con kinh khủng cự t r ư ờ n g che toàn bộ không gian trực tiếp nắm hắn tàn hồn trong nháy mắt liền đem tóc bạc đồng tử kéo vào khăng khít luyện ngục bên trong hết thể yên tĩnh nhưng giờ phút này yên tĩnh lại trở thành kinh khủng nhất gào k h é t để tất cả luyện n g ụ c bên trong lũ tù phạm sợ hãi cái này luyện n g ụ c đến cùng liên quan đến lớn cỡ nào bí mật lại còn có loại này khăng khít vòng xoáy thậm chí còn dám nói ra thần tiên phạm pháp cũng cùng t h ứ dân cùng tội loại lời này một hơi này quá lớn lũ tù phạm đều cảm thấy t ê cả ra đầu mọi người đều biết thần tiên là vạn cổ đến nay sinh linh đáng sợ nhất danh s ư ơ n g chỉ tồn tại ở thần thoại thời đại nơi này tất cả tù phạm đều chỉ là nghe nói qua truyền thuyết chưa từng thấy qua chân chính thần tiên không xác định là có hay không có vĩnh chứng cảnh giới này tồn tại không thể tưởng tượng cái này luyện mục hồ lô liền đã khủng bố như thế t i a lâm dương lại phải cỡ nào không hợp t h ó i thường mới có thể để cho cái này hồ lô chịu gọi hắn là chủ nhân không biết ta chỉ biết là chúng ta là thật đến nhầm địa phương tại chuộc lại tự thân tội ác triệt để trước khi chết không có bất kỳ cái gì cơ hội rời đi nơi này có người bi ai thở dài hắc á m tiên đế đã sớm thấy rõ điểm này cũng không lộ ra quá bi thương dù sao gần nhất tiến đến tội hồn một cái so một cái kinh khủng bây giờ thậm chí còn xuất hiện có tư cách đàm luận thần tiên để lục giới vĩnh tịch tồn tại hắn một cái nho nhỏ phàm tiên cực gây nên tu sĩ bị liên lụy đến loại này tồn tại luyện chế luyện n g ụ c bên trong làm sao có thể trốn được n h ậ t n g u y ê n sơ đ ỉ n h cứ như vậy một quyền đánh giết đây chính là sư tổ ác thì a thần kiếm di tử không cách nào hình dung mình rung động vị này thiếu niên áo trắng trên thân hắn thấy được đã từng bị sư tổ kia vô địch thái cổ tung h à n h giết địch c á i bóng tâm hắn t r i ề u bành trướng kích động tới tay đều đang run dày hô lâm dương tùy ý phất tay áo nổi lên thanh phòng trực tiếp đem đặt ở ngân nguyện đại nhận bên trên hai tòa ngọn núi lớn màu đen t h i tác đem đế tuấn thần kiếm n g u y ệ t thần tàn hồn phóng xuất r a đại nhân n g u y ệ t thần không người chào vô cùng cung kính ông đế tuấn thần kiếm quay chung quanh lâm dương bay lượn trên thân kiếm tản mát ra ba động tại biểu đạt mình cảm nghiệm cùng tôn trọng n h ậ t n g u y ệ t sơn bên trên tiết từ lấy phá lâm dương bình tĩnh nói tiếp xuống muốn chân chính ngưng một thao vạn tộc thần thủy tẩm bổ thế giới c h i trùng đương nhiên lấy tính cách của hắn hắn chỉ phụ trách đưa ra kế hoạch có thể không tự mình làm là không thể nào mình đi làm dứt lời hắn quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía a ô cùng thành khâu cựu vĩ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi nhân tộc chi huyết không còn t h u ậ n túy chương tám trăm năm mươi nhân tộc chi huyết không còn t h u ậ n túy a ta mà thanh khâu kiểu vĩ a o đều nháy náy mắt không rõ lâm dương vì sao đột nhiên nhìn mình không tệ lâm dương nhìn về phía thanh khâu kiểu vĩ nói đúng ra là cái này sáng thế mục đen、Tốt. thanh ố t t khâu kiểu vĩ không có chút nào trần trờ dao ra trong tay mục đen nàng đối lâm dương vô cùng tín nhiệm mà lại cái này một b ố n là lâm dương cho nàng bây giờ lâm dương phải dùng nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt cái này một ao nước hội tụ thái của vạn tộc chi huyết lại trải qua nhật nguyệt sơn t ẩ y luyện đã là chân chính vô thượng sinh mệnh tinh túy lâm dương tiếp nhận đồ đen tiếp tục nói nhưng hai h o a ngầm là nơi này cũng đặt vào quá nhiều dị vực t r ù n g tộc máu hai loại máu cũng không tương dùng dẫn đến nơi này xuất hiện d ị biến vậy làm sao bây giờ bạn b ổ trùng đồng nữ thần kiếm di tử đều liên tục hỏi bọn hắn đều thân phụ để lục giới tái tạo chức trách lớn đều rất quan tâm ao nước này rất đơn giản cố kia á c thi đã giải quyết cái phiền phái này lâm dương mỉm cười hắn giải quyết cái phiền phái này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không rõ ràng cho lắm lâm dương chỉ chỉ vừa rồi ác thi hóa thành một bãi hát thủy chỗ tích á p t í cách sư tổ ác thi bị đánh bạo chỗ một d ọ t lại một d ọ t máu chảy xuống hội tụ trên mặt đất những cái kế máu vẫn như c ũ là màu đen nhánh chỉ là hiện ra điểm điểm k i m quang tựa như lưu động hát kim sớm không thấy trước đó khí tức tạ ác đây là có chuyện gì tất cả mọi người x u n g tới cảm giác rất là ngạc nhiên trong cơ thể hắn đồng thời có được vạn tộc chi huyết dị vực chi huyết luyện hóa nhiều như vậy năm tháng đã sớm đem hai loại máu hoàn mỹ rung hợp nếu không hắn cũng vô pháp đồng thời sử dụng hai loại lực lượng lâm dương mỉm cười giải thích nói ta đi đây chẳng phải là nói cái này ác thi vốn là nghĩ làm chuyện xấu kết quả vô tâm cắm l i ề u liêu x h y ùn chuyện xấu hoàn thành công việc tốt t h ị huyết thu vương nói thầm một tiếng ha ha ha đáng lời xấu như vậy xấu loại liền nên rơi vào loại kết cục này hạ giận t h a n h khâu cựu vĩ cơn nằm đấm rất hưng phấn không tệ thần kiếm di tử chờ cũng đều gật đầu cảm giác hạ giận tăng thêm cái này trung hòa sau dị vực chi huyết cái này đ a o thần thủy liền chân chính b i ê n mãn lâm dương thản nhiên nói nhưng muốn hai n g n thế giới hạt giống vẫn như cũng còn chưa đủ cái gì mọi người vẻ mặt chấn động nguyên bản hảo tâm tình lập tức ngã vào đ á y cốc lấy ngày nguyện thần núi làm căn cơ d u n g hợp lục giới vạn tộc dị vực chư máu vô thượng thần thủy cũng vô pháp thai n é n thế giới hạt giống sao không tệ lâm dương đang tiếc lắc đầu bởi vì cái này hao thần thủy mặc dù hội tụ hết thể sinh mệnh căn cơ nhưng lại thiếu khuyết đồng dạng trí mạng đ ổ vật vĩnh b ậ t chứng chất thần kiếm di tử lập tức k i ị m phản ứng người nói không sai lâm dương khẳng định nhẹ gật đầu tổ sư lúc trước liền từng có loại này lo lắng thần kiếm di tử thở dài không nghĩ tới tổ sư lo lắng thành sự thật mặc dù a o nước này bên trong gia nhập qua mấy dọn tiên cổ phong tồn thần tiên chi huyết nhưng bên trong thần tính đã cơ hồ tiêu tán không có sức sống không cách nào xem như chân chính vĩnh vật chứng chất thiếu khuyết vĩnh vật chứng chất nghĩ t ầ m bộ lục giới hạt giống loại này cấp bậc trí cao chi vật cuối cùng vẫn là bậc đàm trong mắt của hắn hiện lên một tia thương cảm chẳng lẽ lại lúc trước lục giới trung sinh vô số tu sĩ kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên chỗ lao tới tương lai c h u n g pi là công giã c h ẳ n g sao phượng vũ trung đông nữ thị huyết thú vương cũng đều cảm nhận được bi thương cảm giác tâm tình nặng n ề nhưng nhất có lòng tin thuộc về huyết hoàng ngày đó nàng thế nhưng là nhìn tận mắt lâm dương thay đổi cổ kim tương lai áo trắng mở ra liền hoành kích thần thoại thời đại đánh tới địa thủ loại tồn tại này cho dù là thần tiên trong truyền thuyết đích thần đến cũng sẽ không mạnh hơn hắn nếu quả thật cần một chút có được họa tính vĩnh vật chứng chất liền có thể tối thiểu lâm dương tùy ý nhỏ mới dọn mình nguyên huyết đi vào như vậy đủ rồi bất quá không cần phải lo lắng quả nhiên lâm dương lời nói xoay chuyển khoe miệng dâng lên mỉm cười đã ta ở chỗ này liền sẽ không ngồi xem ao nước này vĩnh tịch ở đây ngài có biện pháp thần kiếm di tử ánh mắt sáng lên cảm giác chấn động không gì sánh nổi vĩnh vật chứng chất đây chính là hắn tổ sư loại kia nhân vật cuối cùng cả đời nghĩ hết biện pháp đều không thể có được đ ủ vật cho dù hắn tổ sư là danh xương thái cổ tiếp cận nhất vĩnh chứng tồn tại một trong có thể thấy được vĩnh vật chứng chất cỡ nào khó được tiên cổ về sau liền t u y ệ t tích cái này trong hộp liền phong tồn lấy thích hợp nhất ao nước này vĩnh vật chứng chất lâm dương ước lượng trong tay tiểu hát hộp cái gì ánh mắt mọi người chấn động cái này trong hộp vậy mà phong tồn có vĩnh vật chứng chất vĩnh vật chứng chất cũng không phải trường sinh vật chất vĩnh hằng vật chất so hai loại vật chất lớp mười cái lớn cấp độ là chân chính siêu thoát tri vật đại la kim tiên đã có thể bất hủ bất diệt ngưng tụ trường sinh vật chất vĩnh hằng tồn tại mà chỉ có thần tiên trong c h u y ê n thuyết mới có tư cách ngưng tụ vĩnh vật chứng chất không tệ lâm dương k h ẽ gật đầu cái này trong hộp chi vật tên là sáng thế chi huyết t đám người hít sâu một hơi chỉ là nghe danh tự cũng là người ta không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại tái tạo lục giới để thế giới hạt giống này m ầ m trên bản chất chính là hoàn thành một loại khác loại sáng thế thần kiếm di tử sợ hai thán phục mà cái này sáng thế chi huyết danh tự bên trong cũng có sáng thế hai chữ tại thái cổ chưa từng xuất hiện lại tại một thế này hiện thân là một loại nào đó số mệnh tất nhiên sao vẫn là y vị như thế nào lâm dương nhìn thoáng qua thần kiếm di tử cũng không quá nhiều giải thích tiếp tục nói cái này sáng thế chi huyết cùng v ạ n tộc huyết chỉ chân chính dung học sau sẽ sinh ra một trận tiên cổ đến nay tại tiềm lực khai phát một đạo lớn nhất cơ duyên cái gì tất cả mọi người hô hấp dày đặc con ngươi trong nháy mắt ngừng cùng một chỗ lâm dương tầm mắt hiện tại đã không có người hoài nghi dù sao cũng là một q u y n liền đem tổ sư ác thi đánh nổ tồn tại rốt cục mạnh đến mức nào căn bản là không có cách tưởng tượng hắn đều kết luận đây là tiên cổ về sau lớn nhất cơ duyên vậy liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm chỉ là đáng tiếc cơ duyên này thích hợp bất luận cái gì sinh linh duy chỉ có không thích hợp nhân tộc lâm dương lắc đầu tại sao lại như thế vạn cổ trùng đồng nữ thần kiếm di tử đều rất cảm thấy tiết b ố i sao có thể không tiết b ố i thiên tiêu hạch o tâm nhất chính là tiềm lực tiên cổ đến nay nhằm vào tiềm lực một đạo lớn nhất cơ duyên bọn hắn lại bởi vì nhân tộc thân phận không cách nào tham dự quả thật là thiên cổ kinh ngạc t ộ độ bởi vì nhân tộc chi huyết không còn t h ầ n lâm dương ngữ khí bình tĩnh nói ra làm cho người như rơi vào hầm băng tán khốc lời nói chương 851, hoàn mỹ nhân tộc chương 851, hoàn mỹ nhân tộc làm sao lại như thế câu nói này làm cho tất cả mọi người đều không rét mà r u n dù là cũng không phải là nhân tộc huyễn hoàng các loại đều có thể từ đó phẩm vị ra một loại kinh khủng n h â n tộc từ xưa bây giờ đều là thế gian đặc thù nhất chủng tộc tại từ xưa bây giờ đại đa số thời đại bên trong bọn hắn lấy nhất tộc trí lực cũng đủ để chống lại cái k h á c tất cả chủng tộc thậm chí tại một chút thời đại một bộ tộc liền ép một thế có thể phong ấn bản tộc dạng này một cái cường thịnh đến c ự c hạn tuyệt đối thế gian đ ệ n h ấ t tộc làm sao thành huyết mạch không thuần túy chủng tộc nếu như vậy một chủng tộc đều là huyết mạch không thuần túy chủng tộc t i u hoàn mỹ nhân tộc lại phải kinh khủng đến mức nào căn bản không có cách nào tưởng tượng nhưng mà chính là như vậy cường đại đến không cách nào tưởng tượng hoàn mỹ nhân tộc lại gặp gặp biến cố bị lực lượng nào đó ảnh hưởng để hậu đại huyết biến đến không còn thuần túy như vậy loại k i u cưỡng ép ô nhiễm hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch lực lượng lại phải mạnh cỡ nào chỉ là hơi xâm nhập suy nghĩ một chút nghĩ tới đồ vật liền để tất cả mọi người cảm thấy không dép mà run có một loại nào đó không thể diễn tả phía sau màn hát thủ đem hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch ô nhiễm mà ô nhiễm sau không c h ọ n vẹn nhân tộc đều có thể xưng bá hoàn v ũ đứng n g o nghệ cái này đến cái khác thời đại các ngươi phỏng đoán rất đúng lâm dương mỉm cười hiện tại nhân tộc đều là huyết mạch không c h ọ n vẹn trạng thái mà cũng không phải là hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch đều không c h ọ n vẹn không thuần túy tự nhiên không thể nào tiếp thu được tiếp xuống trận này từ tiên cổ về sau nhằm vào huyết mạch tiềm lực một đạo lớn nhất cơ duyên lộc cộc đáng người cảm thấy rất có áp lực đặc biệt là huyết hoàng thần kiếm di tử vạn cổ trùng đồng nữ m ấ y cái bọn hắn thân phận địa vị đều rất không bình thường đọc qua qua người khác tiếp xúc không đến tư liệu lịch sử tiếp xúc qua một chút chân chính cấm kỵ bí mật đã từng biết được hoàn mỹ nhân tộc từ ngữ này cùng lúc đó xuất hiện bình thường còn có khởi nguyên tri địa hàm quốc quan chi chiến quy tắc tộc t r ở từ ngữ chỉ là những n à y cấm kỵ tư liệu đều là từ vô tận xa x ô i quá khứ lưu truyền đến nay đã sớm tàn phá không chịu nổi nói không tỉ mỉ đám người cho dù tiếp xúc qua những tài liệu này cũng rất khó đọc hiểu bên trong ghi lại chân thực trải qua những n à y tạm thời không phải là các ngươi hẳn là đi tiếp xúc tạm thời không trọn v ẹ cũng không nhất định liền mang ý nghĩa tất cả đều là chỗ xấu lâm dương ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc khuyết điểm sẽ đoạt tụ nhân tộc cuối cùng rồi sẽ một lần nữa hoàn mỹ mà lại lại so với trước đó bất kỳ một cái nào thời đại đều càng hoàn mỹ hơn thần kiếm di tử cùng trùng đồng nữ chợ đều cảm thấy phía sau đều một trận dòng điện bay thẳng thiên linh bọn hắn đều có một loại trực giác lâm dương trong lời này bao hàm một loại không cách nào tưởng tượng đại nhân quả t i ê u nhân quả phía sau trận tướng rất có thể trực chỉ bạn cổ biến thiên bản chất một khi để lộ đem gây nên vô biên gió tanh mưa máu từ sau lúc đó hoặc là vạn cổ t r ù n g hưng hoàn vũ phát quang hoặc là thương vũ triệt để mai táng lại không sinh cơ là thời điểm nên mở ra trận này cơ duyên lâm dương không cần phải nhiều lời nữa khôi phục bình tĩnh siêu nhiên khí chất n h ế c miệng cười một tiếng mấy người các ngươi vận khí ngược lại là tốt lại vừa vận cùng một chỗ tiếp nhận cơ duyên này đi Tốt. thanh tự biết, trong một tham Huyến Hoàng, à ồ, thanh nhiên biết, chỉ chỗ câu cựu mấy Dương nói người các nàng. Ngươi cũng cùng à là các Lâm Lâm dự. ví lời ám D sáng thế mộc đen là tổ tiên của ngươi cùng thành khâu cựu vĩ nguyên tổ cùng một chỗ tìm kiếm được ngươi vốn là nên cơ duyên này chia sẻ người một trong phượng vũ run lên trong lòng bất quá lần này nàng dũng cảm nói nhưng là không có lâm dương ngươi ta mãi mãi cũng không có khả năng đi vào thần trì này trước đó là ngươi mang cho phần của ta cơ duyên phượng vũ không phải là không có tự biết rõ người ồ lâm dương nhữ mày gật đầu cười g i n g thị huyết thú vương tranh thủ thời gian liếm lác mặt đụng lên đến ta kia vạn cổ vô địch vĩnh hằng bất bại đẹp trai tuyển n g ọ vũ oai hùng tuyệt luân chủ nhân a cơ duyên này có hay không ta phân biệt lâm dương lường nó một chút ngay cả đại la ấn cũng không từng ngưng ra một đạo cũng vọng tưởng nhúng c h à m loại cơ duyên này sao a cái này thị huyết thu vương muốn thổ huyết hận muốn đ i ê n là đối minh hận vì cái gì nó cứ như vậy cũng vọng dám ở ảo mộng bên trong tập kích lâm dương muốn cho là cái này một ý nghĩ sai lầm chỉ là bỏ lỡ một đạo đại la ấn ký không nghĩ tới chân chính lớn nhất tổn thất vẫn còn ở phía sau hắn thật muốn kêu trên nhưng thật sự là quá thống khổ ngược lại thanh âm gì đều không phát ra được thống khổ tứ chi phục trên đất ủy khuất co lại thành một đoàn nó ở trong lòng đ i ê n c n g thể nếu như còn dám dâng lên chống lại lâm dương tâm liền đem mình sống sờ sờ bóp chết được rồi chít chít đỉnh đầu ngân n g u y ệ t bên trên con thỏ gấp chít chít kêu to là cự cơm ngọc thỏ tiểu ngũ gấp nguyên điệu nhảy cao cao sợ lâm dương quên l ắ n g nó đây chính là đối nhân tộc bên ngoài toàn bộ sinh linh tới nói đều không thể bỏ qua tuyệt đại cơ duyên a làm sao ngươi ngưng tụ đại la ân ký lâm dương nhìn về phía tiểu ngũ nhỏ ngũ phong cùng gật đầu hiển hóa trên chán đại la ân ký xem ra ngươi tại ngân nguyện cái này bên trên thu được không ít cơ duyên a lâm dương hài lòng gật vây vây tay đã ngươi hữu duyên liền tới đi tiểu ngũ bị nắm nâm dâng lên trực tiếp rời đi ngân n g u y ệ t gia nhập chúng nữ trong hàng ngũ Cà ca, n g ư ơ i thật lợi hại a thủy miểu miểu trấn kinh ngay cả n g u y ệ t thần đều rất khó giúp các nàng thoát ly ngân n g u y ệ t đáng sợ lực hút quy tắc lâm dương chỉ cần thoát tay liền đem tiểu ngũ cho tiếp dẫn đi qua Mở. lâm dương cũng không kéo dài ngón tay một điểm trước mặt hộp đen ông ngong ngong hộp đen bên trong vô số đến từ thần thoại thời đại chủng tộc huyết ảnh xuất hiện cùng trong ngao vạn tộc hư ảnh c ộ n minh vạn tộc huyết chỉ lại lần nữa bắt đầu xôi trào vê anh rốt c ụ n tại rất nhiều chủng tộc viễn ảnh toàn bộ cộng minh về sau kia hộp đen bên trên đường bần cũng tất cả đều sáng lên cuối cùng ở bang mở rộng một đạo chân chính thần quang t ừ trong đó b ắ n ra xông phá ở trong đó vạn cổ k ế t cho cho bụi tan mất một giọt máu từ hộp đen mở ra trong khe hở chạy xuôi mà ra kia một giọt máu b ó ngánh mà thuần túy phảng phất ban sơ chi v u ế t ngoại trừ h o à n mỹ tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ để hình dung nó phảng phất thiên nhiên mà thành trong đó không có bất kỳ cái gì đường vân đạo ngân cứ như vậy vô cùng đơn giản một g ọ t máu lại hình như có áp sập chư thiên kinh khủng vì thế nếu không phải lâm dương ở đây chỉ là giọt máu này như thế cũng đủ để hủy diệt vô tận thời không thậm chí để thời gian trường hạ ngăn nước nặng nề như vậy một giọt máu lâm dương vậy mà đưa tay tùy ý c h ộ p vào chỉ trường ở giữa hắn con ngón búng ra k h ẽ quát một tiếng đi sau một khắc kia sáng thế chi huyết hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt dung nhập này nguyện trì trong nước vê anh đột nhiên xảy ra d i biến cả tòa nhật nguyện sơn đều b ộ c phát ra vô tận thần h ạ phả phất trong khoảnh khắc bị kích hoạt đến t h ự hạ ngay tại lúc này tiến vào huyết trì lâm dương trầm giọng nói chương tám trăm năm mươi hai tài chiến thần kiều Trường Tài chiến thần chiến a ô thân là nguyên sơ thần thú tiềm lực đáng sợ nhất k i u huyết chỉ bây giờ đối nàng thiên nhiên có một loại lực hấp dẫn cũng không bài xích mà là chủ động hấp dẫn nàng tế b ả o sấp sấp a ô tùy ý dậm chân tùy tiện liền bay kia trong nước xoáy hô hô gió lốc thổi trên người miến hoảng có chút thổi lên nàng bẫy nàng là ở đây tiếp cận nhất nguyên sơ thần thú không phải nhân tộc sinh linh huyết chỉ đối nàng đã không có bài xích cũng không có hấp dẫn nàng kiên định đạp trên bộ pháp từng bước một đi vào trong đó thật là đáng sợ lực đầy tiểu ngũ trực tiếp liền bị thổi bay đường đường thần thú nhưng căn bản không cách nào ngăn cản tia gió lốc kinh khủng lượt đầy cái này quá khi dễ người căn bản cũng không khả năng đi vào a tiểu ngũ phản n à nói lâm dương bình tĩnh đứng ở nơi đó thu hồi sáng thế hộp đen sau đó liền xếp bằng ở giữa không trùng tựa hồ cũng không tính để ý tới chuyện sau đó chủ nhân ngươi liền mặc kệ q u ả n a tiểu ngũ dịu dàng nói lâm dương chừng lên mí mắt cơ duyên đưa đến trước mắt ngươi còn lấy không đến chính là ngươi không có duyên phận này a cái này tiểu ngũ gấp vừa rồi kia c ố bài xích l ậ c đầy nó cảm thụ rõ ràng như cao tiên to lớn căn bản không phải nó có thể ngăn cản coi như nó mạnh hơn một trăm triệu lần cũng tuyệt không có khả năng không nó thê lương tiêu to không muốn bỏ qua cái này tiên cổ sau lớn nhất cơ duyên không được ta quyết không từ bỏ tiểu ngũ hồng ngọc đồng tử tại bản hoàng cùng trong thống c ổ dần dần kiên định xuống tới xác định lâm dương thật không có ý định xuất thủ về sau nó chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đáng sợ như vậy đại cơ duyên đang ở trước mắt cho dù là chết cũng nhất định phải xông đi vào liêu mạng nó đỉnh lấy đáng sợ áp lực dùng hết hết thể muốn t i ế n lên nhưng n à y áp lực tựa hồ muốn nó ép đến giải thể toàn bộ thân thể hóa thành huyết vụ suy suy suy máu không ngừng vẩy ra mà ra cách vỡ nát giới hạn càng ngày càng gần rốt cục tại nàng thân thể muốn giải thể trong m h á y mắt ông trên trán nàng đại la ẩn ký vậy mà ẩm vang phát sáng lên trong m h á y mắt nhục thể của nàng giống như tản ra một loại vĩnh hằng không hủy quan huy lít nha lít nhít chiếu rọi bắt phương hô hô trước mặt lực cản tựa hồ trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều tiểu ngũ rốt cục hướng phía trước đạp một bước nhưng theo tí lên loại kia lực cản lại mạnh lên cuối cùng cho dù là đại la ấn ký phát huy nàng cũng chỉ có thể dừng bước tại ao nước biên giới bất quá tóm lại xem như đi vào cơ duyên phạm vi bên trong hô nàng thở phào nhẹ nhõm ngồi xếp bằng xuống chỉ cần có thể nhặt được một b ụ n canh là được loại này đại cơ duyên dù chỉ là dính vào một chút xíu cũng đầy đủ được ích lợi vô cùng hô hô thanh khâu cựu v i cùng phượng vũ cũng đỉnh lấy áp lực đi vào trong đó càng là chỗ sâu liền lực càng càng lớn hai người chán đại la ấn ký không ngừng đang phát sáng bảo hộ hai người rất nhanh phượng vũ đứng tại trong nước hồ không cách nào lại tiến lên mà thanh khâu cựu vĩ vốn cho là mình cũng đến cực h ạ lại phát hiện trên c h á n đại la ấn ký đột nhiên lung lay s ắ p đổ trở nên nhạt đi xuống trong nội tâm nàng kinh hãi nếu như không có đại la ấn ký che chở nàng trong khoảnh khắc liền bị nơi này áp lực trực tiếp đập vụ bất quá rất nhanh d ị biến liền đi qua đại la ấn ký triệt để làm nhạt về sau chỗ càng sâu một đạo ấn ký hiện hiện ra đây là cái gì thanh khâu cựu vĩ nhữ mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chưa từng nghe nói qua loại này ấn ký thần kiếm di tử chờ cũng rất kinh ngạc chưa bao giờ thấy qua loại này ấn ký chỉ có c h ù g đồng nữ xác nhận sau hoảng sợ nói đây là vĩnh chứng ân ký ngươi trong coi u minh bị một vị vĩnh chứng thần tiên che chở cái gì t h a n h khâu cựu v í giật mình bất quá rất nhanh nàng liền nhìn về phía lâm dương duy nhất có khả năng che chở nàng vĩnh chứng thần tiên hẳn là cũng chính là hắn chỉ là cái này ân ký là lúc nào xuất hiện tại trong cơ thể nàng đây này đột nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì trên mặt hiện lên thẹp thùng cũng không thể là cựu thế tình kiếp cuối cùng nàng tại ảo mộng bên trong cùng lâm dương xâm nhập giao lưu lúc lưu lại à cái này cũng quá kích thích lâm dương nhìn thanh khâu cựu vĩ nhìn qua khoe miệng cũng không nhịn được bước lên bởi vì quả thật bị nàng và đúng thanh khâu cựu vĩ b ộ i vàng thu hồi ánh mắt trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy lông mi nháy nha nháy chẳng lẽ lại hắn biết tất cả mọi chuyện bất quá lâm dương không nói nàng cũng không muốn đi làm rõ nếu thật là như thế vậy cũng quá cảm thấy khó xử s ấ p s ấ p nàng di chuyển bước chân tiếp tục hướng phía trước tiến thời gian dần trôi qua vậy mà cùng h u y ễ n hoàng đ ạ t đến đồng dạng chiều sâu đứng ở vòng xoáy hạch tâm bên ngoài mà lại nàng y nguyên không có cảm thấy phí sức âu long tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nàng một bước bước vào vòng xoáy hành tâm cùng a o đứng sóng bay đặc biệt là phượng vũ trong lòng có suy đoán có lẽ chính là các nàng tại ảo mộng bên trong làm ra khác biệt lựa chọn đưa đến hiện tại trên thực chất trên lệ nàng h n càng thêm vững tin tín nhiệm trong lòng không muốn lại tiếp tục xoắn suýt đi xuống thâm mến là không có kết cục tốt chúng nữ đều vào chỗ về sau sáng thế chi huyết dị vực chi huyết vạn tộc huyết chỉ, n h ậ t nguyện sơn đồng thời cộng minh trung thiên quang mang thông tin triệt điệu phá xuất táng đ i ệ bên trong liên tiếp lục giới thương vụ biên giới không hổ là thái cổ táng đ i ệ thật là đáng sợ thời gian ngắn đã xuất hiện rất nhiều lần chấn động toàn bộ tiên giới động tĩnh làm cho người rung động nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì bây giờ tiên giới quá mức m i n h n g ô n g cho dù là thái ớt huyền tiên cũng vô pháp nhất nghiệm cảm giác hết thảy giờ phút này nhìn xem kia quán triệt thiên địa tiên quang đều ánh mắt chất động n g h ĩ suy tính lại chỉ có thấy được một mảnh mê múa thuần túy nhất nguyên thủy huyết tinh tại dung nhập vòng xoáy bên trong đám người thể nội và anh một đạo lại một đạo đạo văn cùng hư ảnh tại vị ở nơi trọng yếu a ô cùng thành khâu cựu vị trong huyết mạch hiền hóa mỗi một đạo đạo văn đều ẩn chứa nhất tộc bản nguyên t r i lực ghi lại trong tộc bản nguyên bảo thuật chỉ là mấy hơi quá khứ á o cùng thanh khâu cựu vĩ liền thu được không biết mấy trăm mấy ngàn loại đỉnh cấp chủng tộc nguyên huyết cùng bảo thuật thể nội máu đều đang không ngừng trở nên càng thêm tinh khiết thậm chí bắt đầu bốc cháy lên thanh khâu cựu vĩ dưới chân tự động ra đời một đạo thần k i ể u kia thần k i ể u không cần nàng đi đạo mà là tự động đem thanh khâu cựu vĩ đưa hướng về phía điểm cuối cùng và a n theo thanh k â u cựu vĩ thân thể càng thêm tới gần thần kiều điểm cuối cùng khí t ứ c của nàng càng thêm đáng sợ cuối cùng bước qua thần kiều cùng một con thông thiên triệt địa cựu vĩ hồ hư ảnh t r ù n g hợp sau sau lưng nàng lại có mười đầu cái đuôi ẩm vang bay ra quét ngang thiên địa nguyên sơ thần thú lại là một tôn nguyên sơ thần thú thần kiếm di tử t r u n g đồng nữ mồ hôi lạnh chảy r ò n g h o à n g sợ nói thần thoại thời đại về sau chân chính cực đạo con đường liền vẫn mất lại không nịch thiên tam trọng k i ế p nhân tộc cùng nguyên sơ thần thú mà trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn liền liên tiếp chứng kiến hai vị nguyên sơ thần thú sinh ra nguyễn hoàng căn n ô i nàng suốt đời nguyện vọng lớn nhất cùng lý tưởng chính là hóa thành nguyên sơ thần thú thậm chí không tiếc vì đó đạc vào tiết lộ muốn mạnh mẽ bước qua chặn đường cất của tại thần thoại thời đại trước đó đại địch bố trí cũng muốn tranh một tia sinh cơ bây giờ liên tiếp nhìn thấy hai vị nguyên sơ thần thú sinh ra tại trước mắt mình nàng sao có thể không hâm mộ trong lòng không cảm thấy một loại không cách nào nói rõ tiếng mới sau một khắc nàng tựa hồ quyết định một loại nào đó không thể quay đầu chủ ý đôi mắt kiên định xuống tới một bước hướng về phía trước bước ra thần tiểu lại một lần nữa tại nàng dưới chân dâng lên nàng nếu lại chiến thần tiểu chương 853, b ệ h ạ xin thay mộ y tá đi chứng kiến lục giới khôi phục chương tám b ệ hạ xin thay mổ y t a đi chứng kiến lục giới khôi p h ụ n g mặc dù ta bản thân tiềm lực đi đến vị trí này cũng đã là cực hạn nhưng bây giờ ta tiếp nhận cái này sáng thế tàn sát đ ấ m máu lễ hấp thu vạn tộc đạo ngân lẫn nhau tham chiếu tự thân tiềm lực sớm đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi lại nhìn lần này ta có thể hay không c h u n g cực nảy h lên chân chính đang lâm cực đạo huyền hoàng trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt chỉ có tiên đế thời kỳ dễ dàng nhất khiêu chiến cực đạo càng đi về phía sau liền càng gian nan có thể tại thái ớt huyền đế cảnh giới lại lần nữa đạp vào con đường này đã nói rõ nàng kinh tế h t à i t ì n h sắp sắp nàng t ư ớ n g bước một tiến về phía trước bước ra máu lửa đường ngấn bốc cháy lên hóa thành nàng kinh tế h tiềm lực thà rằng bỏ qua vạn tộc đầu nguồn đại pháp bảo thuật cũng muốn tiến hóa là m nguyên sơ thần thú nàng rất kiên định lựa chọn của mình chỉ có tự thân vô địch mới là thật vô địch hiểu được bảo thuật lại nhiều có nguyên huyết lại nhiều lại như thế nào bắt mà không tinh không bằng không có và anh nàng không ngừng tiêu đốt lên du nhập g n trong cơ thể nàng chư tộc nguyên huyết trong mắt chỉ có mình mục tiêu vô luận tổn thất lại nhiều đều m ặ không đổi xác một bước hai bước tùy ý nguyên huyết t h i ê u đốt bảo thuật t h à n h c h o nàng tâm cảnh tươi sáng sôi theo cầu mà lên s ấ p s ấ p rốt cục nàng đi tới mình chưa hề đặt chân qua hoàn cảnh đi tới thần tiểu cuối cùng đoạn dù là thiêu đốt bản thân cũng nhất định phải chạm đến cảnh giới kia huyễn hoàng không nói tiếng nào nhưng nàng thể nội vạn tộc tinh huyết đã cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn nếu như trước đó nàng vẫn không có bước qua thần tiểu vậy liền đem phí công đọc sức đã mất đi vạn tộc bảo thuật cũng mất đi trung cực nhảy lên tư cách tới đi nàng siết chặt tú quyền trực tiếp điểm đốt bản thân giờ phút này trong mắt của nàng ngoại trừ chấp nhất lại không hai v ở i s ắ p mỗi một bước bước ra đối nàng đều là áp lực thực lớn nguyên sơ thần thú thật quá khó khăn thành cựu dù là đỉnh lấy tiên cổ đến nay tiềm lực một đạo lớn nhất cơ duyên đốt hết vạn tộc chi huyết không được là không được cái này chính là cực chữ chân ý là một loại siêu thoát là một loại vô địch khái niệm nếu như ngươi không được như vậy dù là trồng chất vô tận thần liệu lại nhiều thần huyết cũng cuối cùng không thể đặt chân cảnh giới kia không cách nào chân chính đứng ở cực cảnh cuối cùng không được sao h u y ễ n hoàng đứng tại thần kiều điểm cuối cùng bước ra một bước lại cảm thấy toàn bộ thương v ũ đều đặt ở trên người nàng một t ơ m một hào cũng không thể đ ộ n đậy nàng muốn bước hết không cách nào treo chống nàng chân chính bước ra bước cuối cùng này nhìn như chỉ kém nửa bước trên thực tế lại là vô tận xa xôi vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng ta không cam lòng có thể nào tại điểm cuối cùng dừng bước h u y ễ n hoàng đôi mắt hóa thành màu văn g lam t r ì n h thể biến thành h u y ễ n hoàng chi thể hiện ra nguyên hình muốn b ậ t lộn trời cao xông qua thần môn đáng tiếc vẫn như c ũ không được do hết hết thể vẫn như cũ không cách nào thành công huyễn hoàng đốt hết thể nội hết thể máu toàn bộ linh hồn giống như là đã mất đi cảm giác xa xa hướng phía sau rơi xuống mà đi cảm giác quen thuộc này nàng rất rõ là thất bại hương vị chỉ là lần này nàng không cho mình lưu đường lui lần này là bại chính là chân chính cho b ù i thần tiên khó cứu thế này đã có chân chính chúa cứu thế xuất hiện không còn thiếu phần của ta lực mới quyết định buông tay đánh cược một lần chỉ vì giấc mộng của mình tận tình này lên cho dù thất bại cũng căng tâm thỏa mãn h u ễ n hoàng k h ỏ miệm lộ ra một tia thỏa mãn ý cười thân tiêu điểm cuối cùng dù chỉ là chỉ nửa bước bước vào cũng đáng cái này muốn từ bỏ sao chiến hữu của ta coi như nàng muốn chân chính rơi xuống trong nháy mắt bên hai chuyển đến một tiếng quắc khẽ h u y ễ n hoàng não hải chấn động đống nhiên quay đầu càng nhìn đến có một cái bóng mở chống đỡ nàng hướng về sau rơi xuống phần lưng đạo thân ảnh kia như vậy nhìn quét mắt chính là năm đó cùng nàng cùng nhau c u a thời danh s ư n g yêu tộc s o n g tiêu đại bảng huyền đế leo núi cổ lộ trên còn từng thấy qua thi thể nó lựa chọn đem mình táng tại nơi này không muốn từ bỏ a thái cổ đường đã đức chúng ta không cách nào trở thành nguyên sơ thần thú thế hệ bị nhân tộc ép một đầu nhận hết trào phúng lại ở chỗ này đốt hết chúng ta cuối cùng một phân lực vì ta thái cổ yêu tộc tranh một hơi chứng minh ta yêu tộc chưa từng yếu t ạ i người m u ố n chân chính tạo nên một tôn cực đạo sinh linh đại bàng huyền đế bên cạnh một đạo lại một đạo thoải mái thân hình chậm rãi hiện thân phản phất cái này đến cái khác tươi sống lại mạnh mẽ tồn tại từ thái cổ x à i bước mà tới bọn hắn lấy tự thân tại b ạ n tộc trong hết chỉ cuối cùng ấn ký làm đại giá lại một lần nữa hiện thân hóa thành một cố lực lượng nâng đỡ n g hoàng sư phụ bằng đạo hữu thiên lân vương hoàng tiên h huyền thánh nguyễn hoàng ánh mắt lướt qua nhận ra cái này cái này đến cái khác cố nhân đ ồ nhi lên tinh thần một chút không muốn ném đi chúng ta thái cổ yêu tộc phần đạo hữu tỉnh lại nhất định phải xung quanh vậy hạ ta từng đi theo ngươi hôm nay vì ngươi nốt hết cuối cùng một đạo ân ký hoàng tiên h huyền thánh chuyên tới để giúp ta yêu tộc đại đế phá quan đi lên phía trước không nên quay đầu lại đây không phải ngươi một người nguyện vọng cùng mộng tưởng là chúng ta tất cả thái cổ yêu tộc hòa nguyện chỉ có ngươi có khả năng thực hiện yêu tộc huyết trị bên trong một vị lại một vị thái cổ cường giả yêu tộc hiện thân hoặc là từ đối với nguyễn hoàng kính trọng hoặc là ra ngoài tự thân không c a m lòng hoặc là từ đối với cùng là yêu tộc trung tình bọn hắn không hẹn mà cùng đưa tay khoác lên nguyễn hoàng trên lưng dốc hết hết thạy nghĩ đưa nàng vượt qua kia sau cùng tần h môn nguyễn hoàng đôi mắt tập bớt thái cổ yêu tộc rất yếu thế nhưng lại rất đoàn kết nàng không nghĩ tới sẽ ở giờ phút này lấy loại hình thức này lại lần nữa nhìn thấy đã từng tiền bối bạn cũ cùng các bộ hạng định không phụ các ngươi nhờ vả n g ễ n hoàng bốn đã yên tĩnh lại đôi mắt một lần nữa dấy lên ố nguyễn đã khô cạn thân thể, thế phát vô cạn lực lại bạo lần nữa bạo phát ra vô tận n mà l ra ư ợ Cức bộ của nàng chậm hướng về phía trước chậm cánh cửa. bộ phía nàng hướng kiên định mà chậm ép hướng thần môn cánh cửa. Đồ nhi. dài h mà đi, dài về ép đốt Đồ Đạo v h hoàng n g h nhóm ầ m ngước gầm Dúng thét. thể cùng ra có cuối lực bổ phát l ợ n Huyến Hoàng g Sắp. b ư chân tại thời khắc này chân chính bước qua thần môn vững vàng đặt ở trên mặt đất xong rồi nguyễn hoàng chân chính đứng ở thần kiểu điểm cuối cùng thần môn về sau nhưng nàng giờ phút này lại vô tâm đi phẩm bị thắng lợi cùng vui sướng mà là đột nhiên quay đầu nghĩ lại đi nhìn những cái kia bạn cũ cùng bộ h ạ n h ư n g mà cái gì cũng không thấy vừa rồi hết hảy đều giống như trong óc nàng ảo giác chưa từng chân thực xuất hiện qua nhưng nàng tin tưởng vững chắc nàng thật cảm nhận được loại kia nắm nâng chi lực nghe được thanh âm của bọn hắn đi thôi đ ồ nhi của ta chúc mừng ngươi đường của ta bạn vậy hạ đi lên phía trước đi thay chúng ta đi cảm thụ cực đạo thế giới thay chúng ta chứng kiến lục giới khôi phục n g ễ n hoàng bên hai quanh quẩn hoặc thoải mái hoặc thoải mái ý cười chỉ là rốt cuộc không nhìn thấy những thân ảnh kia rất nhanh những cái kêu ý cười cũng hoàn toàn biến mất vô thanh vô tức nàng n gây người tại cầu mãi cả đợi thần môn về sau gió lốc thổi lên mái tóc của nàng thổi lên nàng váy thổi bay khỏe mắt nàng giọt nước mắt chương 854, sáng thế chi thủy chương 854, sáng thế chi thủy rất lâu sau đó huyễn hoàng tiêu hóa nội tâm mãnh liệt bị thương cùng tiếc lối quay đầu đôi mắt xa xa nhìn về phía lâm dương có lẽ ngoại trừ chính nàng bên ngoài chỉ có lâm dương có thể xác nhận vừa rồi một màn k i ế màn đến cùng là thật hay là giả nàng hy vọng đạt được tán đồng chỗ xa xa lâm dương ngồi xếp bằng đối nàng k ẽ gật đầu nguyễn hoàng thở dài một hơi trong lòng bình thường trở lại rất nhiều yên tâm đi ta sẽ dẫn lấy nguyện vọng của các ngươi đi tái tạo lục giới thậm chí ta đã thấy được lục đạo luân hồi hy vọng phục hồi như cũ nàng n é o n é o thu quyền ánh mắt sáng rực lục đạo luân hồi là thần thoại thời đại vô thượng tồn tại chỗ ngưng tụ vĩnh hằng luân chuyển ty trưởng luân hồi thân chưa siêu thoát ra vĩnh hằng chưa ngừng t u y ệ t nhân quả người đều có thể tại lục đạo luân hồi bên trong ghi chép tên thật tên thật không mất người liền có thể khởi tử hoàn sinh nếu là trước đó nàng có lẽ còn không có lòng tin kia nếu như chỉ là thái ớ t huyền đế tu vi dù là lục đạo luân hồi khôi phục cũng rất khó phục sinh quá mức cường đại người mà bây giờ nàng đã chân chính đứng ở cực đạo đình phong có lòng tin có thể một đường phá quan chỉ cần lục đạo luân hồi một lần nữa luân c h u y ể n nàng liền có thể phục sinh trong lòng những cái kia tiếc b ố i đương nhiên trọng yếu nhất chính là trước mắt nàng vị này thiếu niên áo trắng hắn là v ạ n cổ duy nhất biên số quay người lại liền n ị c h chuyện cổ kim tương lai loại t ô n tại này sợ là cũng không yếu tại năm đó sáng lập lục đạo luân hồi vô thượng chúa tể như thời cơ đã tới lục đạo luân hồi tuyệt đối sẽ được chữa trị lâm dương cũng không đáp lại mà là đem ánh mắt nhìn về phía phượng vũ cùng tiểu v ũ phượng vũ tự thân tiềm lực cực cao mượn nhờ bạn tộc chi huyết rất nhanh liền tiến hóa làm nguyên thủy thần thú chỉ là nguyên sơ thần thú thật sự là quá khó mà thành t h u nàng đi đến một nửa liền không cách nào lại tiến lên con đường này ta sẽ lại đến phượng vũ siết chặt bàn tay yêu tộc tiến hóa là m nguyên sơ thần thú tại trên con đường tu hành còn có một cái cơ hội đó chính là tại thái ớt huyền đế cảnh liền làm được phân tích thiên địa vì chính mình phân tích ra một giọt nguyên sơ chi huyết nhờ vào đó lại trèo lên thần kiểu mà tiểu ngũ thì nghiến răng nghiến lợi tại ao nước biên l i giới dùng hết hết thẻ đột phá nhưng nàng tiềm lực có hạn tiến hóa là m nguyên thủy thần thú về sau liền biết con đường tiếp theo đi không thông trực tiếp bày nát thọ thọ ta ạ không hăng hố có thể đạt tới mục tiêu của mình liền mừng rỡ tiêu dao l i ề u mạng đi đột phá loại sự tình này ta mới không làm bóp tiểu ngũ gật ngũ đáp ý rất vui vẻ nàng bản thân liền là cái biến dị cao gia yêu tộc có thể tiến hóa vì thần thú thậm chí hiện tại trở thành một cái nguyên thủy thần thú đã là thiên đại duyên phận cũng không lòng tham nhất định phải trở thành nguyên sơ thần thú mọi thứ chính là như thế cố gắng ba phần liền đã có thể đạt tới bảy thành hiệu quả nhưng cố gắng mười phần cũng chưa chắc có thể đạt tới mười thành hiệu quả càng cố gắng vừa tế hiệu ứng lại càng yếu ta thỏ sinh bên trong có thể đem nắm chặt mỗi một cái dùng ba phần lực liền đạt được bảy thành thành quả lựa chọn liền đầy đủ hạnh phúc ta cũng không muốn động một chút lại liều mạng vậy quá đáng sợ liệt tiểu ngũ không ngừng thuyết phục chính mình mặc dù như thế nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút khổ sở dù sao chủ nhân bên người những thần thú này yếu nhất cũng chính là nàng ai không đúng tiểu ngũ đỏ rực mắt to nhìn về phía thần thú thị huyết thu vương sông nó thẹ lưỡi trong lòng rộng rãi không ít mình còn không phải kém nhất có như thế cái sư tử con cho mình hạng cho đâu an tâm bày nát là được dù sao bức thư của nàng chính là tuyệt đối không làm thứ nhất đến ngược cũng tuyệt đối không làm số dương thứ nhất giống thị huyết t h u vương khó chịu từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ bạch khí vượt b ự c suy nghĩ thổ huyết nếu như nó thành thật một chút hiện tại tối thiểu cũng trở thành một tôn nguyên thủy thần thú há có thể dung một cái con thỏ nhỏ ở trước mặt mình giữa võ dương a i không được càng nghĩ càng thêm muộn lại nghĩ rơi nước mắt v â n h cuối cùng phong bạo dần dần lắng lại lâm dương giơ tay lên một cái kết thúc trận này lại biến cho các ngươi cơ duyên chỉ là bổ sung trọng yếu nhất cái này một ao sáng thế chi thủy ừ n a ô liên tục gật đầu nàng đã tại cực đạo đi đến cực điểm cho nên sẽ không lại tiêu hao các tộc nguyên huyết bảo thuật cho mình tiến hóa làm tư lương bây giờ trong cơ thể của nàng có được chư tộc nguyên huyết cùng đến không hết thủy tổ bảo thuật nếu như có thể dung hội quan thông chiến lực đem thu hoạch được không thể tưởng tượng tăng lên đương nhiên đây vẫn chỉ là mặt ngoài chỗ tốt sâu xa nhất ảnh hưởng là đối với nàng tương lai tu hành đường tu hành trên bản chất chính là xem khắp người k h á c đạo cuối cùng bước ra con đường của mình mà bây giờ trong cơ thể nàng các tộc đầu nguồn bảo thuật chính là các tộc nguyên thủy nhất thủy tổ lưu lại thậm chí là đại đạo trời sinh là tốt nhất tham khảo như có thể chân chính dung hội quán thông nàng đem đi ra một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả con đường nàng cùng thanh khâu cựu vĩ x ó g vai đi ra đi vào huyễn hoàng trước mặt chúc mừng tiền bối người rốt c u c hoàn thành giấc n g ộ của mình ánh mắt sáng r ự c kiên định nói nhưng ta hiện tại lại có cao hơn lý tưởng thật tốt ta tiền bối phong hoa tuyệt đại tài tình vô song có muốn làm sự tình cuối cùng sẽ làm thành a ô c h ú c phúc nói h u y ễ n hoàng sờ lên a ô tóc vàng cương chiều cười một tiếng không thể không nói a ô thật rất thuần túy rất nhận người thích chúc mừng ngươi trở thành nguyên sơ thần thú phượng vũ rất cảm khái đối thanh c â u cựu vị ăn mừng nói phượng vũ tỷ thiên phú của ngươi cũng rất tốt chính là tính cách có chút với mình nếu như có thể cải biến được lời nói nhất định có thể trong tương lai đồng dạng đang lầm cực đình thanh k â u cựu vị chân thành đề nghị ta minh bạch chỉ là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ta sẽ hết sức cải biến phượng vũ trong lòng l ấm á c gật đầu nói nga ô mệt chết đột phá thật mệt mọi a tiểu ngũ thì là chống đỡ lưng mỏi xoay người liền nhảy vào thủy m i ể u m i ể u trong ngực t h ỏ t h ỏ ta phải ngủ á thủy m i ể u m i ể u im lặng đưa nó hung hăng vùng qua vung lại ngăn cản nó đi ngủ ngươi cái này l ư ờ i con t h ỏ ha ha tất cả mọi người b u ồ n cười cái này cực âm ngọc t h ỏ tính tình thật là khiến người khắc sâu ấn ư ợ tiền bối ao nước này bây giờ nên làm cái gì thần kiếm di tử vẫn là không nhịn được hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất Đám người cũng đều nhìn về phía lâm dương đều n bình tĩnh nói sáng thế chi thủy đã đã thành như vậy thế giới hạt giống khôi phục liền ở trước mắt đang ở trước mắt thần kiếm di tử chấn động trong lòng không dám tin vốn cho rằng sẽ phi thường xa xôi sự tỉnh lập tức liền sắp xảy ra sao ý vị này tiên giới lập tức liền muốn hoàn toàn khôi phục thái cổ hoàn cảnh sao tổ sư từng nói qua, hoặc là thế giới hạt giống không tỉnh lại, chỉ cần khôi phục, thành quả đem vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí, trực tiếp khôi phục lại tiên cổ thời kỳ hoàn cảnh cũng không phải không có khả năng. kia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì. thần kiếm di tử kích động, rất là kích động. xuống núi. lâm dương bình tĩnh mở miệng, áo trắng mở ra, cưới thị huyết t h ú v ư ơ n g thương dưới núi mà đi. chương 855, n h ậ t nguyện dưới núi chương 855, n h ậ t nguyện dưới núi xuống núi. đang lúc đám người phải xuống núi thời điểm, trên bầu trời lại chuyển đến chấn động k ị liệt. lâm dương quay đầu nhìn lại. chính là trôi này đế tuấn thần kiếm đang phát tán ra lửa nóng hoang mang sau đó nó hóa thành một đạo thật văng bay vào a ô trong tay cái này a ô nhìn về phía lâm dương lâm dương mỉm cười xem ra ngươi cùng nó ở giữa rất có duyên phận vừa vặn ngươi còn không có đủ tốt vũ khí liền cầm lấy nó đi chỉ là trôi này thần kiếm vốn là không trọn vẹn trải qua lần này đại chiến trong đó thần năng cũng đều tiêu hao hầu như không còn n g ư ơ i cho dù cầm cũng rất khó phát huy ra chân chính thần kiếm chi uy cùng hoác vũ trong tay la hạo bị ta phong ấn thần kiếm uy lực không sai bị lắm vậy thì thật là tốt ai u nhẹ nhàng thở ra ta chính lo lắng có trôi kiếm này sẽ ảnh hưởng ta trưởng thành đâu dạng này tốt nhất khát máu sư tử vừa trứng mắt làm sao mình chủ nhân bên người q u á i thai một cái so một cái tự luyến chiếu ngươi nói như vậy cho ngươi một thanh hoàn hảo không chút tổn hại không bị đến phong ấn thần kiếm ngươi còn không muốn thôi đơn giản người so với người là yêu so yêu khí người chết thần kiếm di tử có chút xấu hổ hắn sở dĩ tới đây chính là vì dùng bạn tộc huyết chỉ kích hoạt trong tay mình thần kiếm nghe ai â i ể u nói này hắn đều không có ý tứ đi kích hoạt lên bất quá hắn cũng vẫn là mặt dạng mày d à y đem trên thân kiếm băng vải dỡ xuống thấm vào trong nước khu khu ta để trôi kiếm này kích hoạt không phải là vì chính ta mà là vì một đại kế bởi vì trôi kiếm này là chìa khóa một trong thần kiếm di tử nhìn xem đám người ánh mắt kỳ quái liên tục từ chứng đạo chờ kích hoạt về sau ta còn là sẽ dùng băng vải đưa nó phân g ấ n dựa vào thực lực bản thân đến ma luyện mình ha ha tất cả mọi người lắc đầu buồn cười vừa tiếp xúc thời điểm cái này thần kiếm di tử rõ ràng là cái cao lãnh t i ệ u tử nhìn xem người ngoan thoại không nhiều loại hình làm sao lúc này như thế lộ bị nóng lòng chứng minh bộ dáng của mình vẫn rất đáng yêu bất quá cũng là bình thường tính mạng hắn khi tức dị thường thuần túy thanh tịnh t u ổ i tác hẳn là phi thường nhỏ chỉ là gánh bắt trách nhiệm đặt ở trên vai của hắn để hắn xưa nay không thể không lấy thành t h u ộ c bộ dáng gặp người trong thực tế tâm cuối cùng vẫn là người thiếu niên ha ha lần này thật sự là thu hoạch tràn đầy a xuống núi lạc thụy m i ể u m i ể u reo hò nói nàng có n g u y ệ t thần che chở tại ngân nguyện t g u y ệ t hoạch bên trong che đậy thiên cơ đã vượt qua nhất trọng địch tiên cước lâm dương khẽ gật đầu đám người dậm chân xuống núi cùng lúc lên núi tâm tình nặng nề khác biệt giờ phút này bọn hắn bước chân nhẹ nhàng hơn nhiều bởi vì thấy được hy vọng biết sang thế chi thủy đã thành công chỉ cần thế giới hạt giống này mầm hết thẻ liền cũng còn không có kết thúc dọc đường dị biến không còn ác thi cái này dị biến đầu nguồn biến mất nhật n g u y ệ n sơn tự nhiên cũng bình tĩnh đến xuống tới rất nhanh bọn hắn liền xuyên qua đại l à c ổ thi ngồi xếp bằng mê vũ k h u xa xa nhìn vào chân núi t r ờ i ạ người thật nhiều a a ô nhịn không được sợ hãi thán phục dưới núi tu sĩ so với bọn hắn lên núi thời điểm nhiều rất nhiều lần người người n h ồ náo lít nha lít、nhí. h i ệ n nhiên nhật n g u y ệ t sơn ba động để bọn hắn đều đã nhận ra vấn đề đều lao qua muốn nhìn một chút phải chăng có cái gì đại cơ duyên xuất thế những ngày thiên tiêu lít nha lít nhít lại có mấy vị đứng ở trước mọi người h ạ t giữa b ầ y gà khí vũ bất phẳng liền ngay cả trước đó những vương hầu kia thế tử đều cam tâm bạn hai bên c a m nguyện biến thành vật làm nền lá xanh h i ệ n nhiên đây đều là thái cổ chân chính mạnh nhất thiên tiêu trên núi ba động đình chỉ xem ra cơ duyên đã bị người chiếm một vị vương hầu thế tử nhữ m ạ n trầm giọng nói thật là đang chết căn cứ thánh tử đại nhân nói tới tin tức tia lâm dương trong tay đại khái xuất là nắm giữ một đạo ngày nguyện cổ lệnh như thế hắn mới có thể để cho nhật nguyệt sơn nghe hắn hiệu lệnh tự nhiên cũng có thể dẫn người lên núi rõ ràng là dựa vào ngoại vật còn trang cỡ nào siêu nhiên đồng đ ạ g thật sự là nhìn xem liền có thể hận mấy vị vương hầu thế tử đều p h ẫ n lất bất bình nhất mất mặt chính là bọn hắn ngay từ đầu đều bị dọa mặc dù lúc trước cũng cảm thấy quá bất hợp lý nhưng bởi vì không biết ngày nguyện cổ khiến tồn tại cũng không thể nào suy đoán người không biết vô tội một vị thánh tử bình tĩnh mở miệm đôi mắt tùy ý liếc qua bên cạnh mấy vị tia không cam lòng vương hầu thế tử nếu thật là bọn hắn được cái này n h ậ t n g u y ệ t sơn bên trên đại cơ duyên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi đây là chúng ta thái cổ cơ duyên hắn một cái hiện thế người dựa vào cái gì lấy đi một vị vương hầu thế tử cấm nói gấp cái gì nên hắn chính là hắn không nên là hắn một phần hắn cũng mang không đi lần này là một vị thánh nữ tại mở miệng thanh âm lính diễm làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác thánh nữ đại nhân dạy phải mấy vị vương hầu thế tử đều chê cười nói những n à y thánh tử thánh nữ đều là thái cổ h u y n thánh về sau địa vị cao thượng thực lực tu vi cũng so với bọn hắn càng thâm hậu những người này mở miệng trang b ớ c bọn hắn tự nhiên chỉ có thể thuận theo nghe giáo hấn dù sao còn trông cậy vào mấy vị này xuất thủ đối phó kia lâm dương đâu mặc dù biết lâm dương lúc trước rất có thể là đ ạ i chiếm ngày nguyệt cổ khiến tiện nghi nhưng hắn tọa hạ tọa kỵ liền chiến bại trần tôn thế tử chiến tích lại là thực sự có thể thu phục dạng này một vị hung mạnh đến cực hạ tọa kỵ lâm dương bản thân chiến l ự c khẳng định cũng cực kỳ đáng sợ không phải bọn hắn những vương hầu này thế tử có thể so sánh mà lại bên cạnh hắn còn đi theo một vị thần bí cô gái áo lam cực kỳ kinh diễm một kích liền chạm diệt trần lưu vương hóa thân lên núi thời điểm hắn còn lôi kéo được thâm bất khả chắc thần kiếm di tử trùng đồng nữ hai người bây giờ lại đạt được nhật nguyện sơn bên trong siêu cấp cơ duyên tự nhiên không thể khinh thường nếu như có thể lôi kéo vị tiệc cũng gia nhập vào liền tốt mấy vị này vương hầu thế tử không hẹn mà cùng đều nhìn về nơi xa trên một đỉnh núi ngồi xếp bằng thân ảnh đạo thân ảnh kia lẻ loi độc lập không cùng bất luận k ẻ nào kết bày thâm bất khả chắc cao lạnh dị thường phàm là dám can đảm đi lên bắt chuyện toàn bộ bị hắn một kích đánh lui không chết cũng bị thương không người dám tới gần hắn chỗ ngồi xếp bằng cái kia đạo đỉnh núi minh ở giữa đế tử a chỉ có mấy vị thánh tử thánh n ữ dám nhìn thẳng thanh niên áo bào đen kia mà không tì hiểm hắn tính tình s á t thực của k á i bất quá các ngươi yên tâm n h ậ t nguyện sơn bên trong đại cơ duyên hắn tuyệt đối sẽ tham dự người này nội tâm cực kỳ kiêu ngạo phàm là hắn coi trọng đồ vật sẽ không bỏ qua cũng đang lo lắng h ắ n có thể hay không xuất thủ không bằng lo lắng một hồi đánh nhau chúng ta như thế nào cùng đánh một trận thánh n ữ mở miệm thanh em bên trong hiếm thấy tràn đầy kiếm kỵ mỗi một vị đế tử đều là thái cổ quốc chủ tuyển chọn tỉ mỉ dùng hết hết t h ể tài nguyên cùng tâm huyết bồi dưỡng người đối nghiệp cảnh giới cùng chiến l ự c đều như q u á i thai không phải người thường nhưng tưởng tượng bọn hắn cho dù là cao quý huyền thánh tử nữ vừa nghĩ tới đợi lát nữa có thể sẽ cùng nhân vật như vậy khai chiến trong lòng cũng vô ý thức sẽ sinh ra ý sợ hãi n h ì n có người xuống núi đột nhiên có người kinh hô toàn bộ địa khu đều ồ lên tụ tập t i ê n tiêu nhóm đều ánh mắt sáng rực trong nháy mắt nhìn về phía con đường cổ xưa kia quả nhiên phương xa có một nhóm thân ảnh lở mở từ đỉnh núi mê vụ khu đi xuống thánh tử vận chuyển thiên mục thần thông thản nhiên nói người cầm đầu là một vị cưỡi sư áo trắng xem ra mục tiêu của chúng ta rốt cục xuất hiện thánh n ữ gật đầu trên mặt có vẻ chờ mong chương 856, m ộ t mắt trừng thành sương máu chương 856, m ộ t mắt trừng thành sương máu ừng trên đỉnh núi thanh niên mặc áo đen kia cũng mở ra lạnh lùng hai con ngươi nhìn về phía đỉnh núi toàn bộ nhật nguyệt sơn chân đều ổ lên nhật nguyệt sơn lên tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra rốt cục muốn sáng tỏ sao sẽ có cơ may lớn gì tuyệt đối sẽ chấn kinh như thế ngoại giới thái cổ các tu sĩ cũng đều trong lòng cảm giác nặng nề trong lòng kích động bởi vì bọn hắn biết được nhật nguyễn sơn bên trên bí mật cùng cơ duyên chú định rất khủng bố tất cả thiên tiêu đều sẽ để mắt tới không có người có tư cách một mình ăn ngày đó đại cơ duyên xem ra chân tướng nhanh công bố hắc b ạ c h thư viện viện trưởng cười ha hả rất là chờ mong bọn hắn cũng không cảm thấy lâm dương chờ tiếp nhận áp lực lớn như vậy còn có thể thủ miệng như mình trừ phi bọn hắn muốn lấy sức một mình chống lại ở đây tất cả thiên tiêu mà lại cho dù bọn hắn thần thật thông cái thế đánh tan ở đây thiên tiêu nhóm g a táng địa về sau lại có thể được an bình sinh sao trung pi là một đám mười vạn tuổi không đến tiểu bối thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngay trước hiện thế tất cả đại tu sĩ mặt đoạt được lớn như vậy cơ duyên. muốn theo ý xong việc, kia là tuyệt đối không thể nào. không tệ, chỉ cần ngồi đợi là đủ. m ạ c h ngọc kiếm chủ tùy ý nói, hắn nhất không đội. thần kiếm di tử chính là bọn hắn m ó c ra, cũng ở trên núi trong đội ngũ, hắn sớm tối đều có thể biết n h ậ t nguyện sơn bên trong bí mật. à, bàn tính ngược lại là đánh rất vang, đừng cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo kinh điệu trong mắt của mình. mạnh hổ tôn giả cười nhạo một tiếng, ôm lấy tay bàn. nó như biết, bên người lâm dương có nguyễn hoàng đại nhân che chở đây chính là một vị chân chính thái ớt huyền đế mặc dù không biết năm đó rốt cuộc xảy ra vấn đề gì dẫn đến nàng mất tích nhưng bây giờ nàng lại lấy một cái cường thế tư thái trở về có nàng tại dù cho là ở đây tất cả thái cổ tu sĩ đều nổi lên lại có làm sao và một mình nàng liền có thể q vất ngang thái cổ quốc chủ chi huy nghiêm s a o không phải cái gì vô thượng đại phái có thể khiêu khích dù sao thái cổ quốc chủ có được vô tận đất màu mỡ chỉ hạ phong thánh sau đó phong vương những n à y vô thượng đại phái còn tại phong vương phía dưới chỉ có thể tự thành tông phái k u ấ t tại một góc thôi yêu tộc đầu góc chính là xuân một chút vấn đề cơ bản đều không nghĩ ra đại thế rõ ràng như vậy cũng muốn ra đòn khiêng hai câu thật sự là buồn cười h i ê n viên gia chủ h ồn ả o nói tu sĩ nhân tộc đều là dừng lại cười vang cảm thấy bạch hổ tôn giả lời nói này s á t thực vui xuân a bạch hổ tôn giả cười lạnh không nói nữa chờ mong chờ một lúc nhìn những n à y nhân tộc tu sĩ đặc sắc sắc mặt s ấ p s ấ p kia một nhóm thân ảnh từ xa mà đến gần càng thêm rõ ràng rất nhanh liền đi tới chân núi chúc mừng các đạo hữu hữu kinh vô hiểm từ trên núi trở về a một chút t i ê n tiêu đều đ ụ n lên đi đối lâm dương bọn người chúc mừng lâm dương lượm bọn hắn một chút chuyện này cùng các ngươi có quan hệ gì sao vô lợi không d ậ y sớm người xa lạ không có từ trước đến nay đột nhiên n h ậ ệ t tình phía sau phần lớn đều có không thể cho ai biết mục đích hắn đôi dạng này ngầm nghi ngờ tư tâm người từ trước đến nay rất lạnh lùng、Ngày. cái này những tu sĩ này đều sắc mặt trong nháy mắt giới ở có chút không biết nói cái gì cho phải đạo hưu cái này có hơi quá các vị đạo hưu cũng là tốt bụng đến quan tâm ngươi ngươi lại như thế vô tình ngang ngược quá lớn thật sự là không nói đạo lý lãnh đạo thanh n m vang lên thiên tiêu nhóm ứng thanh nhìn lại phát hiện chính là ngồi ngay ngắn tất cả mọi người trước mặt thánh tử đại nhân không tệ thánh tử đại nhân nói qua đúng chúng ta bất quá là hảo tâm đến đây chúc mừng người quá phận các tu sĩ đều gật đầu mà lại việc này làm sao không quan chúng ta thanh â m trong c h ẻ o lạnh lùng v ă n g lên thánh n ữ cũng khé hé môi son nghĩa chính ngôn tử nói cái này nhật nguyên sơn chính là thái cổ bí mật lớn nhất một trong là thần đỉnh đại nhân nhóm lựa chế trong đó phát sinh biến cố lớn như vậy nhất định là có cái gì nhân quả cùng tình báo những tin tức này nên đem ra công khai cái này chú định không phải một người bí mật mà là toàn bộ thái cổ bí mật bất luận cái gì thái cổ tu sĩ đều có tư cách biết được cùng chia sẻ thánh nữ nói quá đúng nói ra lòng của chúng ta âm thanh một chút tiên tiêu đều trở nên hưng phấn đôi mắt sáng tỏ hét lớn thánh tử thánh nữ đều đã mở miệng các vị vẫn là đem n h ậ t n g u y ệ n sơn nội tình báo trước nói một câu đi dù sao lời đã giảng đến cái này phần bên trên nói lại nhiều cũng có chút không có ý nghĩa một vị vương hầu thế tử cười đi ra nhìn như là đang đánh giảng hòa kỳ thực vì bí hiếp chia sẻ tình báo lâm dương nhữ mày Tốt, nếu các ngươi ai có thể trèo lên cổ lộ tiến vào kia mê vụ khu tự nhiên có tư cách biết được nếu không đối với các ngươi tới nói nói cho các ngươi biết những bí mật này sẽ chỉ hại các ngươi hết ngồi đại giếng không nên biết được trời cao bao nhiêu nếu không chỉ có thể buồn lo vô cớ tăng thêm sầu lo n g ư ờ i thần s á t hắn bình tĩnh nghe không ra một k i a trào phúng chỉ có tiền bối đối van bối ân cần dạy bảo t h a n h c â u i ể u vĩ thần kiếm di tử chợt đều không cần được lâm dương nói nhẹ nhõm nhưng leo lên kia mê vụ khu cần đại la kim tiên mới có thể làm được nếu không phải lâm dương phóng n h a n tăng địa không người nào có thể đặt chân thánh tử thánh nữ mặc dù cường đại nhưng cùng đại la cảnh giới khẳng định kém không biết bao nhiêu tầm thiên địa đâu yêu cầu này cũng quá bất hợp lý thánh tử thánh nữ mặt trong nháy mắt đen lại bọn hắn đi vào nhật n g u y ệ n sơn về sau cũng không nếm thử leo núi bởi vì biết lâm dương nắm lấy cổ lệnh đã lên núi bọn hắn chú định không sánh bằng cho dù dứt bỏ lâm dương còn có c h ù g đồng nữ thần kiếm di tử chợ châu nọc g phía trước bọn hắn như đi không đến thứ chín mươi chín vợ đây chẳng phải là thật là mất mặt cho nên bọn hắn căn bản không có leo núi ý tứ chỉ là ngồi xếp bằng chờ đợi lâm dương một đoàn người xuống núi n g ư ờ i tại đưa ra không thể nào yêu cầu đến hiện lộ rõ ràng mình rộng lượng sao thánh tử thánh nữ đối lâm dương tư thái cùng giọng điệu cảm thấy phi thường không thoải mái rõ ràng hoàn toàn không có coi bọn họ là thành đối thủ mà là xem như vô c h i tiểu hài bọn hắn tại khiêu chiến lâm dương mà trong mắt lâm dương ngay cả tức giận đều không có một phần quả thực là triệt triệt để, để đem ể đ bọn hắn coi là hài đồng tại hồi não quá mức quất đủ mà lại loại này bị khuất cùng p ẫ n nộ còn không cách nào nói ra đơn giản muốn đem bọn hắn n g ạ nổ mình nắm lấy ngày nguyệt cổ lệnh mới có thể tung hoành n h ậ t nguyệt sơn bây giờ quay đầu lại r ó n g dạng để chúng ta đi leo núi nếu như chúng ta có thể đi vào mê vụ khu còn muốn đến tỉnh giáo ngươi bên trong xảy ra chuyện gì sao một vị vương hầu thế tử g ầ m thét b ớ t ở chỗ này đi vào mẹo người là sợ mà hôm nay ngươi nói là cũng phải nói không nói cũng phải nói thật sao lâm dương vừa nhấc mắt sắc cơ trong nháy mắt b ắ n ra h ã n phiền nhất người khác uy hiếp chính mình đúng người vương hầu kia thế tử ra đầu tê dần thân thể trực tiếp hóa thành hết vụ nổ tung cái gì đám người tất cả đều h ã i nhiên khó có thể tin tiếng kinh hô phô thiền cái điệm trước đó r ơ i chân núi lâm dương chưa hề phát huy đều là toạ kỵ cùng t ù y tùng tại quát tháo bây giờ hắn rốt cục tự mình xuất thủ một chút liền trừng bạo một vị vương hầu thế tử cái này quá nổ tung làm cho tất cả mọi người sợ hãi t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy một bước tế đạo hát hai, hai bước siêu thoát t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy một bước tế đạo hát hai, hai bước siêu thoát không phải mạnh như vậy thiên tiêu nhóm đều n ộ bọn hắn đại đa số đều còn tại tiên đế tế đạo cảnh giới bên trong bồi hồi chỉ có danh môn đại phái thiên tiêu mới phổ biến phổ trong i linh tiên tối thiểu siêu việt cửu phẩm linh tiên linh ế thế yếu n cảnh. vương nhóm, nhất cũng cảnh, cảnh. vào vào Mà cựu cựu bước bạc hầu phẩm phẩm hư tử t đó cơn giả như trần tôn thế tử thậm chí đã bước vào linh chủ cảnh cánh cửa luận chiến lược đã đủ để so sánh một chút danh môn đại phái tông chủ hoàn toàn là bọn hắn cao không thể chạm tồn tại mà bây giờ một vị vương hầu thế tử thế mà bị lâm dương một chút liền trừng bạo đây là rất lớn thủ đoạn không hổ là có thể hàng phục loại kêu hung thú tồn tại quả nhiên kinh khủng thực tế chiến lược không thể khinh thường trong lòng mọi người phát lệnh khí diễm đều yếu đi không ít cái nhìn này chấn n h i ế t quân hùng đạo hữu ngươi s á t tính thực sự có chút nặng thánh tử thánh nữ đều bị tính đến t r ắ n g bệnh cả mặt mấy phần mặc dù bọn hắn muốn đánh giết vừa rồi b ị kia cũng không khó nhưng cũng tuyệt đối làm không được một chút liền trừng thành huyết vụ a lâm dương bình tĩnh nói ta chỉ là hôm nay tâm tình không tệ mới có kiên n h ậ n giáo dục các ngươi một chút bày thanh vị trí của mình không muốn thật sự coi chính mình có tư cách cùng ta tranh luận thậm chí trái lại uy hiếp ta nếu không giết thánh tử thánh nữ sắc mặt khó coi đến thực hạn quả nhiên tại gia hỏa này trong mắt chưa hề không có coi bọn họ là mâm đồ ăn cực kỳ miệt thị bọn hắn cho rằng bọn họ là tiện tay có thể g i ế t sâu kiến thân là thái cổ thánh nhân về sau bọn hắn đi ở nơi nào không nhận tôn kính liền xem như chân chính tiền bối thái cổ vương hầu nhóm đều đối bọn hắn rất khiêm tốn cái này lâm dương một thiếu niên người có tư cách gì so với cái k i a thái cổ vương hầu còn cuồng vọng làm sao các ngươi không phục t h a n h khâu cựu vĩ cười nhẹ lên tiếng may mắn đi sở dĩ các ngươi hiện tại còn sống cũng là bởi vì cảm thấy rét các ngươi quá thấp kém mà thôi đáng chết thánh tử thánh nữ siết chặt nằm đấm lâm dương thì cũng thôi đi ngươi một cái một chút tiên đế cảnh lược nữ tử cũng dám nhảy ra c h à o phúng chúng ta sao lược nữ tử t h a n h c â u g cựu vĩ tay h á o mở ra chiến ý xôi trào các ngươi cảm thấy mình rất mạnh sao dám đánh v ớ i ta một trận sao nàng rất muốn biết mình đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong về sau chiến l ự c như thế nào ha ha ha ha thánh tử thánh nữ đều sắp bị tức tiên điên bọn hắn đường đường thánh nhân về sau thế mà bị một cái nho nhỏ tiên đế khiêu khích h ỏ i có dám hay không ứng chiến thiên tiêu nhóm cũng đều mập bức thế giới này quá yên t u lật đổ bọn hắn tam quan công tử Những n có thể thắng liền nói cho các ngươi biết một chút nhật nguyệt sơn bên trong bí ẩn á áo kiếm chỉ thánh tử lòng tin bành trướng thánh tử mặt đều dẫn đến bóp méo đảo ngược thiết cương đã ngươi muốn chết thành toàn ngươi dứt lời bước chân hắn đập mạnh trường thương như rồng ở vang diễn ra thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì đạo tắc cùng q u y â n hành chính là muốn dùng thuần túy lực lượng đập chết A.O. để năng h i ế t sự t r ê n h l ệ n h giữa bọn họ đến cùng lớn đến trình độ gì một cái chỉ là tiên đế phiêu khích một vị thái cổ thánh nhân c h i tử đến cùng nhiều ngu xuẩn và anh á ô cũng không kinh địch điều động hết thẻ bí lực ý thác tại đế tuấn thần kiếm phía trên ẩm bang b ổ ra đây cũng quá nói nhảm thiên tiêu bao quát ngoại giới thái cổ các tu sĩ đều lắc đầu cảm thấy đây quả thực là vừa ra hoang đường đến cực h ạ n láo kịch kết cục căn bản không cần nghĩ thái cổ thánh nhân c h i tử yếu nhất hiện tại cũng phải linh hư ba cảnh viên mãn một ngón tay đều có thể điểm bạo tiên đế ken h nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến a ô cũng không bị một kích này trực tiếp nghệ bạo thành huyết vụ mà là chặn cái gì tất cả mọi người trận to trong mắt cái c ầ m kém chút rơi trên mặt đất mặc dù thánh tử chỉ vận dụng nhục thân c h i lực mà a ô nhìn đã toàn lực ứng phó nhưng cũng không trở thành có thể thế lực ngang nhau à. nhưng mà bọn hắn bị sự thật hung hăng đánh mặt a ô cùng thánh tử kiếm thương tấn công vậy mà tiến vào đấu sức giai đoạn không ai ngược ai khí lực thật là lớn t h á n h tử c h â n kinh không thể tin được nhục thân của mình chi lực tại sao lại bị một cái tiên đế ngăn c ả n h ạ theo lý thuyết coi như không sử dụng bất luận cái gì đạo tắc cùng quyền hành chỉ dựa vào nhục thân chi lực hắn cũng có thể tùy ý đánh g i ế t bất luận cái gì cựu phẩm linh tiên chớ nói chi là một cái nho nhỏ phạm tiên phá a ồ trên c h á n đại la ấn ký lấp lóe lực lượng lập tức tăng gọn đổng t h á n h tử bị đột nhiên xuất hiện đại lực đẩy bay ngược mà ra hổ khẩu đều run lên sắp sắp sắp hắn rút lui ra ngoài trăm bước có thửa mới dừng bước ngoa tạo a n g i tiên Ao lắc đầu tựa hồ đối với biểu hiện của mình rất không hài lòng thiên tiêu nhóm kém chút đổ một mảnh bị ao thuyết pháp tức hộp máu bất quá cũng có người lập tức liền kịp phản ứng thưởng thức ao trong miệng cực đạo đình phong bốn chữ hàm lượng nàng chính là trước đó gây nên đại đạo ăn mừng chân chính cực đạo người sao truyền thuyết thần thoại thời đại yêu tộc có thể phản tổ đến cực h ạ đủ để cùng nhân tộc tam trọng lịch t i ê n người tranh phong cực đạo đỉnh phong người như thế n g ư ờ tiên nguyên lai tiên đế cảnh nhận giấu đi khủng bố như vậy bí mật năm đó ta tại tiên đế cảnh đều tu trái chứng a một chút thiên tiêu đều sắc mặt ưu ám cảm giác mình đã bị không cách nào tiếp nhận đáng sợ đ ạ p kích t h ừ thánh tử cảm thấy phi thường mất mặt âm thanh lạnh lùng nói vừa rồi ta bất quá là sợ làm bị thương ngươi mới để lại k h lực đã ngươi không biết điều vậy ta cũng muốn chăm chú nhà ao chăm chú nhẹ gật đầu vậy ngươi chăm chú ta cũng phải nhận thật chắc không chịu nổi một đám tu sĩ đều nhanh h ỏ n g mất thiếu niên mặc áo trắng này t ầ n bí cường đại trang b ứ c thì cũng thôi đi làm sao bên người ra hỏa cũng từng cái như thế tự luyến trong lúc lơ đãng liền rõ ràng lộ ra khó mà ngăn cản bức khí hơn nữa còn nghiêm túc như vậy một điểm không có làm bộ làm thịt cảm giác tiên đế tu vi s á c thực quá yếu ta đã là cực đạo đ ỉ n h phong không cần thiết lại tại cảnh giới này dừng lại ao nhắc nhập lên lồng răng hiện quanh thân công xiềng tất cả đều vỡ vụn nàng một tiếng tiểu a phạm chữ lồng chim trực tiếp vỡ vụn Năng b ư ớ chương ra một ớ c tám đạo c trăm năm mươi tám hiểu thấu đáo hư thực phản phát quý chân chương tám trăm năm mươi tám hiểu thấu đáo hư thực p h á n phát quý chân ngoa tạo h u n g mánh như vậy sao không trở ngại chút nào phá quan vẫn là liên phá hai quan thật sự là mở mắt to rất nhanh nhật nguyệt sơn dưới chân trực tiếp vỡ tổ quá nổ tung mặc dù tiên đế cảnh đối với thiên phú cao người mà nói tiến hành tu hành rất đơn giản nhưng từ phạm tiên đến linh tiên thế nhưng là sinh mệnh cấp độ thuế biến là rất chật vật liền xem như đế tử ai lại dám nói nhất định có thể tại trong vòng mười năm hoàn thành nhưng mà trước mắt vẫn sống sờ sờ diễn ra vừa ra có thể so sánh thần thoại thời đại nổ tung tràn diện nữ tử này chỉ là tùy ý nhất nghiệm liền trực tiếp từ tiên đế vượt qua tế đạo đứng ở siêu thoát linh tiên cảnh cái này quá bất hợp lý đây chính là trong truyền thuyết thăng cấp như uống nước sao đứng tại cực đạo đ ỉ n h phong tiến hành tu hành liền có thể không nói lý lẽ như vậy q u á i thai q u á i thai bên trong q u á i thai q u á i thai đều là các tu sĩ hình dung đế tử hoặc là thánh tử hình dung tử bởi vì bọn hắn cường đại đến biến thái tu hành tốc độ cũng nhanh đến siêu việt thường nhân lý giải hoàn toàn không phải tu sĩ tầm thường có thể tưởng tượng giống như là người của hai thế giới cho nên mới xưng là biến thái q u á i thai nhưng trước mắt thiếu nữ tóc bằng này càng kỳ quái hơn cho dù đế tử đều bình quân cần mấy trăm năm mới có thể vượn ngang phạm linh có khác cô bé này thế mà nhất n i ệ m liền làm được quả thực là kinh điệu tất cả mọi người ánh mắt b à thật đi ngoại giới thái cổ các tu sĩ đều trận tròn mắt không thể nào tiếp thu được điểm này xem tu hành kiếp sống phạm linh có khác cơ hội là khó khăn nhất một đạo khảm thời tư chất ngu dốt một chút hoặc là lâm vào cái gì bình cảnh phải kể là lấy vạn năm thậm chí trăm vạn năm mới có thể đột phá thậm chí một chút cấp thấp tông phái môn chủ đều là cuối cùng cả đời mấy trăm mấy trăm tỷ năm y nguyên kẹt tại tế đạo chưa từng siêu thoát kéo kẹt kéo kẹt lúc này những n à y cấp thấp tông môn chi chủ hận không thể bóp cổ bóp chết mình cảm giác mình còn sống chính là lãng phí không khí nhưng cũng không thể chết bởi vì chết lãng phí thổ điện á âu ngừng lại đột phá tình thế trước như vậy đi nếu như không đủ ta hiện tăng lên liền tốt đông đảo tu sĩ t r ỏ n g mắt k é m chút không có chừng ra ngoài ngoa tảo tiểu tổ tông ngươi còn có thể tiếp tục đột phá đều không cần thích ứng một chút sinh mệnh cấp độ thăng hoa sau cảnh giới sao lợi hại ngay cả thánh tử cũng nhịn không được lắc đầu cảm khái hiện tại ngươi có tư cách biết danh hảo của ta thế ta không h ứ n g thú thắng nổi ta mới có tư cách báo danh á ô lắc đầu tóc vàng dâng lên trong tay đế tuấn thần kiếm sáng lên so trước đó kinh khủng nhiều kiếm ý thẳng tắp chém về phía thánh tử hôn vọng con mẹ nó chứ giết người thánh tử trong mắt đều huyết hồng hắn thật vất vả công nhận nữ tử này chuẩn bị báo danh hảo kết quả đối phương căn bản k i n h thường tại nghe quá mẹ hắn không nể mặt mũi đi vậy lần này ta cũng sẽ không lưu tình thánh tử gầm thét một tiếng thể nội tiên linh lực tiết ra kiếm thế rung động chín tầm trời so trước đó cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần v anh sau phương một lần giao kích thư không đều đổ sụt vỡ vụn không gian thủy chiều hướng về bốn phương tám hướng quét sạch hô lâm dương tùy ý phất tay áo đem hai người chiến đấu không gian phân chia ra đến miễn cho chiến đấu tác động đến quá rộng cái gì thánh n ữ con ngươi co r ụ t lại cái này lâm dương bất kỳ cái gì một cái nhỏ cử động đều triển lộ ra cực kỳ bất phàm coi là thật thâm bất khả chắc nàng tự hỏi là tuyệt đối làm không được có thể tùy tiện chia cắt r a loại này cấp bậc giao chiến không gian đáng chết chẳng lẽ hắn thật đã đạt tới đế t ử cấp bậc cảnh giới sao thánh n ữ siết chặt ngọc thủ bây giờ trọng yếu nhất vẫn là đem nhật nguyễn sơn lên máy bay duyên phận tới tay mặc dù lâm dương rất đáng sợ nhưng bây giờ giữa sân có chân chính đế tử toa c h ấ n còn có nhiều tu sĩ như vậy là mắt nếu như hắn kiên định không giao ra cơ duyên kia cũng không tin hắn hôm nay thật có thể toàn thân trở ra cái gì thánh tử càng lớn càng n ở bức hắn đều đã tê ra tiên linh lực thế mà còn bắt không được thiếu nữ tóc v à n g này hắn nhưng là đường đường linh chủ ba cảnh đại tu sĩ chiến lược vô song nếu như đánh một cái mới vào siêu thoát linh tiên cảnh nữ tử còn muốn b ậ n dụng đạo tắc quyền hành các loại vậy liền thật ném đại nhân tên của hắn đem để tiếng xấu muôn ờ i bị tất cả tu sĩ chế nhạo a a a Thánh tử p h ẫ n nộ gào thét mặc dù biết vận dụng pháp tắc sẽ để tiếng xấu muôn đời bị người nhà báng nhưng nếu quả thật lâm vào đánh lâu dài cuối cùng bắt không được nữ tử này vậy liền trực tiếp thân bại danh liệt người đều không cần làm là người bước ta thánh tử gào thét q u ê n h thân đạo văn khôi phục kinh khủng đạo lực quấn lên cựu thiên thập địa hiện ra vô số dị tướng tất cả tu sĩ đều kinh hãi nếu như không phải lâm dương phong bế kia giao chiến địa bọn hắn đều sẽ bị tác động đến một vị linh chủ cảnh thánh tử chiến l ư c tuyệt đối s o bình thường linh chủ cảnh tông chủ còn mạnh hơn bởi vì những này thánh tử đều là thái cổ thánh nhân đem hết toàn lực bồi dưỡng dòng dõi có thủ đoạn át chủ bại các loại làm sao có thể là cùng cảnh giới tông môn c h i chủ nhưng so sánh thế mà bị buộc đến sử dụng lực lượng phát tắc chơi ạ cuối cùng là cái này thánh tử quá yếu vẫn là thiếu nữ tóc vàng này quá nguy tiên có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g bọn hắn đô đầu nao chóm váng mới vào cựu phẩm linh tiên ngay tại đại chiến một vị linh chủ cảnh thánh tử tràn g diện này quá ma nguyễn d ầ m d ầ m d ầ m á ô trong nháy mắt lâm vào thế yếu ai nha vẫn chưa được ca á ô lắc đầu vậy liền lại ở phá dứt lời trong cơ thể nàng tiên linh lực vòng xoáy bạo động vô số cao duy chi lực bị nàng n ắ m trong tay phảng phất nàng trời sinh liền nên là một vị cao duy sinh linh nhất phẩm hậu kỳ nhị phẩm tam phẩm định phong vê anh a ô tích lũy quá thâm hậu quá nhiều cơ duyên gia thân tự thân lại là nguyên sơ thần thú bây giờ chính là hậu tích bạc phát giai đoạn sông quan đối với nàng mà nói xác thực rất đơn giản ngoa tạo a nàng vừa rồi cũng không phải là đang nổ thật là nghĩ đột phá đã đột phá tu hành đối với nàng mà nói chỉ đơn giản như vậy sao những tu sĩ này cũng cảm giác mình đang nằm mơ có loại không thiết thực cảm giác trong lòng đều bị kín nặng nghề bóng ma hoài nghi mình phải chăng còn có tu hành sự tất yếu và anh nguyên bản lâm vào xu hướng suy tàn ao trong nháy mắt lực lượng bạo tăng không chỉ gấp mười lần trái lại áp chế thánh tử dựa vào cái gì thánh tử gào thét cả người lâm vào cực hạn điên cuồng vậy liền để ngươi biết cái gì gọi là linh chủ tu sĩ cấp cao không phải ngươi có thể khiêu khích dứt lời hai tay của hắn một trường tay trái là hư tay phải là thực chân chính vận dụng tự thân quyền hành chi lực đây chính là trong truyền thuyết hiệu thấu đáo hư thực phản pháp u y chân sau các tu sĩ đều kinh hô linh chủ ba cảnh phân biệt là hư thực trở lại bồ uy chân cái này thánh tử có thể làm được hư thực phân hóa tương hô hoàn toàn bốc ra t ố i thiểu cũng đạt tới trở lại b ộ cảnh một tôn trở lại bộ cảnh linh chủ cho ta hư hóa thánh tử tay trái đánh ra đôi mắt xích h ồ n g mang theo vô tận quyền hành chi lực thề phải trong khoảnh khắc luyện hóa ao c ả m tạ thích gan soát theo bánh gạ tổ trương huy nước tiếp tục khen thưởng chương tám trăm năm mươi chín hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chương tám trăm năm mươi chín hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào linh tiên cảnh tu hành càng đi về phía sau tranh lệch càng lớn linh chủ ba cảnh là linh tiên giai đoạn trọng yếu nhất ba cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều đại biểu cho đối quyền hành chi lực l ĩ n h n ộ càng sâu một tầng không hổ là thánh tử bất quá là thanh niên giai đoạn liền có thể nắm giữ hư thực phân hóa đạt tới trở lại bộ cảnh giới so đại đa số đại tông môn tông chủ mạnh hơn đông đảo tu sĩ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục linh hư ba cảnh toàn bộ giai đoạn đều là tại làm sâu sắc đối với hóa thực thành hư quyền hành lãnh ngộ mà linh chủ ba cảnh đệ nhất cảnh liền muốn đem hóa hư làm thật quyền hành hoàn toàn hiệu tấu đáo trở lại m ộ cảnh muốn làm đến hoàn toàn lãnh ngộ hư thực khái niệm làm được có thể hư thực phân hóa q uy chân cảnh thì là muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo hư thực t h ư hư thật thật tùy tâm mà biến có thể nói linh chủ ba cảnh mỗi một cảnh giới đều đại biểu tại trên con đường tu hành phóng ra một bước giải cho nên trên thực tế toàn bộ linh tiên đại giai đoạn tổng cựu phẩm linh tiên đến linh hư ba cảnh đều là tại cho linh chủ cảnh đặt nền móng lấy hoàn thành linh chủ ba cảnh ba bước này lên vận dụng quyền hành thiếu nữ tóc vàng này là triệt để xong đời không có khả năng ngăn lại đông đảo tu sĩ đều lắc đầu nhận định kết cục tại tu hành chiều sâu bên trên trên l ệ nhiều lắm Thánh tử đã hoàn thành hóa hư làm thật hóa thực thành hư hư thực phân hóa ba cái đại giai đoạn mà ao lại mới vừa v ậ n dung nhập cao duy đối cao duy linh hộ quá nông cạn không cách nào cùng thánh tử tranh phong hư hóa ta vọng tưởng ao chức miệng n h ẹ y trá mặt máy bên trong hiện lên cực đạo chi quang trong chốc lát nàng tựa hồ siêu thoát đi ra không thuộc về bất luận cái gì thái đứng ở cực đạo chi đ ỉ n h ông kia quyền hành chi lực rơi ở trên người nàng tựa hồ có thể hòa tan hết thảy nhưng lại vô luận như thế nào cũng hóa không xong kia cực đạo ý chí ta vì cực đạo đứng ở hết thẻ chi đình siêu biệt hết thể cực hạn n g ư ơ i cho dù có thể để cho hết thể hóa thành trống g i ố n g lại có thể loại cái này cực đạo chi ý như thế nào vạn vật đều hư cực đạo trường tồn a o trường kiếm trong tay bộ ra như một vòng nắng gắt lăng không vô tận sát cơ bắn ra tràn ngập cực đạo vật luật phản s á t hướng thánh tử cái gì thánh tử tê cả ra đầu lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này hư hóa hết thể quyền hành mất hiệu lực chân chính cực đạo chi ý như thế không hợp t ố i thường sao ngay cả linh chủ quyền hành cũng hoàn toàn không cách nào làm gì được nàng kèn trường kiếm cùng thánh tử bàn tay giao kích đem thánh tử hư hóa bàn tay trực tiếp t r i n khai thử vẫn chưa x o n g đâu thánh tử tay phải hóa quyền ngưng tụ chân thực chi lực hướng về a ô hành đến ta niệm ta đi đều là chân thực hết thể quy tắc chi lực hóa hư làm thật thận thêm thân ta một quyền này ngưng tụ v ạ n cổ chân thực chi lực ngươi chống đỡ được sao có gì ngăn không được a ô há miệng hút vào cao duy chi lực đều bị luyện hóa thành tiên linh lực như thôn tính tứ hải hóa nhập a ô thể nội ông á ô cảnh giới lại lần nữa liên tục tăng lên đi thẳng tới tác phẩm linh thiên cảnh người co bạn cổ chân thực chi lực ta nhưng cũng có vạn cổ bất hủ lần ký nàng ánh mắt chấp nhất một kiếm này bất hủ cực đạo chi lực trường tồn ngươi lại chống đỡ được sao trường kiếm q a y lại không chút nào tránh lại muốn cùng thánh tử đ ố i cứng giờ phút này nàng mi tâm phát sáng một đạo lại một đạo đại la ấn ký tại liên tiếp lưu c h u y ể n phát sáng là nàng tại sáng thế thần trong nước tiếp nhận vạn tộc nguyên huyết đạo ngân những này bất hủ lần ký giờ phút này bị kích phát hóa thành bảo hộ bản thân bất hủ chi lực o n h long long long long quyền kiếm tấn công thuần túy nhất chân thực chi lực tại va chạm lâm dương phất tay nào cắt đứt phạm vi bên trong hết thể cao duy thời không tất cả đều vỡ b ụ n g tương đương với phát sinh một trận đại phá diệt đáng chết a thánh tử đôi mắt huyết hồng n g ư ơ i đến cùng là ai làm sao lại như thế không hợp thói thường tất cả tu sĩ đều nhìn mộng bao quát ngoại giới thái cổ các tu sĩ cũng đều mộng thật chống đỡ thánh tử ngay cả quyền hành đều vận dụng vậy mà cũng chưa từng cầm xuống cái này kinh diễm vạn cổ thiếu nữ t ậ c vàng quá kinh diễm thật quá kinh diễm đây chính là cực đạo định phong không nói đạo lý cường tại sao nghĩ đột phá nhất n i ệ m liền có thể đột phá sau khi đột phá lập tức liền có thể lấy linh tiên t h ấ t phẩm chi lực chống lại vận dụng dư thực phân hóa quyền hành đường đường thánh tử ta yêu tộc đại hương a mạch hổ tôn giả tiếng cười dung thiên đ i ệ m hắn cười đến có bao nhiêu to bên cạnh những cái tia nguyên bản không coi trọng lâm dương một nhóm tu sĩ nhân tộc mặt liền có bao nhiêu nóng bỏng tại sao có thể như vậy chân chính cực đạo cứ như vậy không hợp t h ó i thường tu sĩ nhân tộc nhóm đều trận tròn mắt nhân tộc ta tại thần thoại thời đại đã từng tồn tại chân chính đi đến cực đạo đỉnh phong tồn tại bọn hắn vượt qua trong truyền thuyết đệ tam trọng n ị c h thiên cước chẳng phải là nói cái này yêu tộc tiểu cô lương cùng những cái kia vượt qua đệ tam trọng địch tiên cướp tồn tại đồng dạng k i n h k h ủ n g chân chính thần thoại thời đại tại chúng ta trước mắt diễn ra rất nhiều tông phái chi chủ đều nhìn trận tròn mắt mà bạch ngọc kiếm chủ hắc bạch nhị lao chở ánh mắt đ ầ u các người thì thấy được càng sâu một tầm như thế kinh d i ệ m n ữ tử thế mà không phải cái đội ngũ này thủ lĩnh cùng h ạ c h tâm k h ô n g bố như thế quyết đấu thiếu niên áo trắng kia chỉ là vung tay lên liền cắt đứt xuất chiến trận đánh tới loại trình độ này đều không có một tia đối chiến ba động tràn ra qua cái này lâm dương là thật thâm bất khả chắc ca những đại nhân vật này trong lòng lâm dương trọng lượng càng thêm nặng đôi mắt càng thêm thâm thúy hắn đến cùng là thần thánh phương nào nghi vấn như gió lốc trong lòng bọn họ nổ tung nhưng bọn hắn lại duy trì trên mặt không có chút rung động nào không muốn bị người nhìn ra mánh khỏe bên trong chiến trường a â cùng thánh tử tại đại chiến một thanh thần kiếm trên dưới tung bay cùng thánh tử vung vậy quyền hành hai n ắ m đâm đôi cứng đào mắt hai người đối kích mấy trăm lần thế lực ngang nhau bất phân cao thấp nhưng thánh tử mặt lại càng ngày càng xích hỏng bởi vì không thắng bản thân cũng đã là thua lớn đặc biệt thua ngoa tạo a quan chiến các tu sĩ sắc mặt cũng càng thêm đặc sắc vốn cho rằng là một trận không có chút nào ngoại ý muốn nghiền ép cục một cái nho nhỏ tiên đế đối thánh tử khiêu khích thổi khẩu khí liền sẽ bị dịp mất kết quả chiến cuộc vậy mà t ừ n g bước một thăng cấp đến loại trình độ này một lần lại một lần phá vỡ bọn hắn tam quan cùng nhận biết để bọn hắn cảm thấy khó nói lên lời rung động trên vỏ núi thanh niên mặc áo đen kia rốt cục có tỏ thái độ chỉ là đám người g i ậ mình ánh mắt của hắn xưa nay không trong chiến trường mà là tại nóng nhìn kia ngồi tại hoàng kim sư tử bên trên dù bận vận ung dung thiếu niên áo trắng người lúc này mới có người hậu chi hậu dắc lên tiếng kinh、hô. trong sân cường giả tranh đấu rất đáng sợ nhưng này phất tay áo liền cho hai đại cường giả xác định chiến đấu phạm vi không cho bất luận cái gì năng lượng truyền bá mà ra thiếu niên áo trắng chẳng phải là càng khủng bố hơn đơn giản đến một loại thâm bất khả chắc suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ trình độ lộc cộc bọn hắn mồ hôi lạnh c h ả y dòng nhìn xem tiên áo trắng thân ảnh rõ ràng là người thiếu niên giờ phút này lại mang cho bọn hắn không thua gì thái cổ chân chính đỉnh cấp lao đ ố i tu sĩ cảm giác áp bách không biết làm người ta sợ hãi nhất hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào có thể cùng đế từ một trận chiến sao như đế tử đều bắt không được hắn chúng ta đến cùng còn muốn hay không trộn lẫn tay đến trường tranh đấu này bên trong có mệnh tham dự cái kia còn có mệnh năng sống s ó t t các tu sĩ nội tâm bóng ma phạm vi dần dần đang k h u ế t đại chương tám trăm sáu mươi so sánh với hắn người ta đồng thời không có bất đồng gì chương tám trăm sáu mươi so sánh với hắn người ta đồng thời không có bất đồng gì nữ nhân n g ư ờ i đang tìm cái chết thanh tử tiếng gầm gừ c h ấ n thiên động điện á ô thản nhiên nói là ngươi tự dứt lấy l ụ hôn vọng thanh tử giận quá mạ cười liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thánh tử hai tay của hắn kinh thiên thái cổ thanh thuật đông đảo tu sĩ、si、đều não hại run lên rốt cuộc đã tới sao thánh tử ở trên cảnh giới cùng rất nhiều cấp bảy tông môn c h i chủ tương đương nhưng nếu quả thật phải đặt ở cùng một chỗ tương đối hai phe đánh nhau cơ hồ tất cả mọi người sẽ cho rằng thánh tử sẽ thắng được nguyên nhân chính là thánh tử là thái cổ thánh nhân toàn lực bồi dưỡng hải tử có được tu sĩ、si、tầm t h ư ờ n g căn bản tiếp xúc không đến át chủ bài cùng thủ đoạn mỗi một vị thái cổ thánh nhân đều công tham tạo hóa biết lái tích mình đặc hữu thái cổ thánh thuật cũng truyền thừa cho mình truyền nhân thái cổ thánh thuật vừa ra cùng cảnh bên trong có bao nhiêu người có tư cách đ o lấy chí ít tuyệt đại đa số cấp bảy tông môn c h i chủ không có bản sự kia nếu như trong tông môn có thể có được thái cổ thánh t h u ậ t cấp bậc nội t ì n h vậy bọn hắn cũng không có khả năng chỉ là cái cấp bảy tông môn ta vì trời đầy mây tử trường không hư thực hỗn hợp tạo hóa sinh mười vạn âm binh chém hết kẻ phản lịch giờ k h ắ c này thánh tử ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lùng toàn thân đều đắm chìm trong kia thái cổ thánh t h u ậ t bên trong huyết mạch của hắn đều biến thành lam t ử sát thanh âm uy nghiêm đến cực hạn trong hư không vậy mà thai n é n ra một viên ngọc tỷ chính là trong truyền thuyết q u tỷ chơi ạ đây là trời đầy mây thánh thuận ta nhận ra hắn hẳn là phong thiên cổ thánh con trai trưởng thật là đáng sợ thái cổ thánh thuật các tu sĩ tại thời khắc này đều cảm thấy lương phát lệnh thánh tử phía sau một đạo lại một đạo đáng sợ thân ảnh hiện hiện ra lít nha lít nhít đứng sau lưng hắn trận liệt sưng nghiêm s á t cơ nghiêm nghị giết những này thai n é n sinh ra âm binh nổi giận gầm lên một tiếng vang động núi sông chiến ý giạt rào quan chiến các tu sĩ không hoài nghi chút nào nếu như không có lâm dương chia cắt chiến trường chỉ là cái này mười vạn âm binh chiến giống liền đem đánh giết ở đây đại bộ phận thấp cảnh giới thiên tiêu quá kinh khủng. Thế phản phất muốn quét ngang thiên hạ duy ngã độc tôn người có mười vạn đồng minh ta có ba ngàn đạo máu a o vẫn như cụ không mảy may nhưởng muốn chính diện đ ố i cứng ngoa t à o a nàng điên rồi đi cho dù nàng dựa vào cực đạo chi lực cùng đại la ân ký lên bù quyền hành bên trên thiếu hụt nhưng đây chính là thái cổ thánh thuật phong trời thánh tử triển khai phép thuật này hoàn toàn có thể nghịch phạt quy chân cảnh đại tu sĩ thậm chí luân hồi cảnh tu sĩ không có chân chính lá bài tẩy cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn nàng đến cùng làm sao dám lựa chọn đ u i cứng chẳng lẽ lại nàng cũng còn có hay không triển lộ ra nội tình vậy cũng quá dọa người đi còn muốn siêu việt mong muốn lại lần nữa chấn vỡ tất cả mọi người tam quan sao chư tộc bảo thuật tại ta một thân từ ta nhất nghiệm nhỏ máu ngưng hình a ô quanh thân mở ra thể nội ba ngàn nhỏ hoàng kim máu bay ra mỗi một dọn hoàng kim máu đều hóa thành một con thái cổ yêu tộc hình dạng n ị c h kích tiên khung kim xí đại bằng g i í t gào chấn b ắ t hoang bạch hổ thôn tính tứ hải quân bằng một đạo lại một đạo yêu ma từ máu hiển hóa những yêu ma này vậy mà đồng thời đang thi triển mình bản tộc vô thượng đại pháp nguyên tổ bảo thuật cái gì ngoa tạo a thật nghĩ các từ u đều sĩ tất t cả h xưa đến nay các đại cường tộc nguyên huyết bảo thuật bất kỳ cái gì một đạo đều là tuyệt mật uy thế cùng học tập độ khó đều rất bị tiên bất luận kẻ nào có thể đồng thời học được ba bốn loại nguyên huyết bảo thuật đều có thể tung hoành một thời đại xưng một câu vô thượng tiên tiêu thử hỏi đoạn cổ đến nay có ai có thể đồng thời nắm giữ ba ngàn loại nguyên huyết bảo thuật sợ là từ thần thoại đến nay tam giới lục đạo mở đến nay đây cũng là đồ một lần cái gì phong trời chính thánh tử đều m ộ p chính không thể tin được con mắt nhìn thấy hết thảy cho là mình bị đẩy vào huyết cảnh mười vạn âm binh lại như thế nào xem thử ba ngàn ma thần bình quỷ hoạn a ốt như nữ thiên thần trường kiếm một chỉ ba ngàn ma thần máu đánh g i ế t mà ra giết chuyện cho tới bây giờ phong trời thánh tử cũng không có đường lui chỉ có thể đổi cứng tay hắn bóp quỷ tỷ hướng về phía trước vách ngang hiệu lệnh mười vạn âm binh hướng về phía trước giết chóc ầm ầm ầm ầm ầm âm anh ba ngàn yêu ma cùng mười vạn âm binh công phạt đại chiến hết sức căng thẳng âm khí cùng hoàng kim máu tại bắn tung tóe âm binh sau khi chết hóa thành âm khí phiêu tán yêu ma thân sau khi vỡ vụn hóa thành hoàng kim máu tới bắn hai phe tuyệt thế đại pháp tại tương hố công phạt h ừ a ô bước chân không ngừng tiến lên trước một tộc kia đầu nguồn huyết mạch tổ thuật sẽ yếu tại thái cổ thánh thuật chỉ là nàng thực lực cảnh giới cuối cùng không đủ tu vi còn thấp có thể phát huy ra uy thế không đủ nếu như nàng cùng phong trời thánh tử cùng cảnh giới đem trong nháy mắt liền phân ra thắng bại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn có thể nói bất quá cho dù nàng t r ê n lệch lấy rất nhiều cảnh giới vẫn như cũ vững bước tại thúc đẩy lấy linh tiên t h ấ t phẩm c h i thân kiên định dậm chân ba ngàn hoàng kim máu tại bên người nàng bay múa chu diệt trên đường hết thể trở ngại không phong trời thánh tử ngựa mặt lên t r ờ i g à o p h é t hai mắt xích hồng đến c ự c hạn không muốn tiếp nhận cái này chú định bại cục hắn không thể tin được mình đường đường trở lại buộc cảnh linh chủ đại tu sĩ thế mà lại thua với một cái vừa phá vỡ mà vào linh tiên thiếu nữ hắn nhưng là đường, đường thánh tử v anh chỉ là lại nhiều không cam l ò n g đều không có chút ý nghĩa nào hắn trong nháy mắt bị hoàng kim máu triều cường thốt vệ mười vạn âm binh tận hóa cho bụi trời đầy mây đại thánh t h u ậ t diệt vong v a n g long long long long màu hoàng kim huyết khí lấp đầy mỗi một chỗ chiến trường không gian c h ó i mắt như vậy như vậy vô địch để tất cả quan chiến tu sĩ cũng nhịn không được né tránh hoặc là híp lại mắt phong mang chính thịnh không thể nhìn thẳng hô hô thật lâu hoàng kim huyết khí lắng lại kia phiến hoàn toàn băng diện rơi chiến trường không gian trục bình tĩnh đến x u n g tới đám người vội vàng định thần nhìn lại Trời đây này bọn hắn nhìn thấy phong trời thánh tử thân thể tàn phá q u a n thân mấy trăm chỗ kiếm thương t h ả m bại nằm xuống trên mặt đất thê thảm đến cực hạng mà ao vẫn như cũ danh tiếng chính thịnh k h í tức cũng không từng lộn xộn cổ tay chấn động phủi kiếm đem m à u đánh bay thánh tử Bạ! i khai chiến trước cách xa thực lực sai biệt dưới vị này thiếu nữ tóc vàng chuyển bại thành thắng sáng tạo ra tuyệt đối có thể ghi vào sử sách vi hoàn g một trận chiến một trận chiến này cuối cùng rồi sẽ là thiên tiêu sử thượng lưu danh một trận chiến khu k h phong trời thánh tử ho khan chạy máu m ạ n không thể tin nhìn xem ao ngươi mạnh như thế sao cam theo hắn thân người về sau làm một cái vật làm nền người bây giờ đại thế đem gừng người như ngươi đủ để vì lĩnh quân người vì một cái thời đại lãnh tụ a o lắc đầu b ì n h tinh nói ta chỉ là công tử thị nữ bên người đồng thời mãi mãi cũng là ta vô ý dẫn dắt cái gì đ ạ i thế chỉ muốn dùng hết hết thảy cố gắng đi theo công tử bước chân không đến mức bị hắn rơi xuống dù vậy có lẽ đây đều là ta hy vọng xa v ở i tôi h ngươi có lẽ cảm thấy ta đã rất mạnh t h ắ n g qua ngươi vô số nhưng cùng công tử so sánh ta lại coi là cái gì nàng cười lắc đầu Thẳng thực,、so、sánh với hắn, người ta không có gì khác biệt, thường hạt Trường bất nhiên sánh hắn, không khác nhau bình thường như nói người giống gì với bụi. có ra sự so quá đều là cả mặc vào to trong. lớn mộng bức bên m bức dù trước đó bọn hắn nghe qua A.O. gọi lâm dương công tử nhưng đều cho rằng đó là một loại tinh xưng hoặc là theo lễ phép một loại xưng h ô đặc biệt là kiến thức qua A.O. cường đại về sau càng là như vậy chẳng ai ngờ rằng dạng này một cái đủ để kinh diễn bạc bộ tại thần thoại thời đại đều lưu mệnh nữ tử vậy mà lại cam tâm làm làm người khác thị nữ đây quả thực quá bất hợp lý thử hỏi cổ kim cái nào vượt qua nghịch thiên tam trọng k i ế p thiên kiêu hoặc là nguyên sơ thần thú không phải kiêu ngạo đến cực điểm không vấn đỉnh tu đạo đỉnh phong không bỏ qua chủ đừng nói nghịch thiên tam trọng hoặc là nguyên sơ thần thú liền xem như có thể làm được nghịch thiên nhất trọng đều chính là một cái đại thế xuất sắc nhất tồn tại một trong sẽ bị vô số cường giả tranh nhau bồi dưỡng hao hết tâm huyết thu làm quan môn đệ tử mà bây giờ một vị nguyên sơ thần thú vậy mà chính miệng nói với bọn hắn nàng bất quá là những người khác t h nữ quá phá vỡ người tam quan cái này sao có thể ngoại giới thái cổ các tu sĩ cũng động hoàn toàn không cách nào lý giải A.O. lựa chọn một vị nguyên sơ thần thú đi tại cực đạo đ ỉ n h phòng tuyệt đối là phóng nhãn cổ kim đều cực kỳ hiếm thấy có thể đếm được bạn cổ thiên kiêu làm sao lại nói ra như thế không có chi k h í vẫn là nói kia lâm dương thật sự không hợp thói thường đến loại trình độ kia mạnh đến để một vị nguyên sơ thần thú đều chỉ nghĩ thần thụ thân huyền môn chủ nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ không biết có lẽ là cái này lâm dương đã cứu số mạng của nàng tại nàng cực kỳ khi yêu đ t liền đối nàng từng có lại ân trừ cái đó ra ta nghĩ không ra còn có cái gì có thể có thể tính không tệ cũng chỉ có loại này giải thích đông đảo các tu sĩ đều ngưng t r ọ n gật g đầu cảm thấy cái suy đoán này phi thường đáng tin cậy cô bé này thật sự là sai lầm a coi như đã cứu mệnh của nàng nhưng nàng như thế ưu tú cũng đủ để người ký tên đầu tiên trong văn kiện một thế độc cản nhất đ ạ i nhân vật như vậy có thể nào khuất thân làm người khác thị nữ bên người thân là nhân tộc bây giờ làm gương mẫu người một chồng ta đương gánh chịu trách nhiệm của ta thuyết phục kia lâm dương vùng tha cô bé này đem giao cho chúng ta hắc bạch thư viện đến b ồ dưỡng hắc bạch thư viện viện chủ lập tức tỏ thái độ nói hừ nàng này rõ ràng là tu kiếm đạo cho dù là m ô n bái cũng hẳn là đến bái ta bạch ngọc kiếm kinh cùng các nơi g ư hắc bạch thư viện lại phát sinh quan hệ thế nào chờ bọn hắn ra ta lập tức cứu cô bé kia tại trong bể khổ ai cũng đừng hy vọng xa v ờ i từ ta bạch ngọc kiếm kinh trong tay cướp đi cô bé này bạch ngọc kiếm chủ liếc một chút hắc bạch thư viện viện chủ lạnh giọng nói ha ha bạch ngọc kiếm kinh mặc dù là kiếm tu m ô n phái nhưng luận nội tỉnh không biết phải kém ta hắc bạch học cung bao nhiêu ta hắc bạch học cung từng đi ra nhiều ít thái cổ vương gi ngươi bạch ngọc kiếm kinh từ giáo đồ tới nói không bằng ta học cung hơn xa hắc bạch thư viện viện chủ lập tức trở về kích cái này thái cổ các tu sĩ đều run lẩy bẩy không dám làm âm thanh hai cái này đại lão cây kim so với cọng dâu đương thời mạnh nhất hai đại vô thượng đại phái tại tranh đấu bọn hắn nào dám nhung tay chỉ dám xem kịch h ừ một tiếng tức giận hừ đem thiên địa chấn run b a run tràn ngập sát cơ bắt hoang để đám người lưng mắt lạnh hắc bạch viện chủ bạch ngọc kiếm chủ đều liên tục nhìn lại sát cơ đầu mườn chính là bạch hổ tốt giả thật không biết xấu hổ hai cái lao giả bạch hổ tôn giả âm thanh lạnh lùng nói cô bé kia là yêu tộc ta thiên tiêu hai người các người tộc ở chỗ này tranh đoạt cái gì đến tiên các ngươi tới sao a hai vị nhân tộc vô thượng đại phái lanh tụ đều lắc đầu bật c ư ờ i các ngươi yêu tộc vốn là yếu thế có thể dạy dỗ cái gì xuất sắc nhân tài còn kim n ô này cũng là đi theo nhân tộc ta thiên tiêu mới có thành tựu này như một mực sống ở các ngươi yêu tộc bên trong nói không chừng liền muốn minh châu bị long đong nơi nào có thành tựu ngày hôm nay t h ú n g chi các ngươi yêu tộc chỉ có mấy vị cổ quốc tri chủ hoặc là mất tích hoặc là chế tử chỗ nào còn có thể có cái gì cao dài truyền thừa mà n h â n tộc ta bây giờ đã có hai vị đế tử hiện thân cái này có lẽ chứng minh nhân tộc ta còn có cổ quốc quốc chủ tại thế tối thiểu có thể chứng minh nhân tộc ta huyền đế truyền thừa chưa từng đ o ạ n t u y ệ t cho nên nói như thật làm cho cô bé này giao cho ngươi yêu t ộ c bồi dưỡng mới thật sự là hại nàng ồ phải không bạch hổ tôn giả cười lạnh một tiếng vậy liền lại nhìn cô bé này sau khi đi ra đến cùng lựa chọn như thế nào ha ha ha hắc bạch viện chủ cùng bạch ngọc kiếm chủ đều lắc đầu từ nàng lựa chọn ta nhìn đề nghị này cũng không thỏa nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều không có gì đại bối cảnh sao có thể phân biệt ra được đi theo ai mới có thể có cảng quang minh tiền cảnh cùng tương lai đâu chuyện này chỉ có thể chúng ta tới làm chủ bọn hắn đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang tiến lên trước một bước thuộc về thái ớt huyền tiền kinh khủng đạo thế đang nổi lên hiển nhiên là biểu lộ thái độ vì ao bọn hắn không tiếc sẽ chân chính hướng bạch hổ tôn giả khai chiến một màn này do a sợ tất cả mọi người nơi này cũng không phải thái cổ táng địa bên trong nơi này là bình thường tiên giới không gian nếu là tam đại thái ớt huyền tiên ở chỗ này khởi xướng chiến đấu đơn giản không thua gì một trận náo động vô số tu sĩ đều sẽ bị nộ sát sách không nghĩ tới hai người các ngươi ra hỏa đối với chuyện này vẫn rất có khí phách dám cùng lao tử đập võ bạch hổ tôn giả chỉ là tùy ý cười một tiếng ôm lấy tay bảng căn bản không để ý hai vị t i ê u thái ớt huyền tiền tản ra huy thế bất quá vô luận các ngươi nói cái gì đều vô dụng đều là tinh khiết đánh giám hắc b ạ c h viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi liếc nhau đều trong lòng có dự cảm bất t ư ở n g cái này bạch hổ tôn giả tính tình cực kỳ táo bạo đặc biệt là đối nhân tộc tu sĩ càng la động một tí kêu đánh kêu giết bọn hắn bây giờ đều phóng xuất ra huy thế muốn chiến đấu dựa theo con hổ này tính t ì n h tuyệt đối phải đánh một trận kết quả hắn thế mà lạ thường thông dong bình tĩnh phản phất đã ăn chắc bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra hắc bạch việt chủ bạch ngọc kiếm chủ kinh nghi đan sen trong lòng lên kinh lôi nhưng trên mặt còn duy trì bình tĩnh cùng lạnh nhạt à. đã bạch hổ tôn giả có loại này lực lượng như vậy thì rửa mắt mà đ ợ i đi n h ậ t nguyên sân hạc ô n g tử a ô nhìn về phía lâm dương lâm dương nhẹ gật đầu ra hiệu a ô trở về ngay cả trần tôn thế tử loại này vương hầu về sau trên thân đều có triệu hoán trần lưu vương hư ảnh loại này áp chủ bài thủ đoạn cái này phong trời thánh tử cho dù đến một khắc cuối cùng là bại cũng vô dụng loại này bật ngoài thân cấp bậc hắc xem như rất có v õ đức không cần thiết chém tận giết t u y ệ t thiên tiêu nhóm đều cảm thấy lương phát lạnh thân thể rất lạnh một cái thị nữ giống như này đáng sợ lâm dương lại nên cường đại c ỡ nào sợ không phải thật có thể đánh bại đế tử a nên chúng ta t h a n h khâu cựu vi đi ra không cam lòng yếu thế cũng nghĩ nở rộ thuộc về mình q u a n huy nhìn về phía thánh nữ ha ha thánh nữ trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười thánh tử đều bại nàng tự nhận thực lực là tuyệt đối không bằng p h o n g trời thánh tử đương nhiên sẽ không đi lên tìm v u a người ta ở giữa chiến đấu có ý nghĩa gì hiện tại là các người đọc hưởng thái cổ các tiền bối lưu cho tất cả chúng ta bảo tàng cơ duyên cần các ngươi nhận rõ như thế nào đại nghĩa đem cơ duyên kia giao ra mà không phải chúng ta một hai người ở chỗ này tranh cường hiếu thắng sợ cứ việc nói thẳng t h a n h c â u g cựu vĩ cảm giác rất m ấ t h ứng nhả danh nói thánh nữ cắn răng phẫn nộ quát ngươi không muốn nói sang chuyện khác ta thế nhưng là đang nói về đại nghĩa mọi người nói có phải hay không một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau thưa thất đáp lại thánh nữ sắc mặt có chút xấu hổ được rồi bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ sợ liền thừa nhận không có gì lớn thái cổ tu sĩ mặt mũi ngươi còn chưa xứng đến đại biểu thanh âm bình tĩnh băng lên thánh nữ trong lòng nổi giận quay đầu đang muốn quát lớn kết quả lại phát hiện kia một mực ngồi ngay ngắn đỉnh núi thanh niên mặc áo đen chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau nàng nàng nuốt ngụm nước miếng lập tức kính sợ nói mình ở giữa đế tử thanh niên áo b à o đen căn bản không để ý nàng chỉ là bình tĩnh từ trước mặt nàng đi qua lãnh đạm ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lầm dương ngươi xác thực rất mạnh có tư cách làm đối thủ của ta đến đây một trận chiến chương 862, đế tử chương 862, đế tử đế tử xuất thủ trực diện vị kia thần bí thiếu niên áo trắng h ắ n thế mà công nhận thiếu niên áo trắng kia xem ra nơi này đem lên diễn một trận rồng thực sự tranh hồ đấu đế tử cấp bậc chiến đấu sao thiên tiêu nhóm đều sôi trào trang diện lập tức lửa nóng đế tử không hề nghi ngờ tại thái cổ chính là mạnh nhất thiên tiêu đại danh tử dù sao thần đỉnh cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian mà lại tổng bộ thiết lập ở thần giới đối với tiên giới tu sĩ tới nói ba ngàn cổ quốc quốc chủ chính là trí cao tồn tại mà đế tử thân là cổ quốc quốc chủ con trai trường tự nhiên là mạnh nhất thiên tiêu thái cổ thời đại đế tử vừa ra liền mang ý nghĩa thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối vô địch chưa từng đối thủ đế tử hai chữ quá nặng đại biểu cho thái cổ thiên tiêu nhóm trong lòng một loại nào đó tín ngưỡng bọn hắn cũng không cho rằng có ai có thể đánh bại đế tử tại bọn hắn nhận biết bên trong thế hệ trẻ tuổi mạnh hơn cũng chính là chỉ có thể là đế tử cấp thế nào sợ sao minh ở giữa đế tử gặp lâm dương sắc mặt bình tĩnh cũng không có n g n chiến chi ý không khỏi níu n h ư mày liền ngươi cũng nghi khiêu chiến p h ù c u â n ta thanh khâu i ể u vĩ nhìn từ trên xuống dưới minh ở giữa đế tử chật c h ậ m miệng trước qua ta cái này liên quan rồi nói sau cái gì toàn t r ư ơ n g một tịch h ả o h ả o đột nhiên nữ nhân lại dám đối đế tử đại nhân như thế bất k í n h đương đương đế tử đại nhân chẳng lẽ còn không có tư cách cùng thiếu niên áo trắng kia một trận chiến sao lời nói này quá c u ồ n g vọng hiện tại t i ê n đế đều như thế cùng sao minh ở giữa đế tử chính mình cũng cười nhìn về phía thanh khâu cựu vĩ cho là ta là kia không còn dùng được thánh tử sao đừng nói nguyên sơ thần thú bạn cổ khó tìm cho dù ngươi thật cùng nàng cũng chú định không cách nào thắng qua ta chúng ta nhìn như cùng thế hệ kỳ thực sớm đã không phải ngang nhau đối thủ không sống tại một cái thế giới bên trong a khẩu khí thật to lớn thanh khâu cựu vĩ lắc đầu ta nghe nói các ngươi nhân tộc có một cái để i cố gọi là hết ngồi đáy giếng cùng ngươi hiện tại hành vi không có sai biệt nha chẳng lẽ ngươi là thuốc cóc thừ hoang đường minh ở giữa đế tử nhiễm mày từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế không có phẩm đối thủ nói chuyện không hề cố kỵ ta cũng không phải phế vật kia xuất thủ liền muốn thấy máu trong vòng ba giây không biến mất tại tầm mắt của ta bên trong liền coi là người đang tìm cái chết minh ở giữa đế tử t h ầ n s ắ c lạnh lùng xuống tới toàn thân s á c khí n g ú t trời hiển nhiên hắn cũng không phải là nói đùa tính tình rất lạnh lùng nghiêm nghị sẽ không như kia phong trời thánh tử nói cái gì quy tắc cùng lễ phát v ừ a bạn ta cũng không phải thích lằng nhà lằng nhằng tính cách vậy chúng ta liền một chiều phân thắng bại thanh khâu cựu v i tự tin đồng dạng bước ra một bước đáng sợ cực đạo đỉnh phong chi l ư c thấu thể mà ra thuộc về nguyên sơ cựu vĩ kinh khủng khí huyết chấn động cựu thiên tập điện nàng dễ như chở bàn tay đánh vỡ tự thân phạm trần lồng giam tiến tới thân t a n cao duy hóa thành linh tiên đã muốn một chiêu phân thắng b ạ i vậy liền đem cảnh giới của ta tăng lên tới trước mắt có thể tăng lên c ự c h ạ n thanh câu cựu bị hai tay vây quanh thiên địa vô tận cao duy tại khoảnh khắc bị luyện hóa hóa thành vô tận tiên linh lực bị nàng dẫn vào thể nội cảnh giới của nàng phi t ố c kéo lên linh tiên nhị phẩm linh tiên tam phẩm linh tiên ngũ phẩm a minh ở giữa đế tử bá đạo đến t ự c h ạ n ánh mắt l o a lên quanh mình vậy mà hư thực giao thế cả vùng không gian đều lấy hắn làm trung tâm biến thành chân thực cùng hư vô giao thế lĩnh vực hắn tại hiện ra mình quyền hành hiểu thấu đáo hư thực q u ê n mình hết thệ là hư là thực đều do hắn đến định đoạt vắt ngang và phát m u ố n tước đoạt thanh câu kiểu vĩ luyện hóa cao duy hấp thu tiên linh lực tư cách ông nhưng mà thanh câu kiểu vĩ trên trán vĩnh c h ứ n g ấn ký nói lên hết thệ quyền hành đều tại thời khắc này mất đi hiệu lực thật là bá đạo ấn ký so vừa rồi thiếu nữ tóc vàng kia trên trán ấn ký còn đáng sợ hơn m ẹ n vẹn cái này một đạo ấn ký cảm giác so thiếu nữ tóc vàng kia trên trán xuất hiện qua rất nhiều ấn ký cộng lại còn đáng sợ hơn thiên tiêu nhóm đều hãi nhiên thanh nữ con người co g ụ c lại trong lòng sinh sợ may mắn mình không có thật cùng nữ t ử này đối đầu đối thủ này thật là đáng sợ linh tiên t h ấ t phẩm linh tiên b á t phẩm linh tiên cửu phẩm t h a n h công c ử u vĩ cường thế phá quan đặt đến trước mắt có thể đạt tới cực hạ đi thẳng tới c ử u phẩm linh tiên viên mãn tu vi chơi ạ thiên tiêu các tu sĩ đều lạnh cả người liên tiếp chứng kiến hai cái tiên đế một đường xung quanh tại bọn hắn trước mắt trực tiếp thành cựu cao dài linh tiên hoàn toàn đánh nát bọn hắn tu hành chi tâm rất nhiều tiên tiêu đều sắc mặt tái nhật tay đều tại kịch liệt run dày cảm giác không thể nào tiếp thu được có chút ý tứ minh ở giữa đế tử n h ư mày đã có thể tại vật cản của ta hạ cưỡng ép thăng cấp liền coi như ngươi có chút tư cách thụ ta chỉ điểm một chiêu b ạ n ngươi hắn ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh hắn cũng không muốn như phong trời thánh tử chém giết nửa ngày còn bị kẻ yếu phản s á t hắn thân là đế tử muốn bảo hộ chính mình tại tất cả cùng thế hệ tu sĩ bên trong vô địch hình tượng xuất thủ liền muốn trí mạng muốn không đâu được nổi ẩm ẩm từ hắn làm trung tâm minh ở giữa địa ngục hiền hóa hiểu thấu đáo hư thực và hư không bên trong tạo chân thực tri vật cũng đem chân thực tri vật đặt vào hư ả o tại cái này trong lĩnh vực là chân thật vẫn là hư hạo đều là đế tử đại nhân nhất nghiệm liền có thể định đoạt có tu sĩ kinh hô cái này minh ở giữa đế tử hiển nhiên đã chân chính hiểu thấu đáo hư thực đ ặ t đến linh tiên cuối cùng một cảnh uy chân cảnh đến cái này tu vi đã hiểu thấu đáo hư thực đi tới linh tiên điểm cuối cùng thái cổ đế thuật minh ở giữa đế tử bắt tay lấy hắn làm trung tâm minh ở giữa địa ngục sống lại p h ả n phất có được chúng sinh ở trong đó chịu khổ đáng sợ hình phạt không ngừng trình diễn đều trên khắp nơi đây là một phương cực kỳ đáng sợ địa ngục không người có thể trốn qua những cái kia hình phạt、đi. minh ở giữa đế tử quát khẽ một tiếng ba đạo địa mục la sinh môn ngưng tụ vô cùng to lớn đỉnh thiên lập địa hướng về thanh khâu cựu v i c h ấ n áp tới mỗi một đạo đều mang hình phạt cùng thẩm phán ý chí chém hết hết thể địch, thẩm địch, h t phán hết t h ẩ đ ị c h vừa ra tay chính là trung cực sát chiêu hiển nhiên muốn khoảnh khắc phân ra thắng bại chứng tự thân vô địch chi thế chương tám trăm sáu mươi ba binh bất tiếm t r à chương tám trăm sáu mươi ba binh bất tiếm t r à ầm ầm ba đạo la sinh môn hướng về thanh khâu cựu vĩ điên cuồng đợt tới thanh khâu cựu vĩ sắc mặt khẽ động cực đạo cực đỉnh khí tức bành trướng quân g a đôi mắt bên trong có ba ngàn thế giới trần cựu bí hổ từ xưa đến nay đều là am hiểu nhất thao túng tâm lực n g u y ế t thú cựu bí nhất tộc kiến tạo huyết cảnh cũng không phải là ảnh hưởng khách quan hư thực mà là trực tiếp nhằm vào đối thủ tâm linh chớ nói chi là bây giờ nàng đã cực hạn tiến hóa trở thành mười đôi nguyên sơ thần thú h ừ minh gian đế tử cười lạnh một tiếng nghĩ đối ta thi triển huyết cảnh đế tử chi mắt sẽ không bị bất cứ chuyện gì m ê hoặc lãng phí tâm tình thôi dứt lời bàn tay hắn bung xuống tam trọng la sinh môn ẩm vàng rơi xuống đông minh gian đế tử trong mắt thanh k â u cựu bí trong khoảnh khắc bị đẻ nát không có chút nào sức chống cự a không chịu nổi một kích minh gian đế tử m ỉ m c ư ờ i một tiếng k i n h thường l ắ t đầu chỉ là vận dụng nhất trọng la sinh môn liền đánh nổ đối thủ để hắn cảm thấy không h ư ừ n g lắm bất quá rất nhanh hắn liền cảm nhận được một tia không đúng suy cảm giác nguy cơ khoảnh khắc nổ tung để hắn lạnh cả xuống lưng hô minh gian đế tử lập tức p h á t tay tam trọng la sinh môn đạo thứ hai trực tiếp nổ tung cái này kinh khủng sức nổ phá hủy hết thẻ đạo lấy lực phá pháp dựa vào cực hạn năng lượng kinh khủng triều tịnh làm vỡ nát hết thảy làm vỡ nát nội tâm của hắn viễn cảnh mà thế giới chân thật bên trong thanh khâu cựu vị đã giết tới trước mắt của hắn trường kiếm thẳng đến cổ họng của hắn cái gì h u y ễ n cảnh sao lúc nào minh gian đế tử lập tức cảm giác mình bị đánh mặt đ ộ n thủ trong nháy mắt hắn còn tại thổi ngữ bức nói thế gian không có bất kỳ cái gì h u y ễ n cảnh có thể giấu giếm được đế tử chi mắt kết quả khi đó hắn liền đã lâm vào đối phương h u y ễ n cảnh sao lại có thể như thế đây hắn nhữ mày trong lòng cảnh giác cảm giác lại tác mười đôi chi thuật có một không hai cổ kim muôn đời người tính cái gì một đôi trong mắt liền muốn xem thấu hết thảy chính là phụ thân ngươi đích thân đến dám nói mình có thể làm được sao quá mức ngây thơ cùng cùng vọng t h a n h công cựu vĩ l a n h đạm thanh nhâm v ă n g lên mười đôi đại biểu cho một loại cực hạn là nghi ngờ tâm một đạo trung cực biểu hiện đừng nói là mười đôi chính là một vị chân chính thành thục kỳ cựu vĩ đều đủ để bị hoặc thụ thiên đạo c h e trở thái cổ đế vương chớ nói chi là bây giờ là nàng tôn này mười đôi tại cùng một cái chỉ là đế tử giao phong phàm là hai người tại cùng một cái cảnh giới một ánh mắt cũng đủ để cho đế tử triệt để c h ầ m luân không có lực phản kháng chút nào ha ha ha ha minh gian đế tử cười giận dữ lên tiếng thì tính sao còn không phải bị ta chỗ xem tấu h u y ễ n cảnh đã phá ngươi còn có thể có cái gì ý vào chân chính giao phong tùy ý một k í c h phía dưới ngươi đều phải là b ạ i n g ư ơ i cứ như vậy xác định h u y ễ n cảnh đã phá sao thanh khâu cựu vĩ cười lạnh một tiếng hai người thần n i ệ m giao lưu tốc độ nhanh đến cực h ạ n tại hơi cảnh giới thấp trong mắt một số người từ ra chiêu đến nay hai người động tắc cũng không từng có một tia dừng lại cực đoan tơ lụa chỉ có thánh nữ vương hầu thế tử chờ bước vào linh hư ba cảnh cường giả mới rung động trong lòng biết minh gian đế tử vừa mới trúng chiêu lâm vào huyễn cảnh、ừ. minh gian đế tử nghe vậy nhị không được trong lòng kinh sợ một hồi vội vàng tự t r a từ thân nhiệm đến thân thể đều tại cảm thụ nhưng lập tức hắn liền b ữ n g tin thanh câu cựu v ị những lời này là đang lừa hắn hắn sớm đã phá trừ tất cả huyết cảnh đáng chết dám lừa gạt bàn tọa minh gian đế tử quát khẽ một tiếng chính là cái này một ý nghĩ sai lầm thanh câu cựu v ị đã chiếm cứ chủ động trường kiếm chống đỡ tại minh gian đế tử cổ họng ừ minh gian đế tử ánh mắt lạnh lẽo vậy mà thi triển ra một loại rối loạn thời không đại pháp ông giờ khắc này thân thể của hắn cùng xa xa đệ tam trọng là sinh môn trực tiếp trao đổi vị trí đây là khái niệm bên trên đ ổ i thành trong n g á y mắt hoàn thành không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian không được t h a n h c â u k i ự u vĩ sắc mặt chấp nhận a minh gian đế tử c ư ờ i lạnh thật sự cho rằng ta có như thế ngu xuẩn bất quá là dụ ngươi xâm nhập thôi ta thừa nhận ta bực này c ư ờ n giả g ép hai ngươi lại cảnh giới còn muốn tính toán như thế vận dụng một chút tận tàng rất sâu át chủ bài đã là bạn ngươi rất kinh diễm nhưng ngươi vẫn trốn không thoát mình kết cục chắc chắn phải chết tiêu h chiến chúng ta chỉ có hai cái kết cục hoặc là giết chết ta hoặc là bị ta giết chết và anh đệ tam trọng là sinh môn trong nháy mắt dẫn bạo tại trước mặt thanh khâu kiểu vị trong nháy mắt hóa thành huyết vụ căn bản là không có cách ngăn cản thử minh gian đế tử những mày xoay người sang chỗ khác hắn thắng được không tính hào quang vốn nên bàng bạc đ ạ i thế nghiền ép thủ thắng bất quá hắn ngược lại là cũng không thèm để ý những này chỉ có bên thắng mới có tư cách đứng tại trên trận công tội bị người khác bình luận s ấ p s ấ p hắn vừa mới tiến lên trước hai bước lại phát hiện quanh mình thế giới trong nháy mắt tràn đầy mê b ụ cái gì minh gian đế tử gấm thét không có khả năng ta rõ ràng đã rõ ràng giết người. người bị cảnh ta tuyệt đối đã toàn bộ bài trừ làm sao có thể còn sống ngươi có át chủ bài ta liền không có sao thanh câu cựu vĩ thân hình ngồi ngay ngắn mê vụ vương t ỏ a phía trên thần sắc bình tĩnh phía sau chín cái đôi quét ngang thiếu một chỉ cái đôi minh gian đế tử con ngươi co rụt lại ngươi một đầu cái đôi tương đương với một lần sinh mệnh mà và ngươi vẫn để ý giải không được thanh câu cựu vĩ lắc đầu bất quá cũng cùng ngươi đoán không sai bị lắm vừa rồi chân chính giết chết ta về sau tâm niệm của ngươi triệt để vương lòng một cái trước mắt ta huyễn thuật chân chính đã thành ngươi chỉ có thể ở nơi này chờ chết nói xong quanh mình mê mù trực tiếp hóa thành một đạo đạo thái cổ dị thú hoặc là cô n bằng hoặc là bạch hổ đang lao nhanh và thét lao thẳng tới minh gian đế tử vô cùng thận dầm dầm dầm minh gian đế tử nghiến răng nghiến lợi không cách nào lại bảo trì bình tĩnh ánh mắt đều huyết hồng thế mà bị mưu hại được loại tình trạng này chết đi cho ta hán ký trùng vật tiêu thân thể hóa thành minh thân như là ma thần dết ra ẩm ẩm hán một người tựa như thiên quân văn mã tại thái cổ yêu tập thân ảnh bên trong chém dết thế phải dết ra cái này với cảnh không kịp hiện tại ngoại giới nhục thể của ngươi không chút nào bố trí phòng vệ ta đem tùy tiện chu sát ngươi t h a n h k h â u cựu v i t h ẳ n g nhiên nói giống minh gian đế tử n g ử a mặt lên trời gào thét t h ậ t gấp thế mà bị buộc đến một bước này chẳng lẽ muốn vào lúc này liền buộc phát ra tối trung cực át chủ bài sao nhưng này át chủ bài là lưu cho thế giới hạt giống há có thể dùng tại loại thời điểm này nhưng nếu như không cần kia giờ này khác này hắn liền muốn vất lạc nhưng mà tại ngoại giới trong mắt mọi người minh gian đế tử không gian trao đổi dẫn bạo đệ tam trọng la sinh môn về sau vừa mới chuyến thân liền dừng lại thân hình s ư ớ n g sở ngay tại chỗ mà bị t ạ c nát đệ tam trọng la sinh muôn chỗ thanh quang lấp lóe thanh khâu kiểu bi thân thể vậy mà một lần nữa ngưng tụ nhưng cũng hai mắt nhắm chặt thân thể không nhúc ních hiển nhiên nàng tại nguyễn cảnh bên trong lời nói chỉ là đang gạt minh gian đế tử đem một trận chiến này nàng b i n h tướng không ngại lừa dối dùng đến cực hạn đây là tình huống như thế nào tất cả mọi người nhìn động đây là khóa lại nguyễn cảnh không tiếc lấy tự thân không thể động làm đại giá kiến tạo thi thuật giả cùng người chúng thuật tại nguyễn cảnh bên trong phân gia tháng bại trước hai phe thân thể đều không thể di động thánh nữ trầm giọng nói cái gì đế tử bị u y ễ n cảnh k h ô n trụ tất cả tu sĩ đều nộp trong lòng bọn họ vô địch đế tử lại bị u y ễ n cảnh bây khốn hơn nữa còn là bị một cái linh tiên cựu phẩm cảnh cùng thế hệ tu sĩ bây khốn phá v ỡ bọn hắn t ă n g quan không được không thể dạng này thánh nữ đôi mắt bên trong hiện lên một tiên văn lệ ngọc thủ nhất truyền một đạo hát c h â m xuất hiện tại nàng giữa ngón tay chương 864, t h á n h nữ diệt chương 864, t h á n h nữ diệt khóa lại u y ễ n cảnh bên trong mặc dù hai phe chủ thân cũng không thể di động nhưng thi thuật giả tại viễn cảnh bên trong có tuyệt đối quyền chủ động ưu thế cực lớn hai phe tại vừa rồi trong hiện thực quyết đấu đều không có phân r a thắng bại bị kéo vào h u y ế n cảnh về sau đế tử sợ là thua mặt sẽ càng lớn mặc dù nàng không nguyện ý tin tưởng nhưng giờ phút này không thể không làm ra loại này bi quan dự đoán như đế tử cùng thánh tử đều thua bị hai cái thấp cảnh giới tu sĩ đánh bại đến cuối cùng thậm chí cũng không có tư cách để thiếu niên áo trắng kia độc thủ thiếu niên áo trắng kia vì thế sẽ tại tất cả tu sĩ trong lòng đạt tới một cái không cách nào hình dung độ cao thánh nữ trong lòng rất xác định nếu như đế tử thánh tử thật liên tiếp bại sĩ khí đem không còn sót lại chút gì ai còn dám ngăn cản lâm dương đám người bước chân n h ậ t n g u y ệ t sơn đại cơ duyên chẳng phải là muốn chắp tay nhường cho người nàng không c a m tâm kia chắc chắn là chấn kinh vạn cổ đại cơ duyên dù chỉ là hút miếng canh đều sẽ có vô tận c h ỗ t ố t xin lỗi rồi ta làm như vậy cũng là vì ta tất cả thái cổ tu sĩ lợi ích thánh nữ trong lòng nói nhỏ một tiếng đôi mắt bên trong hiện lên kiên định cùng tàn nhẫn trong nháy mắt đem cây kia hát trầm bắn ra thẳng đến thanh khâu cựu vĩ thiên linh siêu kia hát trâm cực kỳ nhanh thái ất huyền tiên cảnh phía dưới tu sĩ đều căn bản là không có cách kịp phản ứng bởi vì kia là mẫu thân của nàng tự tay luyện chế d i ệ t hồ n t r â m đặc biệt nhằm vào linh hồn một khi chú n chiêu thân tử hồ n d i ệ t đây là thánh nữ át chủ bài một trong một cây d i ệ t hồ n t r â m đủ để m i ệ n s á t bất luận cái gì thái ớt h u y ề n tiên phía dưới tu sĩ ông nàng ánh mắt tàn nhẫn mà chờ đợi n h ư n g biến cố phát sinh t i a phi t ố c bắn ra hát châm vậy mà trong nháy mắt dừng lại tại t r o n g giữa không trung cái gì nàng kinh hô một tiếng đây không có khả năng mẫu thân chính miệng nói với nàng qua ám toàn phía dưới căn này diện hồ châm đủ để m i ệ sắt bất luận cái gì thái ớt viền tiên cảnh hạ tu sĩ không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n đáng sợ như vậy diện hồ trâm ở đây ai có thể cản nàng dâng lên chẳng lành cảm giác ra đầu tê dại thuận hắt c h â m về sau nhìn lại phát hiện thiếu niên áo trắng kia cùng cô gái áo lam ngay tại băng lánh nhìn xem mình t r ờ i ạ đầu nàng ra trong nháy mắt nổ tung hai người này vậy mà tất cả đều là thái ớt huyền tiên cấp bậc trở lên tồn tại kia v i ễ n hoàng địa vị nói không rõ tối thiểu không phải người thanh niên v à bằng cách nào nàng nghĩ mãi mà không rõ nhưng cái này lâm dương cũng có chút không hợp t h o i thưởng đánh chết nàng cũng không dám nghĩ một thiếu niên người Vậy nàng có u y ề n t kêu n cấp ậ t r h ả n sâu trong linh hồn c h u y ề n đến cực hạ tông cổ linh hồn của nàng trong nháy mắt lộ tung trong lòng rất là không cam lỏng cảm giác mình chết quá hoa luồng thiếu niên mặc áo trắng này làm sao có thể là thái ớt huyền tiên từ vừa mới bắt đầu tính toán của mình cứ như vậy buồn cười không ý thức của nàng triệt để trở nên yên lặng thân tử hồn diệt đông thẳng đến thánh nữ thi thể ngã trên mặt đất đông đảo tu sĩ、si、mới phản ứng được một mảnh xôn xao tràn g diện lập tức lộn xộn một vị đáng sợ thánh nữ thế mà bị trong nháy mắt biểu sát ngoa tào liền ngay cả ngoại giới quan chiến thái cổ các tu sĩ cũng nhịn không được hét to lên tiếng thất huyền môn chủ hiền viên công chủ chờ càng là run lầy bẫy hiển nhiên bọn hắn đều đã ý thức được lâm dương chiến lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn những ngày cấp bảy thế lực c h i chủ đều tại linh chủ cảnh trước đó còn tại ghi hận kia l â m dường bây giờ sao có thể không sợ hãi cũng chỉ có v ô thượng đại phái có thể hơi bình tĩnh một chút nhưng cũng cảm thấy rất không hợp t h ó i thưởng có chút kinh khủng a hắc bạch viện chủ s á t mặt rất đặc sắc thầm nói hắc bạch thư viện bắt nguồn xa dòng chảy dài dạy dỗ qua rất nhiều cường giả thế u y ệ t t nhưng đến nay cũng chưa từng gặp qua có thể tại thời đại thiếu niên liền thành cũng quá ất huyền tiên tồn tại có thể tại trăm vạn tuổi trước đó thành cựu thái ất huyền tiên liền đã đủ để lưu danh thái cổ thiên tiêu bảng bị thần đỉnh trọng điểm chú ý tuyệt đại đa số đế tử đều làm không được trăm vạn tuổi chứng đạo thái ất thánh nữ cứ thế mà chết đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào là ai đang xuất thủ xảy ra chuyện gì đông đảo thiên kiêu cũng còn không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào dù sao d i ệ t hồn châm tốc độ thật sự là quá nhanh chỉ có huyền tiên trở lên tu sĩ mới có thể kịp phản ứng ở đây thiên kiêu phần lớn đều vẫn là đê giai linh tiên hoặc là thế đạo tiên đế cảnh hoàn toàn không kịp xảy ra chuyện gì ngươi đột nhiên nổi lên đánh giết thánh nữ ra sao g i tâm ta nhìn ngươi là sợ một hồi đi ra không được cho nên mới cưỡng ép xuống tay trước đánh lén giết chết thánh nữ đại nhân tường đạo thanh âm không hài hòa từ trong đám người phát ra không phân g i cụ thể phương hướng ai nha bên ngoài sân thái cổ các tu sĩ cũng nhịn không được che mặt bây giờ bọn hắn đã có thể xác nhận lâm dương tuyệt đối là thái ớt huyền tiên trở lên tu vi ở trước mặt hắn khoe khoang tiểu thông minh muốn nhân cơ hội quấy d ố i dựa thế người thật sự là ngu xuẩn vô cùng tại thái ớt huyền tiên trước mặt cái gì tiểu thông minh có thể hữu dụng hy vọng không muốn là nhà ta hậu bối rất nhiều cường giả đều vì nhà mình hậu bối lau một bệnh mồ hôi nhận nguyên sân hạ đủ loại gây sự thanh em truyền văn ra muốn kích động lên cảm xúc để mọi người mượn thánh nữ cái chết vây công lâm dương b ọ n người hắn chính là muốn nuốt một mình thái c ổ nhật nguyễn sơn cơ duyên không thể thả hắn rời đi các loại thanh em nối liền không dứt loạn s ị bắt nháo làm cản nguyễn hoàng nhũ mày quát khẽ một tiếng lâm dương tùy ý q u á t tay chặn lại để nguyễn hoàng lui ra sau đó hắn lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường muốn đối phó ta cũng có thể tiến về phía trước một bước nhưng một bước này về sau sống hay chết liền không khỏi chính các ngươi quyết định cái này đám người tê cả ra đầu phàm là bị lâm dương ánh mắt đảo qua tu sĩ hoặc là cúi đầu hoặc là vội vàng lui ra phía sau không dám lay kỳ phong mang ngay cả thánh tử đều bị bị này một cái thị nữ giải quyết đương đương đế tử càng là ngay cả bạn gái của hắn đều không giải quyết được đại thế chưa thành trước đó ai dám làm chim đầu đàn các ngươi đang sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một cái vẫn là ta thái cổ t i ê n t i ê u sao các ngươi cũng xứng s a o ha ha thật sự là buồn cười chẳng lẽ lại chúng ta cùng nhau tiến lên tại sao phải sợ hắn một thiếu niên người sao khiêu khích ngôn ngữ vẫn tại bốn phía c u ầ n quận sóng ẩm lâm dương bình tĩnh nhìn lướt qua không có nhân chủ động đứng ra những cái kia khuyến khích chính người khác cũng trốn ở đám người đằng sau a hắn ánh mắt lạnh lẽo bàn tay chậm rãi nâng lên chương 865, t ộ i tại ngươi một thân chương 865, t ộ i tại ngươi một thân hô một trận thanh phong trong nháy mắt thổi lên từ trên người mọi người p h á t q u a cái gì đông đảo thiên k ê u tu sĩ trong lòng phát lệnh đ ộ i bang bận công chống cự kết quả nhưng căn bản không có nổi chút tác dụng nào chơi ạ đó căn bản không phải cùng chúng ta một cái cấp độ lực lượng không cách nào chống cự không cách nào bắt giữ không cách nào chống lại các tu sĩ toàn thân phát lệnh đồng tử r u n g mạnh phanh phanh phanh theo luồng gió mát tuổi qua cái này đến cái khác tu sĩ trực tiếp bạo thể mã chết hóa thành huyết vụ người đang làm gì lạm sát kẻ vô tội sao có một ít tu sĩ có tật giật mình nhìn không được lớn tiếng quát hỏi đ ồ n g sau đó bọn hắn trong n g á y mắt nổ tung thậm chí không để cho lâm dương nhìn nhiều hô hô thanh phong tiếp tục quét c h ầ m rãi ung dung như tử thần liêm nào cái này đạo hữu người đây là vì sao có tu sĩ khó hiểu nói giết một chút chân n g o à i thổi gió chi đ ồ thôi cần lý do sao lâm dương nhàn nhạt đáp lại ngươi làm sao sẽ biết những người này chính là đáng chết người n g ư ơ i lớn ba con mắt có thể xem thấu bí pháp cùng lòng người sao ngươi hoàn toàn chính là tại ngộ sát đang làm không khác biệt đồ sát nhanh chóng dừng lại ngươi đây là tại cùng rất nhiều thái cổ tông phái kết thủ mỗi giết một người liền n h i ề u một phái cửu địch a những n à y mở miệng người liên tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ lâm dương sắc mặt hở h ữ n g ngồi cao hùng sư phía trên muốn cùng ta thương thảo sao các ngươi còn không có tư cách k i trong lòng mọi người run lên lâm dương tùy ý một chỉ biểu hiện r a kinh khủng huy ác quả thực dọa sợ thiên tiêu nhóm nạm v á c h đây tuyệt đối là cái siêu v i ệ t bọn hắn tưởng tượng siêu cấp đại l a o rất có thể đã chứng được thái ớt đạo quả có thể cùng vô thượng đại phái chi chủ nhóm vai sóng vai tồn tại mặc dù cái này rất con g đường nhưng lại tuyệt không phải không có khả năng loại tồn tại này xác thực không cần cùng bọn hắn những bọn tiểu bối này thương thảo coi như chỉ là nhìn ngươi khó chịu đưa ngươi đ á n h giết cũng chỉ có thể trách ngươi không may thú chi lâm dương bây giờ cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người còn sống sót trong lòng đều nắm chắc đáng chết mọi người liền thật dạng này n â n g cao mặc cho hắn như thế làm ẩu tàn sát tất cả mọi người sao có người gấm thét rất là c h ộ t dạng thử thật sự là một đám hèn nhát xấu hổ cùng các ngươi làm bạn cuối cùng một đợt gây sự tu sĩ gặp đại thế đã bị lâm dương chỗ chúa tể không có chút nào châm ngoài hy vọng chờ đợi thêm nữa cũng bất quá là chờ chết thế là tìm cái cớ trực tiếp t r ố n đi hô đáng tiếc lâm dương xuất thủ chưa từng sẽ giết lầm một cái nên sinh người cũng sẽ không buông tham ộ t cái người đáng chết kia thanh phong mật quyển trực tiếp đem những cái kia chạy tán loạn tu sĩ quấn bay thân thể trong gió t r o n bùi Lộc、cục. tất cả mọi người ra đầu tê dại nhìn xem một màn này trong lòng sợ hãi cái này lâm dương thật là đáng sợ một chỉ liền chấn động đến vô số thiên kiêu không dám động đậy mà lại tinh chuẩn giết địch cái này một đợt tối thiểu có mấy ngàn thiên kiêu tại chỉ phong bên trong hóa thành huyết vụ đại nhân có thể đi ta nhớ tới ta còn có chút việc muốn rời đi trước một chút khu khu ta đột nhiên nhớ tới cha ta muốn sinh con ta ta ta phải tranh thủ thời gian về chiếu khán một chút a đúng đúng đúng ta lão tổ hôm nay muốn nạp thứ một trăm lẻ tám phòng tiểu thiết ta phải nhanh đi ra ngoài cho lão tổ ăn mừng một số người hoảng không lựa lời b ờ môi đều run run mặc dù ở đây thiên kiêu nhân số rất nhiều lít nha lít n h í nhưng đối mặt lâm dương đều như sâu k i ế n tại đối mặt tự long mặc dù số lượng rất nhiều nhưng lại không hình thành nên hợp lực không cách nào đối kháng các ngươi đi ở chưa hề không liên quan gì đến ta bất quá cho tới bây giờ giờ khắc này các ngươi sợ là đi không được lâm dương khỏe miệng khẽ nhếch đôi mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh cái gì đại nhân nơi g ư đây là ý gì thiên kiêu nhóm lạnh cả tim chẳng lẽ cái này lâm dương không có ý định tùy tiện buông tha bọn hắn sao nhưng lâm dương cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại có tu sĩ chịu không được loại kia bình tĩnh phía dưới cảm giác quỷ dị trong lòng dâng lên to lớn chẳng lành cảm giác rất nhiều người đều đồng thời có loại này rung động cảm giác Đi. một chút thiên tiêu quay đầu rời đi đã n h ậ t nguyện sơn cơ duyên chú định không được chia vậy liền mau mau rời đi vùng đất thị phi này chỉ là bọn hắn vừa bay ra ngoài không có mấy vạn dặm liền trực tiếp đâm vào một đạo bức tường vô hình phía trên a bọn hắn kêu thẳng một tiếng đưa tới đông đảo tu sĩ cảnh giác trong lòng chẳng lành cảm giác b ộ c phát ra hãi nhiên nhìn về phía lâm dương tiền bối ngải Rốt cuộc muốn làm gì? một u ố n làm m gì? đ á m ngu xuẩn mở to mắt xem thật kỹ một chút kia bích t r ư ớ n g là bởi vì gì mà sinh nguyễn hoàng nhìn không được một tiếng q u á khẽ làm sao chuyện gì đều muốn vái lâm công từ đâu cái này thiên tiêu nhóm đánh giá chung quanh vừa rồi những cái kia thiên tiêu phát động cầm chế để kia vô hình bách lồng xuất hiện một chút ba đ ậ u hình dạng rõ ràng đây là một cái móc ngược lồng năng lượng năng lượng hạch tâm ở vào trên một đỉnh núi đây không phải là trước đó đế tử đại nhân một mực ngồi xếp bằng đỉnh núi sao nơi đó ẩn giấu đi một tòa lồng năng lượng trận pháp hạch tâm sao đông đảo tu sĩ đều kinh nghi bất định trong lòng suy nghĩ ngàn vạn bọn hắn rất không muốn đi hoài nghi đế tử dù sao đều là thái cổ đế vương c h i tử những cái kia thái cổ đế vương hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự v à o hộ lục giới đại chiến cho nên đối với bọn hắn dòng dõi tự nhiên cũng đều không muốn đi hoài nghi nhưng đến giờ khắc này cũng không khỏi đến bọn hắn không nghi ngờ bọn hắn đều ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn về phía giữa sân lâm và huyễn cảnh bên trong thanh khâu i ể u vĩ minh gian đế tử sắc mặt rất khó nhìn trong nào cảnh minh gian đế tử ngựa mặt lên trời gào thét t h â n hóa minh thể tại chinh phạt hắ chiến lược vô song quét ngang b ắ t phương nhưng ở cái này u y ễ n cảnh bên trong thanh khâu c ử u vị chiếm cứ tuyệt đối sân nhà năng lượng mênh mông vô mô tận vô số thái cổ yêu m a hóa hình đi chinh phạt minh gian đế tử không chết không thôi đ ỏ mắt tại u y ễ n giới bên trong liền đã đi qua trăm ngày lâu đương nhiên tại ngoại giới bất quá là trăm giây thôi hóa thân mười đôi về sau thanh khâu c ử u vị n g u y ê n thuật tạo nghệ đạt đến một cái trình độ rất đáng sợ đáng chết minh gian đế tử sát cơ như biển đôi mắt đều nhánh nhưng cùng lúc cũng kiệt lực ở chỗ này hắn không chiếm được cái gì bổ sung thuần tí đang tiêu hao tự thân c u n g chiến t r a n g này đã đạt đến cực hạn đông nhiên hắn ngừng công phạt lạnh lùng nhìn về phía thanh khâu cựu vĩ thả ta ra ngoài đối ngoại tuyên bố chúng ta lấy thế hòa thu tay lại nếu không nếu ngươi thật muốn bước ta hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu ồ phải không thanh khâu cựu vĩ cười lạnh lắc đầu là ngươi chiến bại bây giờ cầu hòa còn như thế c u n c vọng kiên cường thật sự là đem mình làm cái gì đế vương sao vậy ngươi tính sai ta cũng không dính chiêu này minh gian đế tử nghiến răng nghĩ lợi ít được một tức lại muốn tiến một t ư c ta nói qua ngươi đảm đương không nổi loại kia hậu quả cho là ta tại l ử a gạt ngươi sao nếu ngươi thật muốn kiên trì nhất định để ta lập bại bước ta không thể không kích phát sau cùng át chủ bài vậy hôm nay thái cổ dấu trong đất đem máu chạy thành sông không người nào có thể còn sống hán ngư khí rét lạnh đôi mắt bên trong cất dấu núi t h â y biển máu t h a n h câu cựu vi n h ư mày nàng am hiểu nhất tâm linh chi lực có thể cảm ứng ra minh gian đế tử cũng không có nói láo bất quá nàng cũng không thèm để ý trời sập có phu quân đ ỉ n h l ấy được chứng kiến lâm dương cường hãn còn có thể sợ cái này sợ kia liền không cần lại tu hành、Và、anh nàng ngọc thủ trước chị ba ngàn thái cổ yêu ma lại lần nữa hóa sinh mà ra hướng v ề minh gian đế tử sát phạt mà đi được tốt tốt tốt minh gian đế tử đôi mắt tàn nhẫn đến cực hạn nhớ kỹ hôm nay cất thành tất cả thảm họa tội tất cả ngươi một thân dứt lời hắn một trưởng chấn động tới đầu lâu của mình chương 866, m ộ t mình ta chính là tam giới lục đạo chương 866, m ộ t mình ta chính là tam giới lục đạo cho dù thật có cái gì đại họa cũng là ngươi dẫn dắt tội tại ngươi không tại ta t h a n h công cựu vĩ lắc đầu ánh mắt băng lãnh ít tại đạo này l ư ớ bắt cóc như ngươi loại này ngôn t r ư ờ n g nói nếu là bị l â m ca ca nghe ngươi lập tức liền muốn bị chu diệt ha ha ha ha hắn lại coi là cái gì minh gian đế t ử phát ra cuối cùng một tiếng nổ đủng bản đế thế nhưng là thân phụ vạn cổ đại nghiệp đúng sau một khắc hắn bàn tay đánh rách tạ tơi mình xương sọ chất lòng màu đen từ xương sọ vết rách bên trong chạy xua ra xối đẩy toàn thân của hắn cái gì t h a n h khâu cựu v ĩ theo bản năng cảm nhận được một loại không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi rất quen thuộc là quỷ hoạ khí tức tám nàng sớm đã được chứng kiến loại lực lượng này tuyệt không phải nàng có thể ngăn cản trong nháy mắt giải khai quá lại với cảnh nhưng dù vậy bởi vì lây dính một kia kia quỷ họa lực lượng tâm linh của nàng không gian liền bị trong nháy mắt ô nhiễm như d ò i trong xương không cách nào bứt bỏ rầm rầm màu đen lực lượng trong nháy mắt đem toàn bộ tâm linh h u y ễ n giới thôn vệ sau đó hướng về t h a n h khâu c ử u vĩ mi tâm chui vào không được t h a n h khâu c ử u vĩ sắc mặt tái nhuận kia quỷ họa chi lực quá cường đại nàng căn bản là không có cách ngăn cản tại lực lượng kia trước mặt nàng bất quá là g ọ t nước trong biển cả ông ngay tại kia quỷ họa lực lượng muốn chui vào thành k â u cựu vĩ đầu lâu thời điểm t h a n h c â u g cựu bị c á i chán vĩnh chứng ấn ký hiện hiện mà ra hô kia ấn ký thượng thần chỉ riêng quét qua liền đem kia một kia q u ỷ dị chi lực c h ấ n diện ừng a có chút đồ vật đế tử cười lạnh một tiếng sớm biết kia ấn ký có chút phiền thức nhưng cũng t i ế p hôm nay ngươi vẫn như cụ khó thoát tình thế chắc chắn phải chết bước ta sớm dùng r a cuối cùng này át chủ bài quá sớm bại lộ ngươi đ l n g chết bất quá ngươi rất may mắn ta hiện tại không tâm tình để ý tới ngươi như là đã sớm bại lộ ta có càng lớn sự nghiệp to lớn muốn làm dứt lời bước chân hắn đập mạnh trực tiếp đạp vỡ toàn bộ ảo mộng không gian ý thức một lần nữa nắm giữ thân thể mau nhìn đế tử phát sinh d i biến chơi ạ đó là cái gì các tu sĩ đều phát ra chấn thiên kinh hô trong mắt bọn hắn nguyên bản trầm mặc đứng thẳng đế tử đột nhiên động một bàn tay đập nước sọ não của mình máu đen chảy ra sau đó từ hắn trên người dọc theo màu đen mạch l ạ như thơ máu cấp tốc lan tràn muốn k h u ế t tán giữa thiên địa a cách đế tử gần nhất một chút tiên kêu trong nháy mắt liền bị chỉ đen đâm vào đỉnh đầu vùng gây hai lần liền trở nên bình tĩnh đến xuống tới tứ chi rủ xuống không biết sống hay chết a minh gian đế tử quay đầu đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn mặc dù thời gian s ớ m điểm nhưng cũng không sai biệt lắm suy suy suy như mực nước nhỏ vào trong hồ chỉ đen trong nháy mắt quyết tán trong khoảnh khắc liền có mảng lớn mảng lớn tu sĩ bị chỉ đen xuyên thấu thiên linh đế tử đại nhân người đang làm cái gì có tu sĩ la hét còn gọi cái gì đế tử đại nhân hắn rõ ràng nghĩ đối chúng ta hạ cầu thủ đầu tiên là tại đỉnh núi bày ra đại trận không cho chúng ta rời đi bây giờ lại làm ra một màn như thế chơi ạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào Các、tu sĩ l o ạ Nếu tung tung một mảnh lại một trí thân thể bất lít lít nhít thụ. Thanh thân trở nhau, xuống chung. câu kiểu lui chuyện phu quân? mảnh mảnh cường giá bị đen nối liền cùng nhau, thân thể bất lực xuống giữa không、chung. Như nha nhân vàng bên người、Lâm、Dương, đây là có gì à phu quân? Lâm Dương còn không có đáp lời. Minh gian giá giữa gì kèo, Lâm Lâm bội phi lại lực là lời. có có bị rủ đây đáp đ về vĩ à tử tiếng cùng liền ta phương, chiến thái đều lòng có thể để cho thế gian này toàn bộ sinh linh quy về một thể, vừa từ một cái ý chí đến chủ đạo sẽ còn bại sao. Hiện nhiên không có khả năng. c ù n g ta cùng nhau hoàn thành cái này vạn cổ đại k ế dầm dầm dầm các tu sĩ điên cũng đang oanh kích kia vô hình lồng năng lượng nhưng này lồng năng lượng lại không n ú c n í c h tí nào chơi ạ đế tử người điên rồi sao vậy mà đản sinh ra loại ý nghĩ này có người g ầ m hét vội vàng đến sắc mặt đều tái nhận đây là tà ma ngoại đạo đế tử ngươi bị tà ma ăn m ộ t sao minh gian đế tử cười lạnh một tiếng đế tâm không lường được không ai có thể ăn m ộ ta t ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì đây là thuộc về ta vạn cổ đại tế là tiên giới có thể vượt qua lần tiếp theo nguy cơ biện pháp duy nhất các ngươi cũng rõ ràng ta nói không sai chỉ là các ngươi không nguyện ý làm ra hy sinh cho nên mới không nguyện ý thừa nhận t h a n h khâu cửu vĩ thần kiếm di tử t r ú n g đồng nữ chờ nghe vậy đều siết chặt nằm đấm không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến một bước này cái này đế tử trong lòng thế mà cất dấu đáng sợ như vậy một cái kế hoạch lại muốn đồng hóa giữa thiên địa toàn bộ sinh linh hóa thành một thể lấy chính hắn ý chí hình thức dùng cái này để chống đỡ lần tiếp theo thiên địa l ạ i k i ế p đây là muốn sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có cộng sinh thể sao hắn sao có thể như thế ngoại giới các đại tông phái thái c ổ tu sĩ đều phẫn nộ chấn kinh đến tột đ ỉ n h chẳng ai ngờ rằng vị này đế tử lại mang khủng bố như thế tâm tính bây giờ bị khống chế thiên t i ê u nhiều lắm rất nhiều đều là một chút môn phái tương lai hy vọng cùng xuống lưng bọn hắn sao có thể không n ộ i ha ha ha hiện tại còn có ai có thể giết ta ai có thể bại ta minh gian đế tử quan sát thiên địa phía sau rất nhiều tu sĩ s ă n sát bị chỉ đen chỗ sâu c h u ố i hành động tất cả đều bằng hắn một người thúc đẩy tuyệt sẽ không phản bội diện nữ nhất kia minh gian đế tử đôi mắt sát cơ lăng lệ chỉ hướng thanh câu cửu vĩ cái này thấp cảnh giới nghịch chiến đánh bại nữ nhân của hắn tuyệt đối không thể lưu nếu không cái này đem là hắn b ĩ n h hàng chỗ bẩn đương nhiên nếu như hắn đại kế có thể được lấy thực hiện trên đời này tất cả mọi người thụ ý chí của hắn thúc đẩy cũng liền không sợ ai biết hắn hát lịch sử hô hô trong nháy mắt hơn bạn đạo bị khống chế thiên tiêu liền têu i é t mà đến không tệ đây chính là lực lượng đoàn kết minh gian đế t ử đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng trước đó các ngươi không dám đối mặt t ư ờ n g địch bây giờ lại có thể đi đối mặt lúc đầu một đám người ô hợp liền cần một cái đầy đủ vĩ đại ý chí để dẫn dắt ngưng tụ thiên hạ không cần nhiều như vậy ý nghĩ chỉ cần ta một cái ý chí liền đầy đủ một mình ta chính là tam giới lục đạo chương tám trăm sáu mươi bảy giải quyết sâu kiến n g ắ p một cái là đủ chương tám trăm sáu mươi bảy giải quyết sâu kiến n g ắ p một cái là đủ lầm ẩm hơn bạn tên thiên tiêu ầm vang vào tới khí thế cực kỳ đáng sợ ý nghĩ cũng không tệ đáng tiếc bản thân ngươi quá yếu những này t r ù n g vi là nghĩa biển công lâm dương lắc đầu lộ ra cười lạnh liền cùng tiểu hải tử cầm tới một thanh tuyệt thế bảo kiếm liền nói vừa mình có thể nhất thông thế giới không khác người si nói ngậu ngươi có tư cách gì đối ta bình phán thật sự coi chính mình là cái gì quan sát vạn cổ đ ỉ n h cấp đại nhân vật sao đế tử n g ử a mặt lên trời cười to cái này thái cổ táng địa chính là ta giường ấm là ta lớn nhất cơ hội thái cổ rất nhiều thiên tiêu đều đã tiến vào nơi đây mà đám lao g i ả này lại vào không được ta có thể tùy ý mình ở chỗ này phát triển Quỷ t r ù n g chỉ đen vừa ra có ai có thể chiến thắng bản đế tử cái này thái cổ táng địa bên trong tất cả thiên tiêu đều đem hóa thành bản đế tử một bộ phận lấy c ố lực lượng này quét ngang thái cổ táng địa bên trong hết thệ cơ duyên ta sẽ cường đại đến cái tình chẳng gì như ngư loại này hết ngồi lại giếng căn bản là không có cách tưởng tượng đế tử cười nạo nói ta nhìn các ngươi rất khó chịu cho nên các ngươi ngay cả hóa thành ta một bộ phận tư cách đều không có bất quá nếu ngươi chủ động trình lên kia n h ậ t nguyện sơn cơ duyên ta có lẽ sẽ hảo tâm lưu ngươi một cái nhục thân hoàn toàn ngày sau làm ta một bộ phận sống sót a lâm dương tiện tay vung lên kia hơn b ạ n đạo tiên h tiêu trên lưng chỉ đen nứt thành t ừ n g khúc thiên tiêu nhóm rơi xuống trên mặt đất tất cả đều hôn mê đi cái gì đế tử con ngươi co g ụ c lại chỉ có hắn biết kia chỉ đen khủng bố cỡ nào lúc trước hắn chỉ là chạm đến một chút lấy hắn cường đại tu pi cũng vô pháp thoát ly chỉ có thể mặc cho cái này màu đen quỷ dị chất lòng chạy vào đầu lâu bên trong may mắn này quỷ dị chất lòng tựa hồ cũng không có cái gì đánh giết hắn y tứ chỉ là tại đầu của hắn bên trong ngủ say mấy ngày này hắn chậm rãi làm rõ ràng quỷ dị chất lòng công dụng trong lòng mừng rỡ không thôi mới nổi lên như thế một cái khí thôn vạn cổ kế hoạch lớn cái này màu đen sợi tơ cho dù là linh chủ cảnh định phong chỉ cần nhiễm dù là một kia cũng tuyệt đối không có khả năng tránh t h á t đế tử gấm thét điên cuồng lắc đầu ngươi là tại biểu thị công khai mình là một tôn thái ớt huyền t i ê n sao hắn đã thí nghiệm qua chỉ cần chưa chứng thái ớt đạo quả sinh linh đối cái này chỉ đen liền không có chút sức chống cực nào tại kế hoạch của hắn bên trong có thể đi vào thái cổ táng địa thiên t i ê u đều tất nhiên là trăm vạn tuổi trong vòng thế hệ thanh niên cho dù là tại thái cổ thân đình cũng chưa từng nghe nói có cái gì thiên t i ê u có thể tại trăm vạn tuổi trong vòng thành t ự u thái ớt việt tiên cho nên hắn tự tin kế hoạch của mình bạn không một thiếu kết quả rung động hắn thủy não một màn cứ như vậy tại trước mắt hắn phát sinh chỉ là tùy ý vung tay lên liền chặt đứt mình cùng kia hơn bạn tên thiên kiêu liên hệ để những cái kia thiên kiêu khôi phục tự do thân cái này quá kinh khủng c ố lực lượng kia tuyệt không phải linh tiên có thể có được một cái ý chí làm chủ những người khác bất quá là chấp hành khôi lỗi ngươi không cảm thấy cái này nghe rất quen t h a i sao lâm dương bình tĩnh nói cái gì quen t h a i đế tử bây giờ hoàn toàn đắm chìm trong lâm dương là thái ớt huyền tiên trong rung động không cách nào tự k i ể m chế khó mà suy nghĩ lâm dương chỉ hướng trên đất sâu kiến những ngày sâu kiến trên đời nhất là yếu ớt sinh vật chính là lấy phương thức như vậy sinh tồn kiến chúa là bọn chúng tuyệt đối lại não cái khác tất cả kiến thợ kiến lính các loại tất cả đều chỉ là nghe nàng hiệu lệnh k h i lỗi vì nó mà tồn tại ngươi là tại bài xích ta làm kiến hôi sao đế tử phẫn nộ gào thét có chút phá phòng không nghĩ tới hắn thật vất vả nghĩ tới to lớn đại kế ở trong mắt lâm dương cũng chỉ là chỉ là sâu kiến chi lưu tính toán bài xích lâm dương cười đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt ngươi hiểu lầm ý của ta là ngươi chính là một con d u n dế đế tử toàn thân cứng đờ tức đến nỗi căn bản nói không ra lời nếu như loại này tồn tại tình thế thật có lợi nhất tại chủng tộc phát triển như vậy sâu kiến tại sao lại là thế gian này chủng tộc yếu nhất lâm dương lắc đầu trong giọng nói mang theo trả phúng hóa tất cả mọi người vì khối lỗi chỉ vì một người ý chí mà tồn tại nhìn như đem lực lượng dùng tại một chỗ nhìn như đem mọi người đoàn kết ở cùng nhau kỳ thực chỉ là tầm nhìn hạn hẹp bởi vì nhỏ mất lớn là điển hình sâu kiến tư duy im nay g bản đế tử là kinh nghiệm bản thân thái cổ đại chiến người người là cái gì cũng dám đến bình phán bản đế tử đại tế không có người so ta càng hiểu dị vực đế tử hét to h ã n tại thái cổ trong tuyệt vọng được t r ô n cất giới tận mắt nhìn đến vô địch phụ thân vẫn lạc trong lòng sớm đã tin tưởng vững chắc dị vực là căn bản bất khả kháng hoành đ ị n nhân bây giờ cái này v ạ n cổ đại kế là hắn nghĩ tới duy nhất có khả năng chiến thắng dị tộc hy vọng hắn có thể nào t h ừ a nhận lâm dương kia mang ý nghĩa hy vọng phá diệt đâm thùng điểm này so giết hắn còn để hắn thống khổ tâm của ngươi đã thua chỉ còn lại có con kiến hôi còn sót lại bản thân ý muốn bảo hộ lâm dương thản nhiên nói luôn miệng nói là vì lục giới kỳ thực ngươi đã đối dị vực lực lượng bị xuống ngươi thần phục tại dị vực lực lượng phía dưới còn vọng tưởng lấy dị vực lực lượng đánh bại dị vực sao đế tử khe g i ậ mình đôi mắt dữ tợn đừng nói nữa ta giết ngươi dứt lời hắn yên cuồng vẩy hai tay bị k cái. Cái đối n g chế h t ê với bình thường biệt thủ dết chính là nhưng đối với buồn nôn người khác còn tin tưởng vững chắc mình đứng tại đạo đức cao điểm b ị n h nhân hắn từ trước đến nay đều thể phải trước chu tâm lại chu mệnh trực tiếp giết những người đó quá mức chưa hết giận cũng quá mức tiện nghi bọn hắn đế tử phun ra một ngụm máu tươi đôi mắt đều nhanh chừng ra hớp mắt là bị phản vệ sung kích gây thương tích nhưng cũng càng là bị lâm dương lời nói chu tâm gây thương tích vô luận là đối phương lý luận vẫn là thực lực đều toàn phương v ị nghiền ép hắn hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy v ạ n cổ đại kế t ạ i chính thức cường g i ả trước mặt bất quá là ngáp một cái liền có thể giải quyết sự t ì n h đơn giản buồn cười đến thực h ạ n sâu kiến sở dĩ nhỏ yếu cũng là bởi vì bọn hắn chỉ có thể có một cái ý chí một thanh âm lâm dương đứng dậy mà nhân tộc sở dĩ từ xưa đến nay đều là vũ nội t ứ nhất tộc như thế sáng trói mà trói lọi chính là bởi vì mỗi người đều có độc lập bản thân chi ý chí là bởi vì mỗi một cái thời đại đều có trăm nhà đua tiếng có vạn đạo tranh phong người khai sáng không ra sự nghiệp to lớn tự có người khác mở ra sáng tạo người cuối cùng hết thể đạt tới đ ỉ n h phong luôn có hậu nhân giống tại bờ vai của người đi sáng tạo càng lớn huy hoàng bởi vậy mới có máu mới rút vào mới đã sáng tạo ra hạo như yên hải bí điện mới khiến cho con đường càng thêm kéo dài nhân tộc bước chân mới có thể đạt ở cái này đến cái khác cao hơn đ ỉ n h phong siêu việt bản thân siêu việt thiên đạo siêu việt đại đạo nói tóm lại tin tưởng đúng chắc nhân định thắng thiên người mới là người mà ngươi lại từ bỏ nhân tộc sở dĩ vì thứ nhất cường tộc hạch tâm hữu thế c a m nguyện đem vạn linh toàn bộ hóa thành sâu kiến cho là ngươi mình cam làm sâu kiến những người khác liền nguyện ý không ô m hèn yếu như vậy hèn mặc tâm n g h ĩ theo thế gian vạn linh xuống nước còn cảm thấy mình chịu đụng đang làm cái gì trói lọi thiên thu đại nghiệp sao n u ồ n c ư ờ i đến cực điểm chỉ có thể nói linh hồn của ngươi bản chất chính là một con run dế vất quá trùng hợp sinh ở nhà đế vương ngươi so phụ thân của ngươi kém xa chương tám trăm sáu mươi tám giá lâm dị vực chương tám trăm sáu mươi tám giá lâm dị vực phen này q u á lớn để tất cả nghe nói người đều cực kỳ chấn động nguyên bản bị đế tử ngôn luận t ậ y não có chút dao động tiên kiêu đều ánh mắt thanh minh không ít may mắn mình không có rơi vào tà đạo kẻ này quả thật có chút muôn đạo ngoại giới đông đảo cường già cũng đều mắt sáng lên vừa rồi một m à n kia đã thiết thực đã chứng minh cái này lâm dương chính là một vị thái ớt huyền tiên mà lại tuyệt đối là có lớn kiến thức tồn tại trong lúc lơ đãng liền có thể nói ra loại này trực chỉ bản chất ngữ điệu tựa hồ hắn từng thấy tận mắt dân tộc lịch sử phát triển chứng kiến qua nhân tộc từ trong vạn tộc trổ hết tài năng một bước một cái dấu chân thẳng đến thành tựu hoàn mỹ t r u n g tộc vấn đỉnh hoàn vũ lịch trình hán thật chỉ là một vị người thiếu niên sao vẫn là cái gì đỉnh cấp tồn tại chuyển thế thân hắc b ạ c h học cung thầm nói rất không có khả năng lục đạo luân hồi sụp đổ không người lại có thể chuyển thế hắc b ạ c h nhị lao lắc đầu phủ nhận khả năng này lục đạo luân hồi từ tam giới sụp đổ sau liền xuất hiện vấn đề lớn thiên cổ trận chiến kia về sau liền trực tiếp triệt để vỡ vụ thái cổ đến nay lại không người có thể luân hồi có ý tứ càng ngày càng có ý tứ tất cả mọi người b ấ t dâu thần s ắ c thâm trầm không biết đang tự hỏi thứ gì n h ậ t n g u y ê n sân hạ không minh gian đế tử còn phốn ra một vùng máu máu tươi trời cao lâm dương lời nói mỗi một chữ đều như đáng sợ nhất lưỡi lao chạm tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất để hắn chết đi sống đến đặc biệt là một câu cuối cùng càng là giết người chu tâm hắn khi còn sống sùng bái nhất phụ thân nhưng ở bị trôn xuống trước hắn lại tận mắt nhìn đến phụ thân máu tươi bầu trời xanh tại cùng dị vực tường giả đại chiến bên trong vẫn l ạ mà trước đó nói sẽ đến gấp rút tiếp viện viện quân lại trầm chạm chưa tới hắn vào thời khắc ấy liền xác nhận dựa vào lòng người phân tán lục giới tuyệt không có khả năng chống cự dị vực lúc nào lục giới toàn bộ sinh linh đều chỉ hình thành một cái ý chí thời điểm mới có hy vọng chiến thắng mà bây giờ cái này kia nguyễn tưởng lại bị đẩy ngã không còn tồn tại hắn kỳ thật nội tâm một mực rất rõ ràng điểm này chỉ bất quá không nguyện ý thừa nhận thôi tỉ như nếu như bản thân hắn nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến thái ớt huyền đế cảnh sau đó liền không còn cách nào đột phá đối đạo lý giải như thế nông cạn dù là thật điều khiển cái gì đại la kim tiên khối lỗi lại có thể đi cùng dị vực cường giả cùng dai mà chiến sao hiển nhiên không có khả năng nếu như toàn bộ sinh linh đều chỉ có một cái ý chí bản thân liền là đã mất đi tất cả khả năng hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu vì sao mình đã minh bạch đây hết thảy vẫn còn tại cố chấp chấp hành kế hoạch này nguyên nhân bây giờ lại bị lâm dương điểm phá bởi vì hắn đang sợ hãi nghĩ khống chế những người khác làm mình tâm mục còn tại dạo biện nếu như phụ thân ngươi tại thế biết ngươi như thế làm ẩu khẳng định sẽ đích thân đánh chết rơi ngươi huyễn hoàng lắc đầu nàng năm đó cùng minh ở giữa huyền đế từng có gặp mặt một lần kia là cái cao ngạo mà có khí tiếc người tuyệt sẽ không cho phép con trai mình như thế làm loạn ngươi dựa vào cái gì nói như vậy minh gian đế tử g ầ m thét nét mặt của hắn càng thêm dữ thợ vô luận như thế nào ta tuyệt sẽ không sai cũng sẽ không bại các ngươi căn bản không biết gì v ự c mạnh đến mức nào nói q u a n thân hắt tuyến liền càng thêm đậm đặc thẳng đến đem hắn hoàn toàn báo khỏa đủng đầu của hắn trực tiếp nổ tung thay vào đó là một đạo màu đen cốt trùng tia cốt trùng trùng trào hung hăng cắm ở minh gian đế tử xương cổ bên trên vậy mà mọc ra một khuôn mặt người kiệt kiệt, kiệt. tiểu tử này thật đúng là không còn dùng được bị ngươi dăm ba câu liền nói phá phỏng đối với mình tín nhiệm thật sự là không kiên định đâu cái này cốt trùng miệng nói tiếng người cười đến rất âm trầm đó là cái gì chẳng lẽ đế tử trước đó đều là bị nó k h ô n g chế sao các tu sĩ đều kinh hô sách ta chỉ là cái ký sinh loại mà thôi là hắn trước có cùng ta cộng m ì n h tín nhiệm ta mới có thể cắm vào đầu của hắn t i a cốt trùng cười đến rất âm hiểm chỉ là bây giờ hắn tín nhiệm vỡ vụn ta không cách nào lại ký sinh bất quá cũng là không quan trọng trên đời này sinh linh nhiều như thế luôn có người cùng ta ôm đồng dạng tín n i ệ m người kia mặt quay tới nhìn về phía lâm dương rét lạnh cười một tiếng ngươi ngược lại là có chút kiến thức bất quá có một chút ngươi nói sai kiến tộc cũng không phải là nhỏ yếu nhất chủng tộc tại dị vực liền có một phương đế tộc chính là kiến tộc bộ tộc kia kiến chúa có thông thiên triệt địa trí năng đem một phương đại giới toàn bộ sinh linh đều đồng hóa vì mình nô b ộ c ta chính là vị kia vĩ đại tồn tại sáng tạo đầu nhập phiến thiên địa này một quân cờ bất quá theo ta thấy kiến chúa quá cẩn thận các ngươi cái này một giới đã lân u lạc tới không chịu n ổ i bước nếu như khai chiến nữa chỉ dựa vào kiến chúa đại nhân một vị đều đủ để đem các ngươi hủy diệt mà ngươi cái này tự xưng là cường thế gia hỏa sợ là ngay cả ta cái này nàng sáng tạo ra nhỏ yếu sinh linh đều diệt không xong a kiệt kiệt kiệt thích nhất nhìn các ngươi những n à y chân chính sâu kiến tự cho là đúng dáng v ẻ dứt lời nó liền trực tiếp khống chế đế tử thân thể q u a y người thoải mái vô cùng chuẩn bị rời đi đ ư ề n g tưởng rằng mình có thể chặt đứt một chút ta sản xuất tiết dịch liền huyễn tưởng có thể lưu lại ta bản tọa tạm thời còn không muốn giết ngươi ngươi cũng không cần đến làm tức giận bản tọa nhưng mà nó vừa mới chuyển thân liền cảm nhận được một loại khó mà nói hết băng lanh cảm giác tựa hồ có đại nạn lâm đầu cái gì nó ầm băng xoay người lại chỉ thấy được một cái đại thủ hướng nó chọc tới không nó kinh hô lại phát hiện tự thân cái gì uy năng đều hiện ra không ra phảng phất cánh tay kia chính là đại đạo bản thân hết t h ả đạo tắc tại bàn tay to kia trước mặt đều như cho bụi người người rốt cuộc là v ậ t gì thằng đến bị lâm dương nắm trong tay nó mới phản ứng được giật mình đến t ự c h ạ n thê lương kêu sợ hãi lâm dương chiêu này tối thiểu cũng có đại la chi uy một thế này còn có đại la kim tiên tồn tại sao ông lâm dương ánh mắt băng lãnh chỉ là mang theo kia cốt trùng một trường xuyên t h n g thời không giá l ấ m một chỗ lỗ sâu phía trên ta c ó a cốt trùng doanh hậu bởi vì nó nhận ra đây chính là nó tới chỗ là vô thượng đế tập kiến chúa chỗ chiếm cứ đại giới bây giờ toàn bộ đại giới đều bị kiến chúa cải tạo thành tổ kiến nguyên bản cái này đại giới bên trong toàn bộ sinh linh đều hóa thành nô lệ chuyển hóa thành kiến lính kiến thợ con mẹ nó ngươi con mẹ nó ngươi ngươi cốt trùng bị kinh hãi đến nói đều không thể bình thường nói ra kiến chúa đại bản doanh vô cùng bí ẩn lấy kiến chúa thông thiên tu vi liền xem như dị vực các đại lao muốn tìm đến nơi đây cũng không quá khả năng chớ nói chi là lâm dương cái gì tình báo cũng không biết liền trực tiếp sẽ rách siêu cấp giới bích trong nháy mắt vượt ngang vô tận thời không trực tiếp tinh chuẩn giáng lâm ở chỗ này loại thần thông này hoàn toàn siêu việt nó lý giải không biết nên như thế nào hình dung giết ngươi không tính là gì đã ngươi đối kia kiến chúa tự tin như vậy hôm nay liền đem cái này tổ kiến cùng nhau bưng mới tính t h ô n khoái lâm dương băng h à n cười một tiếng nói không nên nói liền muốn trả giá đ ắ t người nào dám x ô n g bản đế xào huyện một đạo quát trói hai âm thanh chấn động toàn bộ đại giới trên mặt đất trong vòng trời toàn bộ sinh linh đồng loạt băng lãnh nhìn lại s á t cơ nghiêm nghị ư ớ c vạn hai con mắt phản phất lạc cùng một con đôi mắt do a người đến c ự c hạng chương 869, t h í ủ y d i ệ n ngươi có liên quan gì tới ngươi chương 869, t h í ủ y d i ệ n ngươi có liên quan gì tới ngươi ngươi xong c ố trùng t hưng phấn lên mặc dù lâm dương vừa rồi bày ra thực lực rất khủng bố nhưng vẫn như c ũ không cách nào cùng nó trong lòng trí cao vô thượng kiến chúa so sánh dù sao kia là nó người sáng tạo như sang thế thần thần thánh không thể xâm phạm đã có rất nhiều năm không có sinh linh dám bước vào ta kiến giới ngươi rất có đảm phách sóng biển dâng thanh â m từ bốn phương tám hướng mà tới tất cả sinh linh đều tại thuật lại câu nói này phản phất như một thể ồn ả o lâm dương lắc đầu cảm thấy rất dính nhau một c ư ớ c đặt xuống kinh khủng vận sóng từ dưới chân hắn nhấc lên oanh long long long long không gian từng khúc băng liệt vô số sinh linh tại t r i ề u cường cái này bên trong vỡ nát hình thể bọn hắn đã triệt để bị đồng hóa nô dịch linh hồn bản chất đều phát sinh cải biến sớm đã trên thực tế chết đi ông một cốc này trực tiếp đem toàn bộ đại thế giới mái vòm đều b ạ tan toàn bộ sinh linh đều vỡ nát phản phất một trận sinh vật lớn diệt tuyệt ngay cả con mối đều không thừa không biết nhiều í tước v ạ n thân thể tại trận này đại bị diệt bên trong đỡ nát toàn bộ thế giới mặt đất đều bị cuốn phong bóc ra lộ ra xuống mặt thực chất một cái cự đại tổ kiến toàn bộ bên trong đại thế giới bộ đều bị cải tạo thành một tòa tổ kiến mà bây giờ thiên điệu bên ngoài đều bị lâm dương một c ư ớ c g ặ t nát vạn linh đều diệt lúc này mới lộ ra ngoa t à o a cốt trùng dọa đến o a loa gọi bậy đại não đều t r ố n g không đây chính là một phương đại thế giới a rộng lớn đến không cách nào hình dung ngoại giới ướt vạn tinh vực sao trời thổ địa hội tụ vào một chỗ k h A nguyên có một t lai đ t là kia tàn phá tiên giới tới đạo hưu tổ kiến bên trong thanh nhâm rõ ràng khách phí một chút chỉ là vẫn như cũ ẩn chứa tức giận người giới kia đều đã bộ dáng như vậy không nghĩ hào hào cứu vớt thế giới của mình lại mạo hiểm vượt cấp mà đến không sợ vẫn lạc tại nơi này sao cho là mình có năng lực một người đơn đấu toàn bộ dị vực sao muốn ta làm cái gì thì làm cái đó ngươi cảm thấy mình có tư cách còn sao lâm dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía trước mặt tổ kiến thanh â m băng hàn ngươi nuôi ra côn trùng nói năng lô mãng để cho ta khó chịu liền tới trước d i ệ ngươi n cái này cũng bất luận cái gì ta việc cần phải làm đều không phát sinh xung đột ha ha đạo hữu thật thú vị kiến chúa thanh â m cũng lạnh dần chẳng lẽ thật cảm thấy bùn hậu sẽ sợ ngươi ta tại dị vực cũng là một phương cự đầu n g ư ơ i nếu không có một khắc đồng hồ bên trong bắt lại ta tự tin khuyên n g ư ơ i vẫn là mau m rời khỏi nếu không bổn hậu tùy ý hô bằng gọi h ư u cũng có thể gọi không biết nhiều ít đỉnh cấp tường giả đến lúc đó đạo h ư u n g ư ơ i muốn đi sợ là chạy không thoát cuối cùng đem biến thành bổn hậu một đại chiến buộc n g ư ơ i rất mạnh có lẽ có tư cách làm bổn hậu kiến lính thủ lĩnh k i ế n chúa thanh â m tự tin vô cùng nàng chiếm l ĩ n h tòa này đại thế giới về sau liền đem tòa này đại thế giới toàn bộ na di đến dị vực nội địa đây chính là dị vực đại bản doanh hang ổ ai có năng lực ở chỗ này giết nàng dạng này một tôn cự đầu căn bản chính là buồn cười sự tình tới đây đơn giản là tự dứt lấy nhục tôi h nói không chừng hiện tại ta dị vực vô thượng tồn tại nhóm đã sớm chú ý tới nơi này sinh tử của ngươi sớm đ ã t ạ i những cái kia tồn tại một ý niệm kiến chúa càng nói càng tự tin diễn ngươi trong nháy mắt chi công tôi h lâm dương n ế t miệng lộ ra rét lạnh ý cười bất quá ngươi rất không tệ thành công để cho ta sát ý c à n g động ách rõ ràng kiến chúa thanh âm chấn động toàn bộ tổ kiến đều điên cuồng chấn động đáng sợ thân ảnh cái này đến cái khác tại hiện hiện từ tổ kiến trong động quật bay ra những thân ảnh kia từng cái đều có thông tin h ê trí năng khí huyết thông tin h ê chỉ là ánh mắt biểu lộ nhưng đều là giống nhau như lúc phản phất cùng là một người khác biệt phân thân sâu kiến lại nhiều cũng cuối cùng chỉ là sâu kiến lâm dương tùy ý x u ẻ bàn tay ra hờ hững đánh ra và anh bàn tay to kia trưởng lớn lên theo gió trong khoảnh khắc liền biến thành một năm ánh sáng lớn nhỏ ngoa tạo v ớ i bay ra cường đại chiến kiến thủ lĩnh trong nháy mắt m ộ t b ư ớ c lên tiếng kinh hô đương nhiên trên thực tế là t i ế n c h ú ộ m mậm bức đồng, đồng đồng đồng đồng những n g y cường đại chiến kiến, tại bàn tay to phía dưới như cho bụi không có chút nào ngăn cản t r i lực trực tiếp toàn bộ nổ tung cái bàn tay này không riêng gì lớn mà lại ngăn chặn v ậ t đạo căn bản không cho phép có bất kỳ đạo pháp tại trước mặt hiện hiện cái này sao có thể k i ế n chúa thanh em đang gầm t h é t tuyệt đạo lĩnh vực đây là vĩnh chứng quyền hành tiên giới vẫn có thần tiên ta vực vô thượng tồn tại a các ngươi vì sao còn không xuất thủ tuy ý một vị tàn phá tiên giới hậu thế chi thần tại ta giới hạch o tâm dương n g o à i sao nó không c a m l ò n g cũng không hiểu liên tục phát ra thần n i ệ m muốn đưa tin nhưng bàn tay này trưởng ngăn cách vạn đạo tự nhiên cũng vô pháp có bất kỳ thần n i ệ m có thể chạy ra bàn tay to kia trưởng còn tại thật nhanh tăng gọn trong khoảnh khắc liền đạt tới hơn ngàn năm ánh sáng to lớn mà lại còn tại lên nhanh c ố t t r ù n g bị một trưởng này quét ngang một giây đồng hồ cũng không biết muốn vượt ngang nhiều ít năm ánh sáng thân thể đều nhanh giải thể a a a nó vừa hái vừa sợ mình nói vừa đến cùng t r e o chọc phải một vị như thế nào tồn tại thật sự là tiên giới loại kia tàn phá giới vực có thể đản sinh cấp bậc sao suy rất nhanh bàn tay to kia trưởng trực tiếp đưa nó đánh vào tổ kiến bên trong phải nói từ vĩ mô góc độ bên trên lâm dương bàn tay to trực tiếp một thanh nắm chặt kia to lớn đến không cách nào miêu tả đại giới tổ kiến dầm dầm dầm kiến chúa đang điên cuồng chấn động để tổ kiến buộc phát ra đủ loại kinh khủng kỹ năng nhưng lại không cách nào tạo thành hiệu quả gì bởi vì lâm dương bàn tay ngăn cách vạn đạo kiến chúa rất nhiều thủ đoạn ngay cả hiện hóa đều làm không được liền trực tiếp tắt máy không tiền bối ta sai rồi kiến chúa trong nháy mắt liền hiểu không ai có thể tới cứu nàng cho dù có người đến cũng không kịp mình đã bị giữ tại trong tay đối phương một vị vĩnh chứng thần tiên đủ để trong khoảnh khắc đưa nàng ép thành cho bụi coi như lúc này dị vực thật có một vị vô thượng tồn tại đồng thời tồn tại cũng tuyệt đối không kịp cứu nàng luyện hóa một đạo đại giới vì tự thân xào huyệt d i ệ t sắt vạn linh chi ý chí để bản thân sử dụng đáng chết lâm dương sát cơ b á n ra hạ bản án đại nhân ngươi nói chuyện này để làm gì ta biết đây cũng không phải là ngươi d i ệ t bản ý của ta có thể trốn qua lúc trước trận đại chiến kia tồn tại đến nay ngài tất nhiên có mắt to vì sao hôm nay lại lựa chọn vào lúc này nhảy ra d i ệ t sắt ta ta không hy vọng chết không rõ ràng kiến chúa tại la hét ở mỹ còn muốn cho mình tranh thủ thời gian có liên quan gì tới ngươi ngươi khi đó xâm nhiễm một giới nhưng đã từng hỏi qua mình vì sao muốn hủy diệt kia v ạ n linh sao lâm dương quát hỏi kiến chúa không phản bắt được cảm giác rung động sâu sắc đúng vậy a nàng làm sao từng là cố ý nhằm vào cái này một giới chẳng qua là mình cần một cái căn cứ cho nên tùy ý lựa chọn cái này một giới mà thôi lúc trước bị nô dịch v ạ n linh chỉ có thể coi là chính bọn hắn không may ta giết ngươi trong mắt lâm dương sát cơ bắn ra cũng chỉ bởi vì ta nghĩ làm như vậy thôi nói xong bàn tay hắn ầm băng nắm chặt chỉ nghe một tiếng bạo hưởng tròn bẹn m ộ dù sao ai cũng không ngờ rằng tại mình cho rằng tuyệt đối an toàn địa giới sẽ bị một cái tuyệt không có khả năng xuất hiện tồn tại vợn giới mà đến một bàn tay liền bóc chết đương nhiên nàng nhất không hiểu là đáng sợ như vậy tồn tại đến bản giới vô thượng tồn tại đến cùng đang làm cái gì vì sao không đến cứu vớt vĩnh chứng thần tiên cấp bậc tồn tại thiên đạo không có tư cách bài xích thì cũng thôi đi đại đạo cũng vô pháp tới người nàng cũng lý giải nhưng này chút vô thượng tồn tại không xuất hiện nàng là quả thực lý giải không được mang theo sợ hãi thật sâu cùng không hiểu nàng nổ tung vốn cho rằng đem triệt để chết đi lại phát hiện linh hồn của mình cũng không hề hoàn toàn diệt tuyệt chẳng lẽ là vô thượng tồn tại xuất thủ kiến chúa chấn động trong lòng sau đó nàng rất nhanh liền cảnh giác ác mộng không có kết thúc mình còn tại thiếu niên áo trắng kia trong tay người nàng nghĩ thế lên nhưng lâm dương hiển nhiên không tiếp tục phản ứng nàng ý tứ tắt liền đem nàng thu nhập luyện n g ụ c hồ lô ông nàng rất c ư ờ n g đại cũng phạm phải qua đầy đủ đáng sợ tội ác nhưng vẫn như cũ chỉ có thể bị bình xét cấp vật là đen hồn được chứng kiến đỏ hồn kinh khủng đám thủ nhân đối mới tới hát hồn chỉ là hơi chú ý một chút liền đã mất đi hứng thú dám như thế coi nhẹ bụn hậu cho dù bây giờ gặp rủi ro bụn hậu cũng không phải các ngươi loại này sâu kiến có thể miệt thị kiến chúa nổi giận muốn hiển vi nhưng rất nhanh liền bị luyện mục hồ lô khí linh điệu giáo trung thực tại tầng mười chín địa mục thê lương bắt đầu thủ hình cương đại tới đâu t tiến vào luyện n g ụ c hồ lô cũng chỉ có bị tội phần điểm này đám t h ủ nhân rất rõ ràng luyện n g ụ c hồ lô nhỏ sao động rất nhanh liền bình phục hô lâm dương tùy ý vung tay đem kia bóp nát đại giới trùng tổ cho tàn bầy xuống sau đó thoải mái quay người chuẩn bị rời đi thời điểm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại giới giới vực bên ngoài mấy đạo lấm la lấm lét thân ảnh hôm nay còn không phải tử kỳ của các ngươi bất quá các ngươi nghị sớm nhận lãnh cái chết ta không cự tuyệt lâm dương bình tĩnh thanh â m chuyên g a k u cụ tiền bối ngài hiểu lầm giới vực bên ngoài mấy cái kia lén lén lút lút thân ảnh liền nội và tiền bối đi thong thả không tiễn s ấ p s ấ p lâm dương tùy ý d ậ m chân đi vào trước mặt không gian thông đạo bên trong không gian thông đạo triệt để quay bế mấy đạo lén lén lút lút thân hình đều sửa lơ do sợ ông trời của ta đó là cái gì một đạo thần bí áo trăng bóng lưng hắn đ ổ diệt toàn bộ hắc kiến đại giới cái này mấy thân ảnh đều là dị vực một phương cự đầu giờ phút này lại cơ hồ bị trước mắt nhìn thấy cảnh tượng sợ thẻ ra quần toàn bộ hắc kiến đại giới đều tạm bỡ chỉ còn lại có xác không giới mít trong đó hết thể đều t á diệt cương thị nhất thời hắc kiến lớn tổ cũng hóa thành đùi đất cho tàn chiếu xuống rách nát dưới bên trong không gian bên trong cái này lúc này mới bao lâu kiến chúa cho ta t r u y ề n âm thời gian nói rõ có người đột nhiên xâm nhập d ư ớ i bích tựa h ồ không dễ trêu trọng để cho ta tới nhìn một cái một vị đầu sinh màu đen độc sừng con g láo giả sát mồ hôi lạnh nói ta cũng là khi đó nhận được tin tức đến bây giờ cũng liền mấy cái suy nghĩ thời gian đi toàn thân đều từ xích viêm tạo thành kỳ lạ sinh linh cũng sợ không thôi bọn hắn tiếp vào tin tức liền đến rất hiếu kỳ đến cùng là ai dám mạnh mẽ xông tới bản giới nội địa dù sao từ cùng lục giới thái cổ đại chiến thủ tháng về sau bản giới tại vô ngần trong vũ trụ địa vị liền triệt để xác lập trong lúc mơ hồ có xưng ơ bá hoàn vũ vô địch chi thế cho dù là vô ngần trong vũ trụ đỉnh cấp đại lao muốn tới đây cũng sẽ không không kiêng nể gì như thế kết quả bọn hắn mấy n i ệ m ở giữa chạy tới nơi này lại chỉ có thấy được đại giới phá diệt hết thệ thành cho cùng một đạo cái t h ê vô địch áo trắng bóng lưng là k i a áo trắng tiền bối bị diệt hắc kiến đại giới ta có thể cảm nhận được hắn tuyệt không phải nói đ ù a nếu như hắn nghĩ tới chúng ta chết thật chỉ là nhất n i ệ m sự tình mấy vị cổ lão tồn tại đều run lệ bẫy nói nhảm chúng ta thực lực cũng liền cùng kiến chúa tương tự có thể nhất nghiệm giết chết kiến chúa tự nhiên cũng có thể nhất nghiệm giết chết chúng ta một vị toàn thân mọc đầy lông đen thanh â m thê lương nữ tử mở miệng chỉ là có một chút rất kỳ quái nơi này chính là bản giới hạch tâm vọng cách thế giới thụ đều rất gần trên gây những cái kia vô thượng tồn tại nhóm thế mà không có xuất thủ ngăn cản sao tại bọn hắn trong nhận thức biết trên gây những cái kia vô thượng tồn tại nhóm quan sát h o à n v ũ không gì làm không được không có ngăn cản nhất định là bởi vì bọn hắn không nghĩ mà không phải không thể hoặc là không có phát hiện không b i ế ta muốn hay không mượn cơ hội lần này ý kiến hay ai không muốn nghiết kiến vô thượng tồn tại nếu là có thể đạt được bọn hắn tùy ý một câu chỉ điểm kia đều đem hưởng thụ vô tận có khả năng hiểu thấu đáo vĩnh chứng cơ hội lông đen nữ tử thanh em khẳng vọng nhưng mang theo hư n g vấn Đi. xích viêm tạo thành kỳ dị sinh linh cũng đồng ý rất nhanh mấy đạo cổ lão tồn tại đi tới thế giới thụ d ư ớ i chân thành kính quỳ tại đó thần thánh mà không mở bến to lớn thế giới thụ trước cung kính b a i k i ế n miệng tụng t h ầ n nhất muốn có được một chút gợi ý thật lâu cũng không từng có bất kỳ đáp lại nào ai quả nhiên vẫn là dạng này độc giác hắc lão giả có chút thất vọng lắc đầu từ thái cổ đại chiến thủ thắng về sau những cái kia vô thượng tồn tại nhóm liền vĩnh cư tại thế giới thụ bên trên vô cùng thần bí không biết bao nhiêu năm chưa từng có thần dụ từ thế giới thụ thượng chuyển xu tới mấy người đứng dậy cung kính mà trang nghiêm chuẩn bị rời đi l i ê n tại bọn hắn quay người thời khắc trong lòng mới vang lên cổ lao t h ầ n ngữ biết không cần b ọ n hắn mấy người trong lòng kinh ngạc tột độ, độ trên mặt hưng phấn đến cực hạn vô tận thuế nguyệt rốt cục lại nghe được vô thượng tồn tại t h ầ n dụ quá tốt rồi bọn hắn hưng phấn vô cùng cảm giác cực kỳ vinh quang nhiều năm như vậy có thể cùng trên cây vô thượng tồn tại thông bên trên lời nói cũng liền chỉ có mấy người bọn hắn đi đã vô thượng tồn tại nói không cần còn hắn cũng không cần y u tâm vô thượng tồn tại nhóm tự có bọn hắn tính toán độc giác hắc lao giả cười nói đúng vậy a mấy v ị cổ lão tồn tại đều gật đầu yên tâm rời đi nơi đây chuẩn bị đem vô thượng tồn tại ban t h ư ở n g thần dụ tin tức truyền đi để chấn bản giới toàn bộ sinh linh lòng tin dù sao nhiều năm như vậy vô thượng tồn tại nhóm không hiện thân thế gian có một chút không tốt lắm truyền ôn mà cùng một thời khắc thế giới thụ trong đám mây thân ảnh khổng lồ ngồi xếp bằng thần thánh quang huy từ hắn trên người phóng xạ mà ra làm hắn không thể nhìn thẳng lại có loại sự tình này phát sinh ạ trong truyền thuyết kia duy nhất biến số vẫn là xuất hiện hắng k h ngầm đầu đứng lên từ thái cổ trở về sau chưa từng động tới thân thể rầm rầm thanh â m văng lên phản phất trong cơ thể hắn có thần hải đang chạy bất luận cái gì nhỏ bé động tác đều sẽ để kia thần hải sôi trào gà khét hắn d ọ c chân dọc theo thân cây hướng về chỗ càng cao hơn đi đến rất nhanh biến mất tại trong đám mây chương 871, càng tàn khốc hơn kết thúc chương 871, càng tàn khốc hơn kết thúc nhật nguyệt sân hạng lâm dương bình tĩnh từ trong b ế t nước không gian trở về hắn vừa rồi tựa hồ rời đi thái cổ tám địa không thể nào tất cả mọi người kinh nghi bất định bởi vì bọn hắn từ không gian kia trong cái khe cảm nhận được một loại dùng mình ký t ứ c chỉ bất quá trong nháy mắt liền lại bình tĩnh lại có thể tại thái cổ giấu cùng ngoại giới tự do xuyên thẳng qua cái này có chút không hợp thói thường đi tất cả mọi người cảm thấy kinh nghi bất định ngay cả những cái kia cường giả tiền bối đều không làm được đến mức này bất quá cũng có thể là bởi vì lâm dương không đủ trăm vạn tuổi lại là thái ớt v ề t i ề n cho nên mới có loại này q u y ề n hành đi vô luận như thế nào lâm dương trong lòng bọn họ đều đã là không thể chiến thắng cùng thế hệ vô địch chi nhân ngay cả đế tử mượn nhờ dị vực chi lực đều không thể chống lại cùng thế hệ ai có thể địch có lẽ chỉ có thần đình những cái kia thần tử xuất hiện mới có một chút khả năng nói lên thần tử đám người nhìn về phía một bên thần kiếm di tử có nói hắn chính là thần đình thần tử người hậu tuyển chỉ bất quá bởi vì niên kỷ quá nhỏ thực lực không đủ không cách nào tiến vào chân chính thần tử sân khấu tranh phong công tử a o tiến lên đón lâm dương nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía chân trời nơi xa không sai biệt lắm cái gì không sai biệt lắm tất cả mọi người nhìn sang bây giờ sớm đã không người nào dám xem nhẹ lâm dương thái cổ táng điệu trào cảm ơn hí muốn diễn ra lâm dương bình tĩnh nói cái gì đám người hai mặt nhìn nhau nhanh như vậy bọn hắn còn đều không được đến cơ duyên gì đâu mặc dù cái này lâm dương rất cường đại nhưng cũng trung quy là một người làm sao có thể dự đoán thái cổ rất nhiều đỉnh cấp tiền bối bày ra trận này đ ạ i c ụ n kết thúc thời khắc rất nhiều người rung động cấp bách nhưng cũng có nhiều người hơn cũng không tin tưởng lâm dương lời nói đối đại đa số tu sĩ tới nói thái cổ giấu địa chi đi vừa mới bắt đầu thôi bọn hắn không tin dựa vào bản thân thiên phú tại như thế lớn một trận cơ duyên bên trong thế mà chỗ tốt gì đều không được đến từ tiến đến, đến bây giờ chỉ toàn chịu tội lâm dương quay đầu quét mắt một vòng những tu sĩ này thái cổ táng địa sẽ càng thêm tán khốc thông minh hiện tại liền rời đi nơi đây còn có thể lưu lại một cái mạng nếu không mạng của các ngươi đem hóa thành phù cỏ so hiện tại càng thêm dễ gãy thiên tiêu nhóm chấn động trong lòng thần sắc khác nhau có cực ít một bộ phận người lựa chọn đối lâm dương không người bãi biệt lập tức chuẩn bị thoát thân con đường đại đa số tu sĩ đều tại bồi hồi đang xoắn suýt lâm dương cảnh cáo phải t r ă n g làm thật một phần nhỏ tu sĩ đối với cái này thịt mũi coi thường cho rằng lợi ích đều là tại phong hiểm bên trong bắc ra từ tiến vào thái cổ táng địa đến nay sóng gió gì chưa thấy qua bây giờ đế tử rất nhiều đều lộ diện s u ố t thế tiếp xuống cục diện sẽ còn trở nên tàn khốc hơn sao tàn khốc nhất cũng bất quá như bây giờ chỉ cần tránh đi những cái kia đế tử thánh tử tin tưởng bảo đảm mình an toàn khẳng định không ngại những cái kia đế tử thánh tử tự kiềm chế thân phận chắc chắn sẽ không chủ động tới giết bọn hắn những n à y tiểu môn tiểu phái đệ tử lâm dương cũng không nói thêm gì vừa rồi chỉ là đột nhiên tới hào hứng nhắc nhở một câu mà thôi về phần bọn hắn tự mình làm gì lựa chọn hắn cũng không quan tâm đi thôi lâm dương cất bước ngồi ở hoàng kim sư từ trên thân thản nhiên nói chủ nhân hướng p ư ơ n g nào đi thì huyết t h ú vương đang đưa đầu to có chút không rõ ràng cho lắm một mực đi lên phía trước lâm dương ra lệnh được cứ như vậy lâm dương một đoàn người hướng về phía trước dẫm chân mà đi ven đường tất cả thiên tiêu lập tức tránh đi tránh ra một đầu đường bằng phạm đại đạo không có người lại đi hỏi n h ậ t n g u y ệ t sơn lên máy bay duyên bởi vì đến giờ k h ắ c này bọn hắn đã rõ ràng mình không xứng một vị thái ớt viền tiên ở trước mặt bọn hắn những n à y thiên tiêu thật sự là không ra gì chiến lược không tại một cái phương diện bên trên trừ phi thật đồng tâm hiệp lực không sợ hao tổn người đông nghỉ nghỉ đống mạnh sinh mài chết đối phương nhưng hiển nhiên bọn hắn không có cái kia l ò n g dạng cũng không có như vậy bằng kết thẳng đến lâm dương một đoàn người đi xa thiên tiêu nhóm mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu nghị luận ở mỹ a i có chút mê mang ngươi nói thái cổ táng đ ị a thật muốn kết thúc sao ta còn cái gì cơ duyên đều không có thu hoạch được không cam tâm à? dạng này cơ hội lớn một thời đại lại có thể có mấy lần một chút thiên tiêu đều không cam tâm muốn thu hoạch được những người khác tán đồng khó mà nói thiếu niên áo trắng kia xác thực rất thần bí ngay cả thần kiếm di tử đại nhân đều cam tâm làm hắn vật làm nền đế tử đại nhân đều nói như vậy đại nhân vật nói chuyện tất nhiên sự tình r a có nguyên nhân có lẽ thái cổ táng địa thật phải biến đổi đến mức tàn khốc hơn có tu sĩ lắc đầu thở dài còn có thể làm sao tàn khốc đế tử các đại nhân đều lộ diện một chút thiên tiêu cao mày nói trở nên tàn khốc hơn cũng chưa hẳn là địch thủ trở nên c à n g mạnh có lẽ là thái cổ táng địa sẽ xuất hiện hoàn cảnh bên trên d ị biến phải biết nơi này vẫn lạc quá nhiều kinh khủng tồn tại tùy tiện phát sinh một trận đại la thì biến chúng ta có thể chịu đổi sao toàn bộ đều phải t á n thân nơi đây có người trầm giọng nói không tệ nghĩ tới đây trong lòng mọi người r u n động h ồ i t ư ở n g một chút từ thái cổ táng địa mở ra đến nay nội bộ hoàn cảnh thật trở nên càng thêm tàn khốc sinh động hoan hồn chiến thôi trở rõ ràng mật độ lớn hơn kinh khủng cấm kỵ chi địa cũng lần lượt xuất hiện bây giờ ngay cả nhật nguyệt sơn đều xuất hiện thật khó mà nói đằng sau sẽ phát sinh cái gì gặp lại các vị đạo hữu tu đạo mặc dù cơ duyên trọng yếu nhưng trọng yếu nhất vẫn là mình cái mạng này tương lai còn có vô tận với nguyệt còn sẽ có cơ hội khác không cần cược cái này một thanh có lẽ cái này thái cổ giấu địa đẳng cấp quá cao không thích hợp ta đi ta quyết định lượng sức mà đi lùi lại từ đây gặp lại các vị đạo hữu nào đó đi lối ra chờ đợi chư vị nhìn chư công khải hoàn có tu sĩ âu quyền hóa thành hướng quang hướng về lối ra chỗ kích xả mà đi thử hèn nhát cái này có người khinh thường chuẩn bị hướng phía chỗ càng sâu mà đi có người xoắn suýt còn tại chần chờ nhưng vào lúc này chân t r ờ i một đạo cường thế đến cực hạn phi thuyền g i á lâm mau nhìn thật là kỳ lạ phi thuyền có người kinh hô đáng người không khỏi nhìn lại đều lộ ra ngạc nhiên ánh mắt kia phi thuyền hình thể cực kỳ cổ quái cùng tiên giới thuyền hình khác biệt đầu thuyền có một đạo tiên cổ văn tự tiêu thân đ ầ u là toàn bao k h ỏ a chế thức hình như phi toa phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh toàn thân từ một bạc kim loại chế tạo một chút lưu ly chế tạo trong suốt cửa sổ dày đ ặ t trên đó phần đôi kéo lấy thật dài đôi lửa hô phi thuyền nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh đến mức khó mà tin nổi mấy cái chớp mắt liền thuấn di từ phía trên bên cạnh đi vào trên bầu trời、yêu、kỳ kỳ lạ phi thuyền ở trên trời đ ứ n g im xuyên đấu qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy trong đó có mấy đạo thân ảnh ngay tại lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đông đảo tu si nhữ mày trong lòng dâng lên lòng cảnh giác một đám thổ dân hầu tử đang nhìn cái gì ánh mắt này làm cho người cảm thấy khó chịu cửa sổ thủy tinh sau thanh niên mặc áo đen lung lay lưu ly chén rượu đôi mắt lạnh lùng chỉ điểm thương sinh còn bọn họ làm gì ai sẽ để ý tới một chút thổ hầu tử ý nghĩ vừa vặn đem bọn nó tàn sát dùng để chữa trị phi thuyền của chúng ta bên trên sinh mệnh kim loại váy xa nữ tử tùy ý nói cũng thế bù đắp sinh mệnh kim loại về sau phi thuyền lực lượng cũng có thể khôi phục rất nhiều vừa vặn bên trên cái này nhật nguyệt sơn bên trên nhìn một cái thanh niên mặc áo đen nhẹ gật đầu tùy ý nhấn động một đạo kim loại cái nút sau một khắc ngân sát phi thuyền chấn động vậy mà quét ra một đạo màu bạc tiên quang kia tiên quang như sóng biển quét ngang xuống tới chương 872, khỉ hoang cùng mỹ thực chương 872, khỉ hoang cùng mỹ thực không hỏi x a n h đỏ đen trắng trực tiếp đối với chúng ta nhiều người như vậy động thủ ngươi đã có đường đến chỗ chết có tu sĩ phẫn nộ quá khẽ mặc kệ đó là cái gì đánh xuống lại nói dám gây c h ú n g nộ ở đây thiên kiêu nhóm đang có khí không có chỗ vung đâu lâm dương mang tới cảm giác g á p b á c h quá lớn để bọn hắn không dám động thủ cái này lại chỗ nào xuất hiện cầu thí hình thù kỷ k h á i phi thuyền cũng dám ở bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió vây anh đáng tiếc bọn hắn phản kích không có chút ý nghĩa nào tại kia ngân sắc chiều cường phía dưới toàn bộ sụp đổ hơn b ạ n đạo thiên tiêu trong khoảnh khắc tại kia ngân quang trong bị phân giải sinh mệnh năng lượng toàn bộ bị hấp thu tại thê lương gầm rú bên trong những n à y thiên tiêu huyết lục chi khu bị dị hóa vì ngân sắc kim loại lưu động tụ hợp vào kia ngân sắc phi thuyền bên trong ngoa tàu a đây là cái gì dị, dị đoan chi lực thiên tiêu nhóm đều thấy c h o n g một cái tàu động liền đánh giết một m ả n lớn một màn này quá tàn khốc quá mức có sung kịch tính ho ho Ngân những g Quang n vẫn điên cuồng xuống, n quét tại xem này tu h i i ê ê n tu sĩ là l ợ n chó, tùy t ý à n lần quét xuống, sát, quét mỗi đều đ á n h g i ế t m ộ t mảng bản lớn. Căn bản là k h ô n g có cách phản kháng. phản những tu sĩ này đều hét thảm này tu đều sĩ lên doa đến vong hồn đều tán sợ vỡ mật trốn a chiến ý tại trong khoảnh khắc sụp đổ thiên tiêu nhóm chạy từ phía bỏ mạng phi đột giờ khác này rất nhiều người đều ở trong nội tâm vang lên lầm giường câu nói kia thái cổ táng địa trở nên càng thêm tán khốc không thích hợp nữa người nhỏ yếu sinh tồn bọn hắn không nghĩ tới câu nói này nhanh như vậy liền ứng nghiệm đào mắt liền cảm nhận được cái này cái gọi là càng tàn khốc hơn đến cùng cỡ nào thảm liệt cỡ nào vô tình quả nhiên là một đám khỉ hoang sinh ở cái này sớm đã l ù i bại trong khu vực nhận biết cùng tu vi đều làm người bật cười nữ tử đôi mắt bên trong lóe ra ý c h à o phúng khỏe miệng ngậm lấy băng lấy cười ừng thanh niên mặc áo đen khẽ gật đầu tùy ý uống một hớp rượu nghĩ đến đây là gia tộc chúng ta đã từng cố hương nơi phát nguyên liền không khỏi cảm thấy một chút khó xử cùng xấu hổ ai không muốn nghĩ như vậy dù sao anh hùng cũng khó tránh khỏi có chút khó mà mở miệ quá khứ tổ tiên của chúng ta sớm nhận rõ đây là một mảnh man di chi địa thật sớm rời đi chính là sáng suốt có vĩ đại như vậy các tổ tiên mới có chúng ta bây giờ văn minh cùng cường đại có thể tùy ý nhìn xuống những n à y dã man hầu thử không phải sao váy xa nữ tử tiêu ngạo cười một tiếng cũng thế thanh niên mặc áo đen tâm tình thật tốt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch dễ chịu t ừ khi tiến vào cái chỗ chết tiệt này vẫn không may không phải bị không hiểu thấu thần quang đánh nát hà nội chính là bị đánh nát thân thể át chủ bài đều bị hao tổn không sai việc lắm bây giờ rốt cục lúc tới vận chuyển để cho ta sướng rồi một lần ha ha đại vận trước đó đều khó tránh khỏi có chút vận rủi rất bình thường váy x a n ữ tử nhẹ dọn cười tiến vào cái này táng địa l i ề n tốt chúng ta đã vô địch đừng nói cùng chúng ta đánh coi như có thể đánh phá cái này bạch ngân phi thuyền khỉ hoang chỉ sợ đều không tồn tại một con thanh niên mặc áo đen nết miệng cười một tiếng hài lòng nhẹ gật đầu ừng lần này nhiệm vụ thiết yếu vẫn là tìm tỏi thế giới, thế giới hạt giống về sau liền tại mảnh này man di chi địa hảo hảo dạo chơi mặc dù nơi này lùi bại nhưng tóm lại là nguyên tổn nơi phát nguyên nói không chừng có chút độ tốt cũng tỉ như vừa tiến vào nơi này lúc bắn ra thật quang nói không chừng chính là cái gì bị bỏ s ó t bí bảo phát ra ừ n đương nhiên cũng đừng q u ê n cho ta thị nữ báo thủ váy xa nữ tử đôi mắt lóe ra hơi lạnh đừng để ta bắt lấy là con nào thổ dân khỉ hoang g i ế t ta thị nữ nếu không nhất định phải gọi hắn muốn sống không được muốn chết không xong cùng lúc đó thái cổ táng địa phương tây một chỗ lớn trước mộ phương đạo huynh ngươi cũng tới nữa đúng vậy a nghe nói nơi này có đ ộ n g t ì n h lớn hẳn là có đại cơ duyên hội tụ thiên kiêu thật không y ta có một ít vương hầu thế tử đều xuất hiện thậm chí có thánh tử thánh nữ lộ diện một chút các tu sĩ hiếu kỳ đánh giá b ố n phía nơi này tiên tiêu cũng là lít nha lít nhít mặc dù không bằng nhật n g u y ệ n sơn người bên k i a n h i ề u nhưng cũng không phải số ít cái này trong mộ lớn tuyệt đối có hàng trước đó phá vỡ một cái lỗ hổng tựa hồ đã có tu sĩ t ế n bảo chúng ta cũng không thể lạc hậu à một chút tu sĩ cũng nhịn không được hướng về trong mộ xuất phát rất nhanh những tu sĩ này đều động điên cuồng hướng về lỗ hổng dũng manh lao tới ừm thật hắc tại sao không có tu sĩ thi triển pháp thuật nợ dậu u ồ n sáng có tu sĩ nghi hoặc bắt đầu thi triển tiên pháp nhưng rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện nơi này quang chi pháp tắc bị ngăn cách thậm chí ngăn cách thần thức không cách nào quan sát b n phía vũ giác bị phong lục thức không dương một khi t i ế n bảo giống như phạm nhân bất lực t r ờ i ạ ta muốn đi ra ngoài có tu sĩ vừa phát hiện không đúng liền đã đầu một nơi thân một n ẻ o hóa thành v ũ máu loại này gậy ông đập l ư n g ông trắng trận rết chóc không biết kéo dài bao lâu rốt cục cầm chế biến mất trong mộ ánh sáng là người ta sợ hay đến cực hạn một màn đã rơi vào còn sống các tu sĩ trong mắt để bọn hắn cơ hồ sụt đổ cái này trong mộ lớn có không gian thật lớn lúc này lại cơ hồ bị thi thể chất đầy lít nha lít nhít không biết mấy chục mấy trăm vạn thi thể những này bị hút khô huyết nục thân thể xếp cùng một chỗ như lại sơn làm cho người nhịn không được run mấy đạo thân ảnh màu đen sừng sững ở đó núi thây đình chót liếm l ắ p khoe miệng quả nhiên như những lính trinh sát kia lời nói tiên giới tu sĩ huyết nục thật như vậy ăn món à. kiệt kiệt kiệt an không sai biệt lắm đừng chậm trễ chính sự chúng ta lần này tới là vì triệt để hủy diệt chiếm lĩnh tiên giới mấy triệu năm trước cái này tiên giới đem hết toàn lực đánh d ụ ta bị n g ạ giới một chi trinh sát tiểu đội liền tự cho là an toàn thật sự là buồn cười bất quá cái này tiên giới tựa hồ cũng không có chạy trở về lính chính xác nhóm nói yếu như vậy nha những này tiên tiêu thế mà cũng có đột phá đến linh tiến cảnh thậm chí còn có một ít đã là linh hư linh chủ cảnh mấy đạo quỷ dị thân ảnh khắc khắc cưới to nhìn phía dưới run lẩy bẩy rất nhiều tiên giới tu sĩ như nhìn xem vị ngon nhất đồ ăn trốn a tiên giới tiên tiêu nhóm máu đều lạnh bắp chân cho rút muốn chạy trốn nhìn a mỹ thực nhóm mình chân dài mà chạy kiệt kiệt, kiệt. cho là ta sẽ để cho đến miệm đồ ăn bay đi sao mấy đạo quỷ dị thân hình trong nháy mắt bay ra như chết vong liêm nào triển lộ ra đáng sợ mà quỷ dị uy thế một k í c h liền không biết muốn chém giết nhiều ít thiên tiêu rất nhiều thiên tiêu cắt cỏ n g ã xuống huyết n ụ c tinh hoa bị kêu mấy đạo quỷ dị thân ảnh há miệng h ú t vào thi thể khô cạn rơi xuống trên mặt đất các vị không cần sợ một đám nho nhỏ gược ngoại tà ma thôi thái cổ thời kỳ thấy cũng nhiều muốn ta lục giới cường thịnh thời điểm vạn bang t h i ề u bái ai cũng thần phục bây giờ tùy tiện ra một hai cái giác quỷ liền muốn tại ta tiên giới làm mưa làm rõ sao thật sự là bột cười cười sang sảng âm thanh truyền đến dưới mặt đất lớn mộ lối vào chỗ chỉ riêng chiếu b ả o n a m thân ảnh đạm chỉ riêng mà đến có chút vĩ n ạ n t a n tắc các tu sĩ đều định ra tâm thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng như liên là đế tử t h a n h tử đại nhân nhóm hắn tiến đến các đại nhân tới thanh thiên liền có các đại nhân nói không sai ta lục giới từ trước đến nay là vạn giới triều bái há lại cho các ngươi những n à y dị tộc ở đây phát ngôn bừa bãi vị ngạn là cái nào một giới nghe đều chưa từng ngày qua cái gì phiên bang tiểu giới nơi chật hẹp nhỏ bé cũng dám ở ta đường đường lục giới đại điệu bên trên quát t h áo đ ế t ử đại nhân đều muốn xuất thủ các n g ư ơ i chết chắc các tu sĩ chạy trốn xu thế chậm lại đều chấn định rất nhiều trái lại bác bỏ mấy vị kia bị ngạn quỷ dị nhất tộc thanh niên ha ha ha quỷ dị nhất tộc mấy vị thanh niên hai mặt nhìn nhau không khỏi đều cười ha hả xem ra mấy người kia chính là các n g ư ơ i chủ t â m cốt sẽ đem các n g ư ơ i sống lưng đánh n á t mới h ả o h ả o ăn hết để các n g ư ơ i biết hiện tại ai là chủ ai là b u ộ bọn hắn tự tin vi phạm bị ngạn giới s á t thực đã từng rất nhỏ yếu nhưng những năm gần đây dựa vào không ngừng ô m nối đ u ổ i cùng đối ngoại quyết trường thực dân cướp đoạt chờ phương pháp càng thêm cường đại thậm chí có có thể sáng tạo ra hai ách tri nguyên vô thượng cường giả ra đời trái lại lúc trước cường thịnh đến cực điểm hình ép vũ nội vạn giới tiên giới đâu bây giờ đã sụp đổ ngay cả bị ngạn giới một chi điều tra tiểu đội cũng đỡ không nổi lúc trước chúng ta tiền b ố i s á t thực từng đi vào các ngôi ư lục giới học tập giao lưu nhưng ta bị ngạn giới thế hệ cố gắng chưa từng lười biếng tích cực tiến thủ bây giờ đã là vũ nội cường tổng mà các ngươi tiên giới thì một mực tự cam đoạn lạc sớm không bằng ngày xưa hiện tại tại trước mặt chúng ta các ngươi chỉ có quỷ xuống phần mấy vị quỷ dị tộc thanh niên mệt cười đảo mắt một vòng đôi mắt bên trong đều là nằm gai nếm mật về sau rốt cục có thể bao trùm người khác phía trên ngạo khí h ừ ngoại bang tiểu tộc thủy t r u n g là ngoại bang tiểu tộc hiện tại thành điểm khí hậu liền muốn đối với các ngươi ân nhân nghe r ằ n g sao quan g mang bên trong nam thân ảnh người cầm đầu quắc khẽ đám người ngưng thần nhìn lại chính là trước đó từng đi nhật nguyệt sơn p h u n g biếng sau đó rời đi thiên thủy đế tử đế tử đại nhân uy vũ đế tử đại nhân lời nói không giả các tu sĩ đều phân chấn tuy quyền đ ủng hộ nói ân nhân ha ha ha ủy dị tộc bọn đều cởi bang thái cổ thời điểm lục giới liền đã suy sụp phong bế giới bích sẽ không tiếp tục cùng ngoại giới liên lạc ta bị ngạn giới cùng lục giới tại thái cổ thời kỳ liền đã mất đi liên lạc v ắ n g lai lẫn nhau ở giữa nói là người xa lạ đều không đủ ngươi tại cái này lại tự khoe là ta bị ngạn giới ân nhân thật sự là không biết liêm sỉ Thử. tiên cổ thời kỳ là ai tiếp nạp các ngươi những này phiên bang g i nhân đem phương pháp tu hành vô tư chia sẻ bây giờ trở m ặ không quen biết thì cũng tôi đi còn tại ta lục giới thổ địa bên trên trắng trợn giết chóc xem ta giới tu sĩ vì huyết thực nhìn ngươi thật là súng ngán thiên thủy đế tử ánh mắt chầm xuống trên mặt sát khí nghiêm nghị ngươi t ì n h cái gì trong mắt ta bất quá là lớn hơn một vòng đồ ăn thôi đế tử danh tự này nghe xong liền tốt ăn a u ỷ dị tộc thanh niên cười vang đừng nóng đội các ngươi toàn bộ tên liền giới tại ta bị ngạn giới trong mắt hiện tại cũng là một tảng m ỡ dày chúng ta sẽ đem các ngươi ăn xong lau sạch nói xong một vị ủy dị nữ tử đứng dậy thản nhiên nói liền từ ta tuổi tác nhẹ nhất tu vi kém nhất đến gặp một lần ngươi cái này đế tử đi khi bọn ngươi không nên quá kém cỏi để cho ta cũng không kịp hoạt động thân thể liền đem ngươi ăn hết đế tử đại nhân không cần cùng một đám phiên bang giã cậu tức giận đợi ta đi lấy hắn thủ cấp một vị thánh tử ô m quyền đi ra tự tin phi phạm bây giờ tiên giới đứng trước một cái thời đại mới đó là cái cực kỳ tốt cơ hội nếu có thể ở loại thời điểm này làm náo động lung lạc lòng người tương lai nhất định có chỗ tốt hắn không nguyện ý đem cơ hội này tùy tiện đưa tiễn thiên thủy đế tử nhìn hắn một cái khẽ gật đầu cẩn thận bọn gia hỏa này quả thật có chút lợi hại yên tâm bất quá là một đám gà đất chó sành t h á n h tử nếp miệng cười một tiếng áo trắng mở ra liền cầm súng giết tới xuất thủ chính là thái cổ t h á n h thuật cũng không lưu tay sách bạn cô nương muốn ăn chính là thịt heo cũng không phải ngươi cái này gà còn quỷ dị nữ tử xâm nhiên cười một tiếng hai tay ngưng tụ ra cấm thuật kinh khủng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ hoành ép mà xuống đông t h á n h tử biến sắc nhưng căn bản không có hắn thời gian phản ứng q u ê n thân pháp lực đều bị xâm nhiễm khó mà phát ra ngang nhau vi năng a quỷ dị nữ tử nếp miệng cười một tiếng ta bị n ạ n giới nhiều năm như vậy một mực tại nghiên cứu lục giới tu hành hệ thống đã sớm tìm được nhằm vào chi pháp đáng chết thánh tử gấm thét trong lòng luồn cuống nổi giận nói chuyên môn n g h ị đến làm sao nhằm vào các ngươi ân nhân thật sự là một đám ác nô ừ thời đại thay đổi hoàn vũ chưa hề chỉ tôn trọng mạnh được y ế u thua cường giả vi tôn ủy dị nữ tử trong tay cấm thuật đại pháp tấn không ngừng nện xuống thánh tử quanh thân thái cổ thánh thuật bị hai lần liền đập nát không thánh tử thê lương nổi giận gầm lên một tiếng cái thứ ba liền bị nện n ụ c thân sụp đổ hồ ủy dị nữ tử há miệm hút vào liền đem thánh tử hốn phách ú t vào trong miệm ngai nát về sau nuốt mà xuống mỹ vị quá mỹ bị quả nhiên vẫn là có chút tiếng tam đồ ăn càng ăn ngon hơn càng thêm trở mong cái này cái gọi là đế tử hương vị lộc cộc chung quanh các tu sĩ nhịn không được mồ hôi lạnh chạy r ò n g dọa dò đến nuốt nước miếng đây là một chuyến này q u ỷ dị bên trong yếu nhất ba chiêu liền sinh sinh đ ậ p chết một vị thánh tử trang diện này quá tàn khốc sắp đánh nát niềm tin của bọn họ đế tử chưa hề vô địch đế tử nhất định có thể thắng có người cắn răng kiên trì nói đế tử vô địch vì ta tiên giới làm vẻ vang diễn đi những n à y dị vực chó nô các tu sĩ đều kêu to thiên thủy đế tử ánh mắt nghi trọng trong lòng rất nặng nề kia nhằm vào tiên giới tiên lực pháp môn quá có tính nhắm vào để tiên giới tu sĩ một nửa uy năng đều không phát huy ra được cái này chiến cuộc đối với hắn cực kỳ bất lợi chư vị vô luận chúng ta đối chiến kết quả như thế nào rời đi trước cái này một điểm thiên thủy đế tử dứt khoát dậm chân hướng về phía trước ngăn tại đám người trước người trầm giọng nói này làm sao có thể chúng ta còn phải xem lấy đế tử đại nhân chiến thắng dị tộc là đế tử lớn tiếng khen hay đâu không tệ các tu sĩ đều nói liên tục ta để các người đi đế tử một tiếng gầm thét trong lòng của hắn cũng không chắc có thể chiến thắng những n à y đáng sợ bị ngạn chi địch chỉ hy vọng có thể tận lực bảo hộ càng nhiều người rút lui cái này rất nhiều tu sĩ đều nhìn ra tầng này trong lòng giống như là đứt đoạn dây cùng ánh mắt phiếu hốt ngay cả vô địch đế tử đều cảm thấy mình có khả năng vua ách cái này không có ý nghĩa ngươi cũng không có tư cách thả tìm chúng ta đồ ăn ủy dị tộc cầm đầu thiên tiêu nhàn nhạt vung vẩy màu đen qua xếp hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào rời đi có ta ở đây lời này còn không phải do ngươi tới nói thiên thủy đế tử chiến bào một quyển trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thể nội đ ế huyết muốn lấy lực lượng một người kéo dài tất cả dị tộc thế công t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bốn con kế nghiệp cha chết cũng không tiếc t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bốn con kế nghiệp cha chết cũng không tiếc ngu xuẩn Quỷ dị nữ tử quát trói hai một tiếng thủ lĩnh yên tâm hắn vẫn như cũng là ta một người con mồi ta sẽ cấp tốc giải quyết chờ hắn chết rồi những người khác không kịp chạy đi dữ lời nàng tế gia đ á n g sợ sát chiêu hướng về thiên thủy đế tử bánh sát mà đi ta đã thiêu đốt đế huyết ngươi cũng không phải là đối thủ của ta thiên thủy đế tử lắc đầu cùng vị dị nữ tử giao phòng trong lúc nhất thời chém giết trên trong chiêu bất phân thắng bại chơi ạ ở đây tu sĩ sắc mặt đều chẳng bệnh biết đế tử đại nhân không thắng chính là bại dù sao nhóm này quỷ dị thiên kiêu trọn vẹn hơn mười người còn nữ kia tử vẫn là trong này yếu nhất như những cái kia quỷ dị thiên kiêu cùng nhau tiến lên đế tử một người lấy cái gì cản thấy rõ tình thế về sau những tu sĩ này đều vội v á n g quay người chạy trốn không còn dám dừng lại cái này còn lại mấy vị thánh tử thánh nữ cùng vương hầu thế tử nhóm cũng đều nghị tranh thủ thời gian chạy đi địch thủ thực sự quá cường đại mấy người các ngươi muốn làm gì thân là đế vương về sau muốn ném p ụ thân các người mặt mà thiên thủy đế tử cắn răng nếu như mượn bí pháp của hắn thánh tử cùng vương hầu thế tử đều lưu lại có lẽ còn có kéo dài khả năng bây giờ chỉ có hắn lẻ loi một mình đối kháng đại địch cũng quá mức miễn cưỡng ai hắn tở dài một tiếng cũng không có lựa chọn lưu lại ngược lại càng đánh càng hăng thế công trực tiếp bao phủ bên cạnh những cái kia muốn đi truy kích tu sĩ tầm thưởng quỷ dị thiên kiêu nhóm biết rõ không thể làm cũng phải đi làm đây là thân là đế vương chức trách thừa kế nghiệp cha cái này đồng dạng cũng là bọn hắn những n à y đế vương c h i tử trách nhiệm nếu không há xứng với kia đế vương c h i danh ngu xuẩn quỷ dị thiên kiêu nhóm đều nổi giận sát ý sôi trào dốc lòng bố cục đồ ăn đều hội tụ ở đây há lại cho bị người làm d ố i bọn hắn sát chiêu bắn ra toàn bộ t ô n hướng thiên thủy đế tử và ngươi còn chưa xứng chậm chế vị đại nhân kia sự tình xứng hay không vẫn là phải thử nhìn một chút mới biết được đế tử xóa đi khoe miệng máu tươi đôi mắt chiến ý sôi trào ngu xuẩn nhìn xem sau lưng ngươi những người kia ai tại niệm tình ngươi tình nghĩa không mau trốn chạy còn ở lại chỗ này giữ gìn thật quá ngu xuẩn ngươi liền không sợ chết sao quỷ dị nữ tử quát trói hai bọn hắn đều vì vị đại nhân kia làm việc không dám thả chạy những huyết thực này sợ chết thừa kế nghiệp cha chết cũng không tiếc thiên thủy đế tử cười to trực tiếp bóp nát trên người át chủ bài thiên thủy huyền đế hóa thân hiền hóa chỉ là nhưng không có thậm chí chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó phụ thân thiên thủy đế t ử siết chặt nằm đ ấ m thiên thủy huyền đế tại thái cổ chết trận éo lấy đại địch đem mình táng tại nhật nguyệt sơn bên trong bản thân đã chết lưu lại hóa thân tự nhiên cũng mất tự chủ ý chí đã mất đi chiến lược hôm nay nhi tử sợ là muốn đi theo ngài bước chân ta chết không tiếp chỉ là t i ế c mới chưa thể đem huyền thủy đế thuật chuyển thừa tiếp thiên thủy đế tử cắn răng làm ra quyết định dẫm chân hướng kế hóa thân đi đến thiên thủy huyền đế thân ảnh giống như cảm ứng được cái gì cũng hướng hắn đi tới dội ra ôm ốc tới biến thành một thể dầm, dầm dầm cùng đế ảnh tương hợp thiên thủy đế tử khí thế trên người liên tục tăng lên hắn chiến pháp càng thêm côn g bạo cùng ủy dị thiên kiêu nhóm huyết chiến t h ề phải kéo đủ thời gian liền ngươi có át chủ b à i sao gặp đã có tu sĩ trốn ra dưới mặt đất mộ địa ủy dị thiên kiêu gấp gầm thét lên Quỷ dị nữ từ trước hết nhất tế ra lá bài tẩy của mình chết kia là một đạo phong ấn đàn b ì n h giờ phút này bị nàn một trường vốn át suy không gian vỡ vụn một đoạn đoạn chỉ ẩm vang bay ra thẳng tắp điểm tại thiên thủy đế tử ngực cái gì thiên thủy đế tử cảm nhận được cái kia đáng sợ n h thế liên tục vung tay ngăn cản、Người、anh kia đoạn chỉ đem hắn cánh tay ẩm vang nổ nát vụn đáng chết uy năng bị suy yếu nhiều lắm thiên thủy đế t ử chỉ hận tự thân đạo pháp quá yếu không cách nào vận dụng đế ảnh toàn bộ thực lực hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đã có không ít tu sĩ đã xông ra dưới mặt đất mộ điệp còn lại quỷ dị thiên tiêu nhóm tức giận đến nghiến răng nghĩa lợi nhưng bọn hắn riêng phần mình trên người át chủ bài bí bảo đều có tác dụng lớn ai cũng không nguyện ý vì một cái không hiểu thấu địch nhân liền t ù y ý vận dụng hừ một tiếng tức giận h g từ dưới đất chuyển đến để rất nhiều thiên tiêu toàn thân r u lên là vị đại nhân kia hắn tỉnh lại hẳn là thành công ông một đạo hâm âu tại dứt lời trong nháy mắt bay ra trực tiếp nổ phát nổ một vị quỷ dị thiên tiêu đây là một loại cảnh cáo vị đại nhân kia tức giận nhưng mà trôi này hắc mâu cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục bay bọn trực tiếp đâm xuyên qua thiên thủy đế t ử ngực hoành hành không trở ngại cường thế vô địch Phúc! thiên thủy đế t ử phun ra một mụm máu đen sắc mặt tái nhật đến cực hạng thân thể bị to lớn lực đạo trực tiếp đánh bại bay thẳng tắp đánh ra dưới mặt đất mộ điện ha ha vướng bận mà rốt cục xéo đi giết quỷ dị thiên tiêu nhóm hưng phấn lên bắt đầu tàn sát bất quá lúc này các tu sĩ phần lớn đều đã chạy trốn tới bên ngoài thứ tán chạy tán loạn không tốt lắm diện cùng lúc khô khô thiên thủy đế tử trợt phun ra một bộ máu tươi biết đã đến cực hạ quay đầu chuẩn bị rời đi trốn chỗ nào chuyện xấu đổ vật đại nhân điểm danh muốn huyết n ụ c của ngươi theo ta đi một lần đi quỷ dị nữ tử lạnh lùng q u á t lớn truy sát tới thiên thủy đế tử lúc này đã sắp chết chỉ có thể bỏ chạy đông đông đông một đ u ổ i một chạy tràn trọc không biết nhiều ít t ò a khô núi huyết hạ hô thiên thủy đế tử cắn răng cảm giác đại khái đã thoát đi thành công tự thân cũng đến cực hạ ý thức tối đen rơi xuống đông trên mặt đất hoác vũ giật mình vô ý thức nhà danh nói đám người định thần nhìn lại mới phát hiện đó là cái trọng thương đến cực điểm toàn thân tàn phá tu sĩ rất cường đại ba động không nghĩ tới cường đại như vậy tu sĩ bây giờ cũng không chống nổi thái cổ dấu địa bây giờ như thế tàn khốc sao la hạo gãi đầu một cái đừng để ý tới hắn n h i ề u một chuyện không bằng bất một chuyện hoặc vũ đề nghị trên người hắn cố lực lượng này các ngươi không cảm thấy rất quen thuộc cả tựa hồ tại đế quan gặp qua diệp tiêu lắc đầu ngồi sổn người xuống dò xét rồi nói ra quỷ dị chi lực la hạo hoặc vũ sắc mặt chấn động cũng phát giác được điểm này vẻ mặt nghiêm túc xuống tới c ả n tạng xá sợ dẹ gì cùng c h ấ n bắc vạn đồ đưa tặng lễ vật